Nói cách khác, tiểu trong giới mặt dược liệu đều có vài trăm năm. Cũng không như thế. Phong Đại nói, Thúy Bình Sơn tiểu giới thời gian lưu động cùng bên ngoài không giống nhau, hơn nữa vô quy luật, nhưng là có thể khẳng định, so bên ngoài muốn mau, Chúng ta qua đi mấy trăm năm, nhưng là ở bên trong khả năng đã mấy ngàn năm. Ở đây đệ tử đều hít vào một hơi, nếu là như thế, kia chẳng phải là nói, bên trong dược liệu có khả năng đều là mấy ngàn năm, mấy vạn năm. Hơn nữa Thúy Bình Sơn tiểu giới linh lực đầy đủ. Rất nhiều ở bên ngoài vô pháp sinh tồn dược liệu bên trong đều có. Không chỉ có như thế, bên trong còn có một ít tu luyện thánh phẩm, chẳng qua cái này tương đối thiếu, nhưng là trong lịch sử, cũng là xuất hiện quá. Tu luyện thánh phẩm, là chỉ những cái đó có thể trợ giúp người nhanh chóng tăng lên thực lực, hoặc là có thể bang nhân đột phá cổ bình đồ vật. Có khả năng là dược liệu, cũng có thể là mặt khác thiên tài địa bảo. Có thể nói, kém cỏi nhất tu luyện thánh phẩm, cũng có thể bang nhân vô cổ bình trướng hai cái tiểu cấp. Đừng nhìn này chỉ là hai cái tiểu cấp, đối có chút người tới nói, cũng có thể phải tốn phí mấy chục năm thời gian, càng không nói này vẫn là vô của mình. Cho nên những lời này vừa nói, ngay cả tiêu dĩ mặt đều trừng lớn hai mắt. Bên trong còn có mặt khác nói không xong bà bối. Liền xem đi vào người có thể gặp được cái gì. Tông chủ, hiện tại kêu chúng ta tới, là muốn cho chúng ta đi vào sao? Dư thơ vũ hỏi. Đúng vậy. Thúy Bình Sơn tiểu giới tuy rằng thực giàu có, nhưng là nó có cái hạn chế chính là vượt qua 150 tuổi người đều không thể đi vào. Tiêu Dĩ Mạt hiểu rõ, khó trách hắn ba cái sư huynh đều không ở, nguyên lai là bởi vì tuổi siêu. Tuổi trẻ nhất Hàn Hy, năm nay cũng ngoa 200. Chúng ta ở đây khi nào đi? Trương 595 thật nhiều bà bối, ba. Quá mấy ngày chính là nội môn đại hội, hiện tại lại xuất hiện cái này, kia bọn họ còn có thể có tâm tư đi so. Tông môn tạm định các ngươi đi, vì có thể cho các ngươi có tốt trạng thái đi, chúng ta quyết định chậm lại nội môn đại hội. Nguyên Sinh nói, tiêu dĩ mặt đối quyết định này cũng không ngoài ý muốn, quân tử nhàn các nàng cũng giống nhau. Nội môn đại hội chỉ là trong tông môn một chuyện, tưởng ở khi nào so liền khi nào so. Nhưng là tiểu giới mở ra, đây chính là khó được một ngộ sự tình, hơn nữa vẫn là giống Thúy Bình Sơn tiểu giới như vậy giàu có, kia cần thiết muốn bảo đảm tinh lực đi vào. Nếu bọn họ tại nội môn đại hội thượng bị thương, đối với tông môn tới nói, này tổn thất liền lớn. Cùng với gánh vác như vậy nguy hiểm, không bằng đem nội môn đại hội lùi lại. Hôm nay đem các ngươi kêu lên tới, ngươi là vì nói cho các ngươi chuyện này, thứ hai cũng là có nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi." Nguyên Sinh nói. Hắn hướng không trung đánh một đạo linh lực, linh lực ở không trung hóa thành một bộ đồ án, một viên ánh vàng rực rỡ cây nhỏ mặt trên dài quá mười mấy viên kim sắc hoặc là màu bạc tiểu trái cây. Tiêu Dĩ mặt vừa thấy đến cái đồ, liền biết là cái gì. Nguyên Sinh ở ngay lúc này nói cái này, ý tứ là Thúy Bình Sơn tiểu trong giới có cái này. Quả nhiên, ngay sau đó liền nghe được Nguyên Sinh nói cái này kêu linh lũ quả màu bạc một viên có thể gia tăng thọ mệnh trăm năm kim sắc có thể gia tăng hai trăm năm kia cái này linh lũ quả đối cung sư thúc bọn họ cũng hữu dụng sao dư thơ vũ hỏi đối này linh lũ quả đối thiên diễn sư cũng là giống nhau hữu hiệu chẳng qua màu bạc hiệu quả sẽ đánh chút chiết khấu kim sắc vẫn như cũ có thể gia tăng hai trăm năm thọ mệnh phong đại nói thúy bình sơn tiểu giới có linh lũ quả phải không đúng vậy căn cứ trước kia tin tức Tiểu trong giới mặt có Linh lũ Quả. Nguyên Xanh nói, các ngươi sư thúc vì tông môn, suy tính mấy cái nghịch thiên quẻ, đại đại thiệt hại thỏ mệnh. Hiện tại hắn thọ hạn buông xuống, mà Linh Đũ Quả trước mắt cũng chỉ có nơi này có. Cho nên, các ngươi lần này chủ yếu nhiệm vụ, chính là mang Linh ngũ Quả trở về. Đến nỗi mặt khác đồ vật, có thể được phải. Chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đem Linh lũ Quả mang về tới. Tất cả mọi người biết cung sóc đối thái nhất tông cống hiến, cũng biết hắn đối thái nhất tông tầm quan trọng. Phía trước đại gia còn ở lo lắng thân thể hắn, hiện tại biết có cái này linh lũ quả, đều nghĩ nhất định phải đem nó mang về tới. Tông chủ, chúng ta có thể đi bao nhiêu người? Ngạn bày hỏi. Dựa theo các phái chi gian nước định, các ngươi có thể đi vào 10 cái người. Tiêu dĩ mạt nhìn nhìn, nơi này vừa lúc là 10 cái người. Nàng, quân tử nhàn, ngạn bày, dương nếu đồng, mạnh ngọc sơn, dư thơ vũ, thích vi vi, mặt khác còn có linh đạo phong hải tuyển, bành diệp, cùng với khi nói phong ứng bình minh. Trừ bỏ thiên diễn phong, mặt khác phong đều phái người ra tới. Bất quá, đi như vậy tiểu giới, 10 cái người trận doanh xem như có điểm tiêu A. Nhất lưu tông môn có thể tiến 20 cái, có tông môn chỉ có 2-3 cái. Cận thư nói, đây là cho tới nay ước định. Bởi vì là tông môn chi ra nước định, ai cũng không thể tự tiện sửa đổi, bằng không sẽ đã chịu mặt khác tông môn liên hợp trên ép. Các ngươi tuy rằng nhân số ít, sức chiến đấu cũng không được. Các ngươi muốn đồng lòng hợp lực, tranh thủ mọi người đều có thể nguyên vẹn mà trở về. Nguyên Xanh dặn dò nói. Hắn ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng dừng ở tiêu dĩ mặt trên người. Hắn nhớ tới cung sóc phía trước nói qua nói, những cái đó hài tử tuy rằng tránh thoát một kiếp, nhưng là tử kiếp cũng không có hoàn toàn cởi bỏ. Mà bọn họ tử kiếp biến số, vẫn như cũ ở trên người nàng. Trước 596 thật nhiều bà bối. 4. Tông môn hiện tại cái này tình huống, không có khả năng đem các nàng nốt ở trên núi không ra đi. Các nàng là cái này tuổi thực lực mạnh nhất, thay đổi người khác đi chỉ sợ càng thêm vô pháp tồn tại trở về. Cho nên, bọn họ chỉ có thể làm các nàng đi, đồng thời đem tiêu dĩ mặt cái này biến số cũng đưa qua đi. Hy vọng nàng cái này biến số, có thể đem các nàng tồn tại mang về tới. Tiêu dĩ mặt lúc này cũng minh bạch, vì cái gì Đan Đạo Phong sẽ đem Lạc Phỉ Nhi đổi thành thích vi vi. Ơn, lấy Lạc Phỉ Nhi sức chiến đấu, thời điểm chiến đấu mọi người đều đừng nghĩ giết địch, chỉ nghĩ bảo hộ nàng. ân, như vậy khinh bị Lạc Phỉ Nhi sức chiến đấu là không đối tích. Bất quá nàng ngẫm lại, vẫn là nhịn không được. Hảo, các ngươi đi chuẩn bị đi. Chuyện khác liền giao cho chúng ta. Nguyên sánh nói. Tiêu dĩ mặt đám người hành lễ lui đi ra ngoài. Quân tử nhàn cùng tiêu dĩ mặt sóng vai rời đi. Sau khi rời khỏi đây quân tử nhàn cười nói. Nguyên bản còn ở tiếc đối lần này nội môn đại hội không thấy được ngươi thân thủ. Hiện tại xem ra, ta cũng là có cơ hội kiến thức. Ngươi liền như vậy khẳng định. Như vậy địa phương, tìm kiếm đồ vật là thu thập bảo bối hảo biện pháp Còn có một cái càng tốt biện pháp chính là cướp bóc. Quân tử nhàn nói, liền tính chúng ta không đi cướp bóc người khác, người khác cũng tới cướp bóc chúng ta. Đến lúc đó chiến đấu còn sẽ thiếu sao. Nói cũng là, tiêu dĩ mạt gật đầu, bất quá. Bất quá cái gì? Ngươi hưng phấn bộ dáng quá rõ ràng, thu liễm một chút tương đối hảo. Bằng không mọi người đều biết, ngươi đang đợi người đánh cướp. Quân tử nhàn, tiêu dĩ mạt cùng nàng trở về trận đạo phong, đem tiêu nhất nhất tiếp trở về. Ở trên đường. Nàng cung nàng nói chính mình muốn đi ra ngoài sự tình. Mẫu thân, ngươi có thể mang lên ta sao? Ta cũng rất lợi hại. Tiêu nhất nhất lôi kéo tiêu dĩ mặt tay, khẩn câu nói. Đi người đều là quy định tốt, mẫu thân không thể mang ngươi đi. Bất quá mẫu thân đáp ứng ngươi, chờ từ nhỏ giới trở về, mẫu thân phải hảo hảo bồi bồi ngươi, được không? Thật sự, mẫu thân khi nào đã lửa gạt ngươi? Tiêu nhất nhất ngẫm lại cũng là, chỉ cần là mẫu thân đối chính mình nói, đều sẽ không nuốt lời. Nghĩ đến mâu thân về sau sẽ có thời gian rất lâu bồi chính mình, nàng liền vui vẻ đến bay lên tới. Xuất phát nhật tử định ở 10 ngày sau, tuy rằng trước kia Thúy Bình Sơn tiểu giới từ bị phát hiện đến mở ra nhập khẩu không sai biệt lắm đều là 1 năm thời gian, nhưng là ai cũng không thể bảo đảm đều là như thế. Nếu bởi vì đi chậm mà bỏ lỡ, kia thật là khóc cũng chưa địa phương khóc. Cho nên, không chỉ là bọn họ, mặt khác tông môn cũng đều sẽ lựa chọn sớm qua đi chờ đợi. Nay 10 ngày, tiêu dĩ mặt vẫn luôn bồi nhất nhất. Bởi vì mấy năm nay rất ít thời gian bồi nàng, tiêu nhất nhất hiện tại đặc biệt dính nàng. Tiêu nhất nhất bởi vì huyết mạch còn không có kích phát, không chỉ có thân thể không như thế nào trường, liền tâm tính cũng không như thế nào trường, vẫn như cũ là tiểu hài tử giống nhau. Thời gian phản phất ở trên người nàng đình chỉ giống nhau. Bất quá nàng nguyên bản liền trưởng thành sớm, kiến thức cũng nhiều chút, nàng cũng vượt qua vài tuổi hài tử ý tưởng. Đi ra ngoài trước một ngày, hạ thiền đem nàng tiêu qua đi, ném cho nàng một đống đồ vật, còn có hai câu lời nói. Ít gây chuyện. Tồn tại trở về. Tiêu dĩ mạc nhìn kia một đống đồ vật, tất cả đều là công kích tính đồ vật, hơn nữa liền thánh khí đều có, đầy mặt hát tuyến. Hắn vừa mới thật sự nói ít gây chuyện ba chữ. Theo sau ba vị sư mình cũng tặng một đống đồ vật tới, cấp bậc muốn thấp một ít, nhưng là cũng là bọn họ một mảnh tâm ý. Tiểu sư muội, ta đưa cho ngươi đồ vật, ngươi nhưng nhất định phải mang lên, đến lúc đó khẳng định có dùng. Nhĩ lăng trước khi đi còn không quên dặn dò. Tiêu dĩ mạt nhìn kêu một đống tất cả đều là hấu người đồ vật, thật là vô ngữ. Trước 597 thật nhiều bà bối, nam. Tiêu dĩ mạt sáng sớm đi thời điểm, không nghĩ đánh thức tiêu nhất nhất, lại không nghĩ nàng vừa động, tiêu nhất nhất liền tỉnh. Tiêu nhất nhất từ trên giường lên, ba lượng hạ bò đến trên người nàng, ôm nàng cổ ngáp, nói, ta liền biết mâu thân tưởng con ta lặng lẽ rời đi. May mắn ta cơ chí, bằng không tỉnh lại liền nhìn không tới mâu thân. Tiểu lười heo hôm nay như thế nào tỉnh sớm như vậy? Tiêu dĩ mặt ở trên mặt nàng hôn một cái. Bởi vì biết mẫu thân muốn trốn êm. Ta liền không ngủ. Tiêu nhất nhất lại đánh cái ngáp. Tiêu dĩ mặt xoa bóp nàng cái mũi. Tiểu ra hỏa này thế nhưng sẽ giả bộ ngủ. Như vậy vây, muốn hay không trước ngủ. Không cần. Ta muốn đi đưa mẫu thân, sau đó lại trở về ngủ. Tiêu nhất nhất hoàng đầu. Hảo, vậy trước đưa mẫu thân, sau đó lại trở về ngủ. Tiêu dĩ mặt lấy ra một cái bình nhỏ, nghe nghe cái này. Tiêu Nhất Nhất biết đó là nàng ngày thường dùng để tỉnh thần, thấu tiến lên nghe thấy hai hạ, quả nhiên thanh tỉnh không ít. Tiêu Dĩ Mạt cấp hai người rửa mặt một phen, sau đó mang theo nàng đi chủ điện. Bởi vì có Tiêu Nhất Nhất, nàng đi thời điểm có điểm chậm. Bất quá ai cũng không để ý, chờ nàng tới rồi sau liền khởi hành. Vì tiết kiệm thời gian, tránh cho bỏ lỡ tiểu giới, lần này bọn họ mở ra truyền tống trận, chuẩn bị thông qua truyền tống trận đi ra ngoài. Lạc Phỉ Nhi nắm Tiêu Nhất Nhất tay, đối Tiêu Dĩ Mạt phất tay, ngươi yên tâm đi thôi. Ta sẽ cho ngươi mang hảo nhất nhất. Mẫu thân tái kiến. Tiêu nhất nhất chiều tiêu dĩ mặt phất phất tay, nhìn các nàng từ truyền tống trận biến mất. Nguyên bản tinh thần sáng láng nàng ở tiêu dĩ mặt sau khi biến mất liền nào nhi xuống dưới, còn đỏ cái mũi. Lạc phỉ nhi đem nàng bế lên tới. người mẫu thân nói, muốn trước mang ngươi trở về ngủ. Lạc sư bá, mẫu thân khi nào trở về? Tiêu nhất nhất dựa vào nàng bả vai, mềm mại hỏi. Không rõ ràng lắm. Bất quá hẳn là muốn một năm hai năm đi. Lạc Phỉ Nhi nói. Ngươi mẫu thân không trở về phía trước, ngươi liền đến sư bán nơi đó đi trụ, được không? Hảo. Tiêu Nhất Nhất đứng thanh sau không nói, lạc phỉ nhi vừa thấy, tiểu gia hỏa đã ngủ rồi. Tiêu dĩ mặt trước kia rất ít dùng truyền tống trận. Trước kia ở trung vực thời điểm, tuy rằng có điều kiện, nhưng là bởi vì nàng không thể điều động trong cơ thể linh lực, cho nên không thể ở truyền tống trận trung bảo hộ hảo tự mình, mỗi lần đều phải dựa vào ngoại lực. Cho nên nàng có thể không cần truyền tống trận liền sẽ không dùng đời này từ thanh phong quốc đến tuyên thành một đường nàng đều ở hôn mê bị cựu xuyên hà bảo hộ đến tuyên thành cho nên cũng không dựa vào chính mình lần này là nàng lần đầu tiên dùng linh lực bảo hộ chính mình lần đầu tiên rõ ràng mà cảm thụ truyền thống trận lực lượng nguyên bản phi hành yêu cầu hơn 3 tháng lộ trình bọn họ chỉ dùng một ngày nhiều thời giờ liền đến bọn họ từ truyền thống trận ra tới rơi xuống thúy bình thành ngoài thành giao vào thành phí sau chuẩn bị đi tìm khách điếm chủ hạ thúy bình thành nguyên bản liền không phải rất lớn thành thị khách điểm tương đối thiếu, thêm chi hiện tại đặc thù thời kỳ, bọn họ tìm đã lâu mới tìm được một cái không được tốt lắm khách điếm. Lần này mang đội chính là Mạc Lai cùng với Tần Tuyết Tương, mà khác còn có mấy cái đệ tử đi theo cùng nhau, 20 người tới, mới muốn tới 15 gian phòng cho khách. Tiêu Dĩ Mạt cùng quân tử Nhàn hai người một gian phòng, hai người mới vừa thu thập một phen, thích vi vi cùng Dương Nếu Đồng liền tới rồi. Chúng ta chuẩn bị đi trong thành đi dạo, các ngươi muốn cùng nhau sao? Dương Nếu Đồng hỏi. "Hảo a." Phía trước nghe tông môn người ta nói, Thúy Bình Thành nhìn không lớn, nhưng là nhưng náo nhiệt. Quân tử nhàn các nàng cũng rất ít xuống núi, đối bên ngoài vẫn là có chút tò mò. Bọn họ đi tìm Tần Tuyết Tương nói một tiếng, Tần Tuyết Tương dặn dò một phen sau làm các nàng đi ra ngoài. chương 598 thật nhiều bà bối. 6. Thúy Bình Thành ở vào Thúy Bình Sơn Mạch dưới chân mấy chục km chỗ, bởi vì lưng dựa đại Sơn Mạch, cho nên ra vào Thúy Bình Sơn Mạch người đều sẽ lựa chọn ở chỗ này dừng chân. Mà những cái đó vào núi tìm được dược liệu gì đó, cũng sẽ lựa chọn ở chỗ này giao dịch, bởi vậy nơi này tuy rằng tiểu, lại phồn vinh. Ra cửa trước, ta tìm tiểu nhị hiểu biết qua, nơi này nhất phồn vinh chính là dược liệu mua bán. Bất qua muốn đi xem dược liệu, không cần đi những cái đó tiệm thuốc, có thể đi chợ bán đồ cũ nhìn xem. Thích vi vi nói, chợ bán đồ cũ là cái gì? Chính là một ít tiểu bán hàng rong tập trung địa phương. Những cái đó từ trong núi ra tới người rất nhiều đều sẽ ở nơi đó giao dịch. Chúng ta đây qua đi nhìn xem. Có thể a Tiêu dĩ mặt đối loại này chợ bán đồ cũ cũng rất cảm thấy hứng thú. Quân tử nhà nảng cùng Dương Nếu Đồng cũng chỉ là nghĩ ra được đi dạo, đoàn người liền đi gần nhất chợ bán đồ cũ. Cái này cái này chợ bán đồ cũ cũng không lớn, chỉ có mấy ngàn mét vuông cũng chỉ có trên dưới hai tầng. Này hai tầng kiến trúc bên trong không có phòng, trong trải mặt đất hóa thành vô số khu vực, mỗi một cái khu vực mặt trên có một cái tiểu bố, mỗi một khối tiểu bố mặt trên đều phủ kín dược liệu. Lui tới người ở không ra lối đi nhỏ thượng đi tới, gặp được chính mình muốn mua dược liệu liền sẽ ngồi sổm xuống hiểu biết. Mỗi một cái chợ bán đồ cũ đều sẽ có quản lý người, những cái đó muốn đi vào bán dược liệu người cần thiết muốn đi tìm quản lý thuê quay hàng, cấp tiền thuê. Những cái đó quản lý người chỉ phụ trách thuê quay hàng, giữ gìn thị trường trật tự, lại sẽ không quản dược liệu thật giả. Dùng bọn họ nói tới nói, phân biệt dược liệu thật giả là người mua sự tình, chính mình không bản lĩnh bị lừa chẳng trách người khác. đương nhiên Ngươi nếu muốn tìm bán ra cũng có thể, nhưng là không thể ở chợ bán đồ cũ nháo sự. Dương Nếu Đồng nghe thấy cái này quy củ sau, rất là kinh ngạc, Tiêu quản lý chợ bán đồ cũ người không phải chợ chủ vi ngược sao. Sẽ chợ chủ vi ngược cũng là bình thường, rốt cuộc hướng bọn họ giao tiền chính là bán ra, không phải người mua. Ở bọn họ xem ra, bán ra mới là bọn họ cây dụng tiền, tự nhiên muốn giữ gìn bán ra ích lợi. Tiêu dĩ mặt nói, tiền bạch động nhân tâm, những lời này ở nơi nào đều là áp dụng. Chúng ta đây nếu là đi vào mua dược liệu nói, nhưng đến mở to hai mắt, đừng bị người lừa. Dương Nếu Đồng nói, nay liên không cần hai ta nhọc lòng. Quân tử nhàn một chút cũng không lo lắng, lấy nàng hai trình độ, nếu là ở chỗ này bị lừa, sau khi trở về khẳng định sẽ bị các nàng nhóm sư phó trừng phạt. Nói cũng là, 6 năm trước, tiêu dĩ mặt chính là luyện đan đại hội để nhất danh. Hiện tại qua đi nhiều năm như vậy, mọi người đều không có tái kiến nàng luyện quá đan nhưng là tất cả mọi người tin tưởng nàng so trước kia lợi hại hơn mà thích Vi Vi cũng là phong đại đắc ý đệ tử 100 tuổi ngũ phẩm đan dược đã sớm luyện chế thật sự trôi chảy sắp chạm đến lục phẩm đan dược này cửa hai người đều là luyện đan giới thiên tài đối dược liệu quen thuộc trình độ vượt qua thường nhân nếu là nàng hai đều bị lừa ân phỏng trừng các nàng sư phó thật sự sẽ không vì các nàng xuất đầu ngược lại sẽ trừng phạt các nàng tiêu dĩ mạt cười cười một đường xem qua đi nàng xác thật nhận ra không ít giả dược liệu Bất quá nàng nguyên bản cũng không tính toán mua cái gì, cho nên đối nơi này cũng chưa nói tới thất vọng. Lúc này, hai người dám một cái nam tử từ trên lầu xuống dưới. Nam tử mặt trướng đến đỏ bừng, trong miệng không ngừng mắng lòng dạ hiểm độc, xem ra là bị lừa, tới tìm phiên thoái, ngược lại bị quản lý người doanh đi ra ngoài. Rõ ràng là cái thành niên đại hán, lại ở mắng thời điểm, khóc giống cái tiểu hải tử. Trước 599 thật nhiều bảo bối, 7. Vương ta ra, vương ta ra. Các ngươi này đàn trợ trụ vi ngược người, sớm muộn gì muốn tao trời phạt. Người kia cùng ta bảo đảm, kia hương ngưng thảo nhất định là thật sự, hắn bảo đảm quá. Không có hương ngưng thảo, ta nương phải làm sao bây giờ? Các ngươi buông ta ra. Ta muốn hương ngưng thảo đi cứu ta nương. Các ngươi trả ta hương ngưng thảo. Nam tử dãy rủa giống to, kia hai cái giá nàng người, kéo hắn hướng chợ bán đồ cũ ngoại đi đến, đồng thời kêu lên, chợ bán đồ cũ giao dịch tự do, ai cũng không buộc người mua. Chính ngươi mắt mù không nhận ra đó là giả dự liệu, có thể quay ai. Chính là, chợ bán đồ cũ mua bán tự do, chúng ta huynh đệ hôm nay không đánh gãy chân của ngươi, cũng là niệm ngươi có bệnh loại mẫu thân muốn chiếu cố. Ngươi muốn lại ở chỗ này náo sự, liền chớ trách chúng ta huynh đệ không khách khí. Nam tử nghe không tiến bọn họ nói, dùng hết sức lực tránh ra trong đó một người, một người khác nhất thời không giữ chặt, làm hắn cả người đều tránh ra. kia Nam tử lại hướng chợ bán đồ cũ chạy, hoàn không chọn lộ thời điểm. Đem một bên tiêu dĩ mặt đâm cho sau này lùi hai bước. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nam tử hoàng loạn chiều tiêu dĩ mặt xin lỗi, lại tiếp tục đi phía trước chạy, bị bên trong ra tới hai người ngăn lại. Vung ta ra. Nam tử còn ở giấy rua, nhưng là lực độ đã nhỏ xuống dưới, đáy mắt cũng nảy lên một mặt tuyệt vọng. Vung ra hắn. Một đạo thanh thúy giọng nữ tử lầu hai chuyển đến, mọi người nhìn lại, một vị nữ tử mang theo ba cái hoa phục nam tử đứng ở thang lầu thượng. Thế nhưng có người dám cản trở trợ bán đồ cũ người làm việc. Tất cả mọi người ngừng lại, nhìn xuất khẩu bên này. Một ít người mua buông trong tay dược liệu, thấu lại đây. Ngươi là người nào, dám cản trở chúng ta làm việc. Bốn cái quản lý nhân viên đứng ở cùng nhau, nhìn nữ tử hỏi. Ta là hạ hầu ra 13 tiểu thư hạ hầu nghiên. Hạ hầu nghiên nâng cằm, ngạo khí mà nói. Nguyên lai like là hạ hầu tiểu thư kia bốn người thái độ trở nên cung kính một ít, bất quá cũng không có buông ra kia nam tử. Này hạ hầu ra rất mạnh. Có người hỏi ra tiêu dĩ mặt bọn họ muốn hỏi sự tình. Hạ hầu ra không phải rất mạnh, nhưng là hạ hầu ra dựa vào chính là nhất lưu thế lực Thiên Cương Tông, có hảo những người này đều ở Thiên Cương Tông, địa vị cũng đều không thấp. Cho nên, nay hạ hầu ra ở bên ngoài cũng có một chút địa vị. Có người giải thích nghi hoặc kia bốn người thái độ cung kính một ít, xem ra cung kính đối tượng chỉ là Thiên Cương Tông thôi. Nhưng là hạ hầu nghiên cũng không phải như vậy tưởng, nàng cảm thấy những người đó chính là sợ hạ hầu ra, trên mặt đắc ý chi sắc càng sâu. Người này phạm vào sự tình gì? các người muốn như vậy đối hắn hạ hầu nghiên hỏi hắn trái với chợ bán đồ cũ quý củ ý đồ ở thị trường náo sự chúng ta đây là yểm quý củ đem hắn thỉnh đi ra ngoài hắn vì sao phải ở chỗ này náo sự bởi vì hắn mua giả dược muốn tìm kia láo bản bồi kia láo bản không ở hắn mưu toan qua thượng chợ bán đồ cũ lục gia đang thương hắn chỉ là làm chúng ta đem hắn ném văng ra bán giả dược nếu hắn ở các ngươi nơi này mua giả dược tìm các ngươi không phải phải nên Nơi này là các ngươi địa bàn, các ngươi nên phụ trách nơi này dược liệu thật giả. Hạ hầu nghiên nói, các ngươi chẳng những không giúp hắn, còn đuổi hắn đi, làm như vậy thật sự thật quá đáng. Mọi người nhìn cho rằng chính mình thực chính nghĩa nữ tử có chút vô ngữ. Liên tình huống nơi này cũng chưa làm rõ ràng liền xuất đầu, có phải hay không đốc. Hạ hầu tiểu thư, chúng ta nơi này quy củ là, mua bán tự do, sở hữu giao dịch cùng thị trường không quan hệ. Hắn mua được giả dược là chính hắn không nhận rõ, cùng chúng ta có quan hệ gì. Chương 600 thật nhiều bà bối. 8. Bán giả dược này cũng sự tình như thế đáng xấu hổ. Nơi này là các ngươi địa bàn, các ngươi đều mặc kệ. Hạ hầu nghiên bị bọn họ thái độ khí tới rồi, thoạt nhìn thật là một cái không dành thế sự, ghét gai ác như kẻ thù bộ dáng. Hạ hầu tiểu thư, thị trường quy củ vẫn luôn là cái dạng này. Đi vào nơi này mua bán người, đều biết điểm này. Nếu là cảm thấy này quy củ không hợp lý, có thể không tới nơi này mua. Nếu tới... Liền phải tuân thủ chúng ta nơi này quy củ Chính là, hắn như vậy hảo đáng thương Hạ hầu nghiên thương hại mà nhìn nam tử Xem hắn một đại nam nhân khóc thành như vậy Các ngươi liền không thể giúp giúp hắn Hạ hầu tiểu thư Chúng ta không phải làm việc thiện Nếu là sở hữu nháo sự người đều như vậy Chúng ta thị trường phải đóng cửa Hạ hầu tiểu thư nếu là thật cảm thấy hắn đáng thương Người liền giúp giúp hắn Như vậy hắn liền không cần ở chỗ này náo Đối đại gia cũng đều hảo Như thế nào giúp Hạ hầu nghiên hỏi Nam tử nhìn hạ hầu nghiên, trên mặt dâng lên một mặt hy vọng. Hắn là mua hương ngưng thảo bị lừa, chỉ cần cho hắn một cây hương ngưng thảo thì tốt rồi. Cho hắn một cây hương ngưng thảo. Hạ hầu nghiên do dự. Hương ngưng thảo giá trị thiên kim, như thế chân quý, ngươi có thể nào hỏi tiểu thư nhà ta muốn. Đi theo hạ hầu nghiên phía sau một cái nam tử nói. Đích xác, hương ngưng thảo ở tiệm thuốc ít nhất muốn bán một vạn ngân lượng, dược hiệu tốt một chút thậm chí muốn vài vạn. Có người nói nói. Bang nhân là có thể. Nhưng là muốn bắt như vậy quý trọng dược liệu ra tới, không vài người nguyện ý. Nam tử trên mặt mới vừa dâng lên hy vọng lại mai một. Đúng vậy, ai sẽ lấy như vậy quý trọng dược liệu ra tới giúp một cái người xa lạ? Bất quá, trước mắt bao người, Hạ Hầu Nghiên cũng không muốn biểu hiện ra chính mình luyến tiếp, chỉ là nói, hương ngưng thảo ta cũng không có, người có thể hay không dùng khác dược liệu thay đổi. Nam tử lắc đầu, thần y hề nói, chỉ có hương ngưng thảo mới có thể cứu ta nương tánh mạng. Không có hương ngưng thảo, ta nương liền không hy vọng nói, hắn hai hàng nước mắt lại hạ xuống. Hạ hầu tiểu thư, ngươi không hương ngưng thảo, có thể mua một cây cho hắn sao? hoặc là cho hắn tiền, làm chính hắn đi mua. có người nhìn ra tới hạ hầu nghiên không tình nguyện, ở trong đám người ở nào nói. Hạ hầu nghiên túi đầu méo chính mình ống tay áo, nói, ta năm nay tiêu vật tiền đều đã hoa không sai biệt lắm. các ngươi tam, trên người có mang tiền sao? chúng ta tiền một tháng liền như vậy chút, nơi nào đủ mấy vạn? phía trước mở miệng cái kia nam tử nói mặc kệ có phải hay không thật sự, bọn họ nói như vậy chính là không tính toán quản. Ngươi nói thần y là khương hạo khương thần y lìa sao? Tiêu dĩ mặt hỏi. Không sai. Ngươi nhận thức khương thần y lìa. Nam tử hỏi. Khương thần y lìa ở đâu? Hắn chỉ là cho ta nương nhìn một chút sau liền rời đi. Nam tử nói. Bọn họ người như vậy có thể làm thần y xem một chút đã là tam sinh hữu hạnh, nơi nào còn dám hy vọng xa vời hắn sẽ vì bọn họ dừng lại? Hạ Hầu Nghiên đánh giá Tiêu Dĩ Mạt một phen, phía trước không chú ý tới nàng, hiện tại nhìn kỹ, phát hiện nàng thế nhưng lớn lên có vài phần kinh diễm. Ngươi cùng Khương Thần Y Dĩ rất quen thuộc. Nàng hỏi Tiêu Dĩ Mạt, Ấn, Tiêu Dĩ Mạt lên tiếng. Nếu ngươi cùng Khương Thần Y Dĩ quan hệ rất quen thuộc, chuyện này lại là Khương Thần Y Dĩ mở ra, vậy ngươi liền giúp Khương Thần Y Dĩ thiện cái sau, giúp một tay hắn. Hạ Hầu Nghiên bên người nam tử nói, kia đương nhiên bộ dáng, giống như nàng giúp, chính là hẳn là giống nhau. Quân tử nhàn hơi hơi như mày, lạnh lùng nói, "Không phải các ngươi muốn giúp hắn sao? Vì sao lại biến thành chúng ta?" Chương 600 linh một thật nhiều bà bối, 9. Những người này muốn xuất đầu, kết quả lại liên tiếp, rồi lại không nghĩ nói thẳng không muốn, liền tưởng ném cho các nàng, loại này hành vi làm tiêu dĩ mặt mấy người đều thực phản cảm. Các ngươi không phải cùng Khương Thần Ý Liệp rất quen thuộc. "Này Hương Ngưng Thảo là hắn nói ra, hiện tại ra chuyện như vậy, các ngươi không nên giúp hắn xử lý Hương Ngưng Thảo sự tình." Kia nam tử nói, Nga, ngươi biết ta cùng Khương thần Ý gì rốt cuộc có bao nhiêu thục? Có thuộc đến phải vì hắn giải quyết tốt hậu quả. Tiêu Dĩ mặt hỏi, nói nữa, thiện cái gì sau? đưa ra dược liệu liền phải phụ trách giúp người bệnh đều làm tới tay. Nhà các ngươi y sư là như thế này làm. Y sư chỉ phụ trách xem bệnh khai căn, cũng không bao gồm vì người bệnh chuẩn bị dược liệu. Đây là cá nhân đều biết. Bọn họ như vậy gượng ép đem sự tình nhấn đến Tiêu Dĩ mặt trên người, nói đều nói không thông. Tiêu Dĩ Mặc nói như vậy mọi người đều cười vang lên, chính là chính ngươi không kia năng lực xuất đầu, liền nói không thể hảo, một hai phải buộc người khác bỏ ra đầu, tính cái gì sao? Cũng không phải là Hương Nương Thảo cũng không phải là giống nhau đồ vật, bọn họ xuất đầu thời điểm cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này tình huống, không có như vậy thực lực, liền nói thẳng, làm gì muốn lôi kéo người khác? Hạ hầu nghiên bị mọi người cười đến một trận mặt đỏ, hung hăng chừng mắt nhìn Tiêu Dĩ mặt liếc mắt một cái, đẩy ra đám người chạy ra các ngươi cho ta chờ. trong đó một cái nam tử triều tiêu dĩ mặt thả một câu tàn nhẫn lời nói, đuổi theo nàng kia chạy. những cái đó xem náo nhiệt người thấy hạ hầu nhiên chạy cũng đều tan. mà cái kia bị trào nam tử cũng vô pháp để quá bốn nam tử bị ném tới chợ bán đồ cũ bên ngoài. lúc này hắn đã bình tĩnh lại, biết tìm chợ bán đồ cũ nháo cũng vô dụng, không có phía trước điên cuồng, suy sút mà ngồi dưới đất. lúc này một đôi thanh hoa dẻo đứng ở trước mặt hắn, tiếng trời thanh âm ở hắn trên đầu vang lên. Hương ngưng thảo ta không có, bất quá ta đi theo khương thần y học chút y hệ thuật, có lẽ có thể đi giúp ngươi nhìn xem con mẹ ngươi tình huống. Nam tử ngầm đầu, nhìn đến tiêu dĩ mặt đứng ở chính mình trước mặt. Nàng không có giống hạ hầu nghiên như vậy đứng ra, còn như vậy nói, hắn cho rằng nàng sẽ không ra tay giúp chính mình. Hắn cho rằng, không có người sẽ giúp chính mình. Hắn nhìn ra được tới, hạ hầu nghiên cũng không phải thật sự tưởng giúp chính mình, chẳng qua là ở như vậy dưới tình huống xuất đầu, sẽ được đến đại gia Tảng Dương có thể thỏa mãn nàng rủ, vọng. Mà tiêu dĩ mặt phía trước cũng không có nói muốn giúp chính mình, còn trước mặt mọi người cự tuyệt hắn, rồi lại ở hắn thật sự tuyệt vọng thời điểm xuất hiện. Không có nhìn thấy ngươi nương, không biết nàng là tình huống như thế nào. Ta không thể bảo đảm nhất định có thể, nhưng là có thể thử một lần. Tiêu dĩ mặt nói, như thế nào, muốn hay không thử một lần. Nàng không có mười phần bảo đảm, thậm chí chỉ là nói thử một lần, hắn trong lòng lại mạc danh dâng lên một tia trực giác, tin tưởng nàng hảo. Hắn đứng lên, bất quá, tiền của ta đều bị người kia lừa đi rồi, chi trả không được ngươi nhiều ít tiền khám bệnh. Không sao. Nam tử còn đang ngẩn người, bị dương nếu đồng giống lên một câu, ngươi còn thất thần làm cái gì, mau dẫn đường A. Hảo, các ngươi cùng ta tới. Nam tử trong lòng ám hạ quyết định, mặc kệ các nàng có thể hay không trị liệu hảo mẹ hắn, hắn đều sẽ báo đáp các nàng. Mặt khác một bên, hạ hầu nghiên lao ra đi sau, một đường khóc lóc trở về cư trú sân ủy khuất mà phát gục một cái nam tử trong lòng ngực. Bác ca, ta bị người khi dễ, ô, ô ô Hạ hầu thanh ôm lấy hạ hầu nghiên, lạnh mặt hỏi, là ai khi dễ ngươi? Xem bọn họ quần áo, là thái nhất tông người. Chương 600 Linh thật nhiều bà bối. 10. Tiêu dĩ mặt ở trên đường thời điểm đã biết nam tử Tiêu dư nguyên, ngày thường dựa vào tìm kiếm dược liệu đổi lấy sinh hoạt cùng tu luyện phí dụ. Bởi vì tu vi không cao lắm, cho nên rất nhiều địa phương cũng không thể đi, cũng đổi không bao nhiêu thứ tốt. Ngươi nếu đều là tìm kiếm dược liệu, như thế nào còn sẽ phân không rõ hương ngưng thảo?" Thích Vi Vi hỏi. "Ta kỳ thật đối dược liệu đều không phải thực hiểu biết." Dương Nguyên thật ngượng ngùng gãi gãi đầu. "Vậy ngươi như thế nào có thể tìm được muốn dược liệu?" Dương Nếu Đồng Kinh ngạc hỏi. "Ta có thể ngửi được dược liệu mùi hương, đều là căn cứ mùi hương đi tìm. Cái kia hương ngưng thảo cũng rất thơm, cho nên ta mới tưởng thật sự." Dương Nguyên nói. "Ngươi còn có thể nghe dược liệu mùi hương. Lợi hại đều là dựa vào trực giác." kia cũng rất lợi hại. Dương nếu đồng bọn họ đều cảm thấy hắn thiên phú thực hảo, vẫn luôn ở cẳng khái, chỉ có tiêu dĩ mặt hơi hơi meo lại đôi mắt. Trước đây tổ trí nhớ, giống như cũng có như vậy một loại tình huống. Chính là nàng lúc ấy không chú ý, chờ quay đầu lại có rảnh đi phiên phiên những cái đó ký ức. Dương Nguyên mang theo các nàng đi chính mình ra, kia chạm hướng cùng tiêu hà lúc trước cái kia sân có đến liều mạng. Dơ loạn trong viện vào bốn cái thiên tiên giống nhau cô nương, tháo hán tử cũng có chút ngượng ngùng. Trước kia đều là ta nương ở thu thập, nàng bị bệnh về sau, ra liền càng ngày càng rối loạn. Dương Nguyên giải thích nói. Dương nếu đồng các nàng không có đến quá như vậy địa phương, nhìn đến kia từng đoàn vết bẩn, cảm thấy có chút khó có thể chịu đựng. Thấy tiêu dĩ mặt như cũ vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng đối nàng càng thêm bội phục. Mang ta đi nhìn xem người nương đi. Tiêu dĩ mặt đối Dương Nguyên nói. Dương Nguyên thấy nàng là thật không ghét bỏ, trong lòng đối nàng ấn tượng càng tốt, gật đầu nói, xin theo ta tới. Dư Nguyên nương thực lực cũng không tính cao, tóc hoàn toàn trắng, trên mặt cũng che kín nếp nhăn. Nhìn đến Dư Nguyên mang theo bốn cái nữ tử tiến vào, nàng khẩn trương mà đôi môi thẳng run run, giấy rủa suy nghĩ lên. Nương, ngươi đừng núp nhích. Dư Nguyên đi để lại nàng, đây là Khương thần y hề bằng hữu, nàng tới cấp ngươi nhìn xem bệnh. Tiêu dĩ mặt đi đến mép giường, lấy ra một cái ghế nhỏ ngồi ở biên nhi thượng, đối Dư Nguyên nương nói, đại nương ngươi đừng sợ. Ta cùng Khương ra ra quan hệ không tồi. Hắn bởi vì có khi không thể không rời đi, ủy thác ta cho ngươi xem xem. Ngươi bắt tay cho ta. Dư Nguyên Nương nửa tin nửa ngờ, bất quá vẫn là đem bàn tay ra tới. Nếu là các nàng muốn làm cái gì, nàng chính là liều mạng này mạng giả cũng muốn làm các nàng trả giá đại giới. Tiêu dĩ mặt đem tay đặt ở nàng trên cổ tay, đem mạch sau lại đem linh lực tham nhập nàng trong cơ thể dò xét một phen, sau đó mới lui ra tới. Cô Nương, ta Nương thế nào? Có phải hay không chỉ có hương ngưng thảo mới có thể cứu nàng? Dư Nguyên đứng ở một bên khẩn trương hỏi. Không cần hoảng loạn, người nương có thể cứu chữa. Nàng là bởi vì phía trước chiến đấu thương đến thần kinh, dẫn tới cảm quan biến mất, tinh thần vô dụng, cả ngày hôn mê. Tiêu dĩ mặt nói, loại tình huống này dùng hương ngưng thảo là tốt nhất, nhưng là này hương ngưng thảo một chốc cũng không hào tìm, ta có mặt khác phương pháp. Biện pháp gì? Yêu cầu ta làm cái gì sao? Người đi ra bên ngoài thì tốt rồi. Tiêu dĩ mặt lấy ra một bộ ngân châm, thấy Dư Nguyên đứng không nhúc nhích, lại nói. Ta trong chốc lát muốn hỏi ngươi mẫu thân thi trầm, yêu cầu cởi ra quần áo, ngươi muốn hay không lảng tránh một chút. Ngươi, ngươi, ngươi chính là Khương thần y đi nói người kia. Dương Nguyên kích động mà nói. Ân. Khương ra ra theo chân bọn họ để qua chính mình. Là ngươi, khẳng định là ngươi. Dương Nguyên nhìn xem nàng, lại nhìn xem nàng trong tay ngân trầm, khẳng định mà nói. Chương 603 thật nhiều bảo bối. 11. Khương Gia ra, ra nói cái gì? Khương thần y đi nói. Ta nương tình huống có điểm kỳ quái, hắn chỉ có thể khai ra như vậy phương thuốc. Tuy rằng biết chúng ta hiện tại vô lực gánh vác, lại cũng không có biện pháp. Sau đó hắn có thở dài nói, nếu là cái kia nha đầu ở thì tốt rồi, một tay ngân châm chi thuật, định có thể cứu trị ta nương. Dư Nguyên nói, hắn nói người kia chính là người đúng hay không? Người có thể trị liệu ta nương đúng hay không? Tiêu dĩ mặt không nghĩ tới Khương thần y gì sẽ nói như vậy, nghĩ đến Khương thần y gì hả, khỏe miệng nàng hơi hơi dơ lên, ta sẽ tận lực. Hiện tại, ngươi có thể đi ra ngoài sao? Hảo hảo hảo. Dương Nguyên đi ra ngoài, xoay người đi ra ngoài. Không giống phía trước tuyệt vọng cùng sau lại thử một lần, hắn cả người đều tràn ngập hy vọng. Một người tâm thái, thật sự có thể thay đổi một người trên người hơi thở. Tiêu dĩ mặt đối quân tử nhàn các nàng nói, các ngươi cũng đi ra ngoài đi. Ta lưu lại bồi ngươi đi, vạn nhất ngươi có cái gì yêu cầu, cũng có thể phụ một chút. Quân tử nhàn nói, hai người các ngươi đi ra ngoài đi. Hảo. Dương nếu đồng cùng thích vì, vì đi ngoài phòng, quân tử nhàn đóng cửa lại, tiêu dĩ mặt đem dư nguyên nương quần áo cởi, bắt đầu ở trên người nàng thi trâm. Dư nguyên nương ngay từ đầu còn có chút ngượng ngùng, nhưng là xem tiêu dĩ mặt nghiêm túc thi trâm, nàng về điểm này ngượng ngùng cũng chậm rãi tan. Quân tử nhàn đứng ở một bên, nhìn tiêu dĩ mặt đâu vào đấy mà thi trâm, dư nguyên nương thần sắc ở ngân châm hạ chậm rãi biến hảo, đối tiêu dĩ mặt nhận chi lại tăng lên một tầng. Nàng giống như có rất nhiều bí mật, mỗi lần đều chỉ lộ ra một chút làm người hiểu biết. Chờ người khác cho rằng hiểu biết nàng lúc sau, nàng lại sẽ bày ra ra mặt khác bí mật, làm người tiếp tục thăm dò. Ngoài phòng, Dư Nguyên có tâm tình thu thập khởi sân tới, chờ tiêu dĩ mặt ra tới thời điểm, sân đã rực rỡ hẳn lên, làm nàng sửng sốt một chút. Nàng còn nhịn không được lui về nhà ở, sau đó một lần nữa đi ra. Vẫn là cái kia sạch sẽ sân, ân, mở cửa phương thức là đúng a. Nàng hành động đem Dương Nếu Đồng cùng thích vi vi đều cười. Dư Nguyên khẳng định ngươi có thể cứu hắn mô thân. Treo tâm rơi xuống, ở ngươi Thi Trâm này, một canh giờ thấy sân quét tước một lần. Thích Vi Vi giải thích nói, Tiêu Dĩ Mạt cười cười, Dư Nguyên thật đúng là tin tưởng chính mình. "Cô nương, ta nương thế nào?" Dư Nguyên hỏi. "Bị thương thần kinh đã tốt không sai biệt lắm, bất quá cũng không có hoàn toàn khôi phục. Bất quá tinh thần sẽ chậm rãi truyền hảo." Tiêu Dĩ Mạt nghĩ đến nàng thần kinh, ánh mắt lóe lóe, "Ta quá hai ngày lại đến cho nàng thi Trâm." "Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi." Dư Nguyên chiều nàng công lưng một kích động lại rơi lệ ngươi hảo hảo chiếu cấu ngươi nương tiêu dĩ mặt nói chúng ta liền đi về trước ba ngày sau ta lại qua đây dương nguyên lau lau trên mặt nước mắt tốt cảm ơn ngươi ta đưa các ngươi đi ra ngoài dương nguyên vẫn luôn đem bọn họ đưa ra cái kia phố mới trở về nghĩ đến hắn khóc rối tinh rối mù bộ dáng dương nếu đồng cảm khai nói thật là cái đơn thuần hắn tử ân có chút người trời sinh tương đối đơn thuần tiêu dĩ mặt đáp trời sinh hai chữ hàng nghĩa rất nhiều Hiện tại thời gian đã không còn sớm, lại bởi vì chuyện này, bốn người cũng chưa cái gì tâm tình, vì thế đoàn người chuẩn bị hồi khách điếm. Đi qua mấy cái phố sau, nàng cảm giác được một đạo quen thuộc tấm mắt, ngừng đầu, ở trà lâu bên cửa sổ nhi thấy được một cái người quen. Lại là hắn. Cơ vô ngân thấy nàng vọng lại đây, chiều nàng tà tà cười. Chúng ta lại gặp mặt. Phòng, hạ hầu nghiên thấy cơ vô ngân không để ý tới chính mình, ủy khuất mà nói, biểu ca, ta đều bị người khi dễ. Khi dễ ta người chính là Thái Nhất Tông, ngươi cần phải vì ta báo thù a. Chương 604 thật nhiều bà bối, 12. Nguyên bản đối chuyện này cũng không như thế nào để Bụng Cơ Vô Ngân có một tia hứng thú, nhìn Tiêu Dĩ mặt bóng dáng hỏi, khi dễ ngươi người có phải hay không Tiêu Dĩ Mạt? Biểu ca ngươi như thế nào biết? Ta nghe nàng đồng bạn chính là gọi nàng Dĩ Mạt, ngươi nhận thức Tiêu Dĩ Mạt sao? Hạ Hầu Nghiên hỏi. Nhận thức, người quen. Cơ Vô Ngân nói, nói nói xem. Nàng lại như thế nào khi dễ ngươi? Hạ hầu nghiên cảm thấy cơ vông ngân ngữ khí nghe tới có điểm không đúng, phản phất hắn quan tâm cũng không phải nàng bị người khi dễ, mà chỉ là muốn biết nàng bị khi dễ chuyện này. Bất quá cái này biểu ca luôn luôn tâm tư quái gì, nàng cũng không biết chính mình cảm giác đúng hay không. Vì thế đem sự tình trải qua đều nói một lần. Ta hiện tại chỉ cần một nhắm mắt lại, liền sẽ nghĩ đến những người đó cười nhạo ánh mắt. Hạ hầu nghiên ủy khuất nói, này hết thể đều là bái tiêu dĩ mặt ban tặng, nếu không phải nàng ta cũng sẽ không bị người cười nhạo. Biểu ca, ngươi sẽ giúp ta báo thủ đi. Cơ vô ngân nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái, sự tình cũng chưa biết rõ ràng liền chạy ra đi suốt đầu, xuẩn. Mặt sau phát hiện chính mình không thể gánh vác thời điểm, như toan ném cho người khác, xuẩn. Không có lý do chính đáng liền tùy tiện kéo người, xuẩn. Ngươi làm như vậy xuẩn sự tình, còn không biết xấu hổ làm người cho ngươi báo thủ. Biểu ca, hạ hầu nghiên bị hắn nói không chỗ dung thân, nhưng là đối thượng hắn ánh mắt. Nàng lại không dám phát hỏa, ngoan ngoãn đáp, ta biết sai rồi. Bất quá ngươi như thế nào cũng là tiểu gì nữ nhi, không phải ai đều có thể khi dễ. Chuyện này ta đã biết, ngươi trở về đi. Cơ vô ngân nói xong lại đem ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, nơi đó đã không có thân ảnh của nàng. Nàng lần này thoạt nhìn tựa hồ có chút không giống nhau đâu. Hạ hầu nghiên biết hắn nói như vậy, chính là đáp ứng giúp chính mình báo thủ. Có hắn ở, nhất định có thể làm tiêu dĩ mặt đẹp. Nàng trong lòng cao hứng. Đối với cơ vô ngân không để ý tới chính mình sự tình cũng không khổ sở, mang theo thị vệ rời đi trả lâu. Tiêu dĩ mặt đi rồi hai con phố sau còn đang suy nghĩ cơ vô ngân sự tình. Lần trước Tam Thủy thành đấu giá hội, hắn xuất hiện quá một lần, nhưng là cũng không có làm cái gì, nàng cho rằng báo thủ cũng không có tới. Hắn hiện tại xuất hiện ở chỗ này, cũng là tính toán tiến tiểu giới đi. Nếu ở tiểu trong giới gặp được, không biết hắn có thể hay không đối nàng trả thủ. Nàng tổng cảm thấy, cơ vô ngân người này thoạt nhìn quá tà tính. Tính, hiện tại tưởng cũng vô dụng, nếu thật sự gặp, liền giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền đi. Hiện tại đã trễ thế này, chúng ta nếu không ở chỗ này ăn lại trở về đi. Dương Nếu đồng đề nghị, ta nghe Dương Nguyên nói, này tòa tiểu lầu diện tích tuy rằng không phải rất lớn, cách cục cũng không phải thực khí phái, nhưng là hương vị là cực hảo. Tiêu dĩ mạt lúc này mới chú ý tới, các nàng vừa lúc đứng ở một chỗ tiểu lầu phía dưới. Dương Nếu đồng tương đối thích ăn, ngửi được Mỹ thực hương vị liền rời không ra chân. Chúng ta đây liền vào đi thôi. Bốn người đi vào, lập tức có tiểu nhị đón đi lên. Cho chúng ta một cái phòng. Bốn vị khách quan, thật xin lỗi, chúng ta phòng đã đầy. Hiện tại chỉ còn lại có đại đường còn có cuối cùng một cái bàn. Các ngươi xem muốn hay không ở nơi đó dùng cơm. Bốn người do dự một chút, vẫn là đi theo tiểu nhị đi qua. Ở đi ngang qua bên cạnh bàn thời điểm, một cái thân hình gầy ốm nam tử hấp dẫn bốn người chú ý, chuẩn xác mà nói, là kia một bản đồ ăn khiến cho bốn người chú ý. Bởi vì hắn một người, thế nhưng điểm mười mấy đồ ăn bày tràn đầy một bàn, mà hắn tắc làm lơ trong đại sảnh sở hữu kinh ngạc ánh mắt, bình thản ung dung mà ăn thịt, uống rượu. Chương năm thật nhiều bà bối, 13. Dương Nếu Đồng trợn mắt há hốc mồm mà kia nam tử. Bên người không âm, kinh ngạc mà nói, "Này đó đều là ngươi ăn luôn?" Kia nam tử ngẩng đầu lên, thấy Dương Nếu Đồng chỉ là kinh ngạc, cũng không có trào phúng, chiều nàng hơi hơi mỉm cười, "Đúng vậy. Oa, ngươi so với ta còn có thể ăn a?" Bội phụ, bội phụ. Nhân sinh trên đời, chỉ có mỹ thực không thể phụ. Nam tử cười nói. Ha ha, lời này ta thích. Ta kêu Dương Nếu Đồng, ngươi kêu gì? Ta kêu Hàn Vũ Tu. Hàn Vũ Tu, ngươi ở chỗ này ăn đã bao lâu? Có trong chốc lát. Tiêu dĩ mà xem hắn trong tầm tay không âm. Ơn, này trong chốc lát thời gian hẳn là không ngắn. Ta nghe nói nơi này đồ ăn không tồi, ngươi cảm thấy như thế nào? Còn hành, cái này do không tồi. Ngươi trong chốc lát có thể điểm một cái thử xem. Hảo A. Còn muốn cái này. Tiêu dĩ mặt cùng quân tử nhàn còn có thích vì vi ngồi ở bên cạnh, nhìn cách lối đi nhỏ cùng nhân ra liêu đến sung sướng Dương Nếu Đồng, bất đắc dĩ mà cười. Nàng trước kia như thế nào không biết Dương Nếu Đồng đối ăn như vậy chấp nhất. Chẳng lẽ là bởi vì phía trước tiếp xúc không đủ nhiều. Hai người đối Mỹ thực nói vui vẻ vô cùng, Tiêu hàn vũ tu cũng thật cao hứng, nhiều năm như vậy, rốt cuộc tìm được chi âm A. Cũng may lúc này. Tiểu nhị cầm thực đơn lại đây, mới đánh gây hai người nói chuyện. Có hàn vũ tu đề cử, dương nếu đồng thực mau liền điểm hảo đồ ăn. Điểm hảo đồ ăn nàng còn tưởng nói chuyện, bị quân tử nhàn kéo lại, nhân ra còn muốn ăn cơm đâu, ngươi đừng quấy rầy nhân ra. Dương nếu đồng ngấm lại cũng là, vẫn luôn nói chuyện, hắn liền không thể ăn cơm. Những cái đó Mỹ thực lệnh đã có thể không thể ăn. Lại nói tiếp, tiểu sư muội làm gì đó cũng ăn ngon. Lần trước ăn, làm ta suy nghĩ thật nhiều năm. Dương nếu đồng nói. Lần trước cũng không gặp ngươi đối ăn như vậy điên cuồng. Tiêu dĩ mặt nói, kia không phải bởi vì có ngươi ba cái sư huynh ở sao. Có bọn họ ở, ta mới ngạnh đem ta nói nhịn xuống đi. Dương nếu đồng nghĩ đến lần đó ăn cơm, đều lòng còn sợ hãi. Ngươi không biết, lần đó ăn cơm là ta ăn thống khổ nhất một lần, rõ ràng như vậy ăn ngon đồ vật, ta lại không dám như thế nào khen, lòng ta cái kia khó chịu à. Tiêu dĩ mạt nhướng mày, có như vậy khoa trương. Ta sư huynh bọn họ kỳ thật khá tốt nói chuyện nha. Đó là ngươi cảm thấy. Thích Vi Vi nói tiếp, ngươi là không bị bọn họ độc hại quá, cho nên không biết. Tiêu dĩ mặt cười cười, nàng sắc thật không bị ba cái sư huynh khi dễ quá, tương phản bọn họ đối nàng đều khá tốt, cho nên nàng vẫn luôn chưa sợ qua bọn họ. Ngươi không biết, ta mặt sau có thể tưởng tượng lại làm ngươi làm, đáng tiếc ngươi mấy năm nay vẫn luôn bế quan, nếu không liền rất vội. Ta nào dám bởi vì cái này liền đi quấy rầy ngươi. Dương nếu đồng nói nói cười, chiều nàng chấp trước mắt, lần này chúng ta ra tới. Còn có thể một đường ngốc lâu như vậy, khẳng định có cơ hội ăn đến ngươi làm đồ ăn. Bên kia Hàn Vũ Tu nghe được nàng lời nói, chiều tiêu dĩ mạt nhìn nhìn. Thấy tiêu dĩ mạt vọng lại đây, còn chiều nàng khẽ cười cười. Tiêu dĩ mạt hơi hơi gật gật đầu. Cái này Hàn Vũ Tu tuy rằng tương đối gầy ốm, nhưng là người thoạt nhìn tương đối sạch sẽ xoáy khí. Hắn tươi cười cũng thực sạch sẽ, nhưng là tiêu dĩ mạt theo bản năng không muốn cùng hắn có điều giao thoa. Thức mau, các nàng đồ ăn tặng đi lên. Ăn xong sau các nàng tính tiền rời đi, cái kia Hàn Vũ Tu còn ở cùng Mỹ thực chiến đấu. Trừ bỏ khách điếm sau, nàng tổng cảm thấy tựa hồ có người ở nhìn chằm chằm nàng. Chính là quay đầu, Hàn Vũ Tu còn ở đưa lưng về phía các nàng ăn cái gì, địa phương khác cũng không có người đang nhìn nàng. Chương 606 thật nhiều bà bối, 14. Ba ngày sau, tiêu dĩ Mạt cùng quân tử nhàn hai người đi dư nguyên ra. Gõ cửa sau lại mở cửa chính là dư nguyên nương. Đại nương, chúng ta tới cấp ngươi tái khám. Tiêu dĩ mạt nói. Dư nguyên nương nhìn thấy tiêu dĩ mặt, trên mặt cảnh giác biến mất, thay miệng cười, là các ngươi tới, mời vào. Hai người đi vào sân, lúc này sân so với phía trước còn muốn sạch sẽ. Dư nguyên nương đem các nàng thỉnh đến trong phòng ngồi xuống, cấp hai người thượng trà. Tiêu dĩ mạt tiếp nhận trà, như thế nào không có nhìn thấy dư nguyên đâu. Phía trước ta bệnh, kia hải tử vẫn luôn không có vào núi hái thuốc. nay không phải ta hiện tại có thể xuống giường, hắn liền vào núi hái thuốc đi. Dư nguyên nương nói. Ngày hôm qua liền đi, hôm nay hẳn là có thể trở về. Tiêu dĩ mặt uống một ngục trà, đem chén trà bông nói, đại nương, ta trước cho ngươi ghim kim đi. Hảo. Ba người đi nàng phòng ngủ, quân tử nhàn lưu tại cửa vì các nàng hộ pháp, tiêu dĩ mặt ở trong nhà vì dư nguyên nương thi châm. Hơn nửa canh giờ sau, tiêu dĩ mặt đem ngân châm thu hảo, lại cho nàng ăn viên đan dược. Ngươi hiện tại thân thể đã hảo 89 9 phân, mặt sau không cần lại thi châm, lại uống thuốc điều trị hạ liền hảo. Cảm ơn ngươi, tiêu cô Nương. Các người huyết mạch cùng thường nhân không quá giống nhau, người bình thường nhìn không ra tới, nhưng là những cái đó lợi hại Ý Dì Sư vẫn như cũ sẽ phát hiện bất đồng. Cho nên về sau tận lực có thể không xem Ý Dì Sư liền không xem Ý Dì Sư đi. Người nhìn ra tới. Ta phía trước may mắn gặp được quá tình huống như vậy. Tiêu dĩ mặt nói. ngươi chừng nào thì biết đến. Lần trước cho người bắt mạch thời điểm sẽ biết. Qua hôm nay ta liền không tới. Các ngươi sự tình ta sẽ không nói đi ra ngoài, bất quá nơi này quá nguy hiểm các người tốt nhất vẫn là không cần ở chỗ này sinh sống. Trở về đi. Dư Nguyên Nương không có nói tiếp, xem ra là có chính mình tính toán. Các ngươi đến nơi đây tới là vì tiểu giới sự tình sao? Ân. Tiêu Dĩ Mạt đem ngân châm thu thập hảo, Dư Nguyên Nương cũng cầm quần áo mặc tốt, vừa lúc gặp được Dư Nguyên từ bên ngoài tiến vào. Tiêu cô nương, các ngươi tới. Dư Nguyên cười chiều nàng chào hỏi, ta cho rằng các ngươi sẽ trễ chút mới đến, không nghĩ tới các ngươi sớm như vậy. Thải đến dược liệu Tiêu Dĩ Mặc hỏi, ân ân, Dư Nguyên Tử nhẫn không gian lấy ra một cái sọt, bên trong mang bùn dược liệu. Ngươi lần này thu hoạch không tồi. Đúng vậy, vận khí tương đối hảo. Dư Nguyên vui tươi hớn hở mà nói, hắn từ sọt lấy hai hạ, đem phía dưới một cây nhân sâm lấy ra tới, thế nhưng là có mấy ngàn hàng năm phân huyết tham. Hắn đem nhân sâm đưa cho Tiêu Dĩ mạc ngươi trị liệu hảo ta ương, ta không bạc cho ngươi tiền khám bệnh, có thể sử dụng cái này để không? Tiêu Dĩ Mặc nhìn nhân sâm do dự một chút. Đem nó tiếp nhận tới, nói, này cây học tham là ta hiện tại yêu cầu, ta liền không cùng ngươi khách khí. Bất quá này giá trị xa xa lớn hơn ta tiền khám bệnh, ta cũng không tham các ngươi tiền nghì, đem dư lại tương đương thành bạc cho các ngươi. Tiêu dĩ mặt lấy ra mấy trương ngân phiếu đưa cho dư nguyên đường, này đó bạc đủ các ngươi sinh hoạt một đoạn thời gian. Một đoạn thời gian sau, là tiếp tục ở chỗ này sinh hoạt, vẫn là mặt khác, nàng liền mặc kệ. Nàng đem huyết tham thu hồi tới, cùng quân tử nhàn rời đi. Dư Nguyên Nương nhìn trong tay ngân phiếu, có chút phát ốc. Dư Nguyên thỏ qua tới, nhìn đến những cái đó ngân phiếu, kinh ngạc mà nói, hài và lượng. Nương, này quá nhiều. Dư Nguyên Nương nhìn đến nhà mình hài tử đơn thuần ánh mắt, ở trong lòng thở dài. Nàng đem ngân phiếu thu lên, nói, đây là nhân gia tâm ý chờ đi tiểu giới sau, ngươi lại hảo hảo báo đáp nhân gia chính là. Mấy ngày nay ngươi liền không cần đi hái thuốc, ở nhà chờ tiểu giới mở ra đi. Chương 607 thật nhiều bà bối, 15. Rời đi dư nguyên ra sau, tiêu dĩ mạc cùng quân tử nhàn ở trên phố chậm gì gì mà đi tới. Người đối này dư nguyên mẫu tử rất không tồi. Quân tử nhàn nói. Nhận thức tiêu dĩ mạc nhiều năm như vậy, nàng đã sớm biết nàng là thuộc về cảm tình thực bị động người. Chỉ có người khác đối nàng hảo, nàng mới có thể đối người khác hảo. Giống như vậy chủ động đối dư nguyên bọn họ hảo, ở trên người nàng vẫn là lần đầu tiên phát sinh. ân, khó được gặp được một cái như vậy đơn thuần người. Tiêu dĩ mạt nói. Quân tử nhàn nhớ tới dư nguyên khóc rối tinh rối mù bộ dáng. Ân, sắc thật không phải giống nhau người làm được, sắc thật là cái đơn thuần người. Liên bởi vì cái này người liền như thế giúp hắn. Coi như ta khó được phát cái thiện tâm đi. Tiêu dĩ mạt cười cười. Nàng cũng không biết vì cái gì liền ra tay giúp bọn họ. Nếu muốn thật nói ra cái nguyên cớ tới, lần đầu tiên ra tay là bởi vì thấy hắn đáng thương đi. Hôm nay nàng nguyên bản chỉ là tưởng khuyên hai câu, cũng không có tính toán nhiều hơn can thiệp. Nhưng là ở nhìn đến dư nguyên hàm hậu đơn thuần tươi cười, nàng cảm thấy làm người như vậy liền như vậy đã chết, có điểm đáng tiếc. Nàng biết hắn không giống người thường, nhưng là cũng không có nghĩ tới đối bọn họ thế nào. thuận tay mà làm thôi, cũng không muốn cho bọn họ như thế nào báo đáp. Quân tử nhàn cười cười, cũng không hề hỏi cái này. Đã nhiều ngày đến Thúy Bình Sơn người càng ngày càng nhiều. Nàng nói, đúng vậy, xem ra tin tức này đã truyền ra đi, cũng không biết này tiểu giới sẽ ở khi nào mở ra. Lúc này, Thúy Bình Sơn bên kia truyền đến một trận giao động, hai người cùng sở hữu người qua đường giống nhau hướng núi non nhìn lại. Đây là tiểu giới nhập khẩu truyền đến giao động. Quân tử nhàn cảm giác được Thúy Bình Sơn thượng dung truyền lực lượng, dĩ mạc, ngươi biết này giao động là như thế nào tới sao? Loại này tiểu giới cùng chúng ta hiện tại không gian cũng không phải cùng chỗ. Hiện tại kia chỗ tiểu giới cùng chúng ta nơi này không gian tương tiếp xúc, này hẳn là hai cái không gian và chạm phát ra động tĩnh. Tiểu dĩ mạc nói, này ngươi đều biết. Đây là tiền bối trong trí nhớ nói. Tiểu dĩ mặt nói. Chỉ chốc lát sau, Thúy Bình Sơn bên kia động tinh chậm rãi an tính lại, trên đường người lại bắt đầu động lên, lui tới người đều ở thảo luận tiểu giới sự tình. Thường một lần động tinh rất nhiều người chỉ là nghe nói, cũng không có cảm nhận được. Lần này chính là chính mắt nhìn thấy A, lần đầu tiên như thế gần gũi cảm nhận được tiểu giới tồn tại, không ít người đều nhạc điên rồi. Khách điếm tương đối hiểu lánh, hai người đi đến dân cư thưa thớt nhận được thường khi. Một cái hỏa cầu từ mặt bên trong phòng bay ra tới. Tiêu Dĩ mặt cùng quân tử Nhàn đồng thời hướng một bên tối lui, tránh đi kia nói công kích. Kia trong phòng chạy ra vài người, đem hai người vây quanh. Các ngươi là Thiên Cương tông người. Quân tử Nhàn nhận ra bọn họ quần áo. Không sai, các ngươi khi dễ sư huynh muội muội, hôm nay ngoan ngoãn đi theo ta sư muội nhận sai, chúng ta liền buông thả các ngươi. Bằng không muốn, cũng đừng trách chúng ta không thương hương tiếc ngọc. Hai người hướng kia trong lâu nhìn lại. Quả nhiên nhìn đến Hạ Hầu Nghiên thân ảnh, nàng chính mình nghĩ ra đầu lại liên tiếp tiền vốn băng nhân, bị vây xem người chê cười, liền nói chúng ta khi dễ nàng. Quân tử nhàn cười lạnh. Sự tình như thế nào chúng ta không để bụng, các ngươi làm nàng khổ sở rơi lệ, chính là khi dễ nàng. Ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi xin lỗi, bằng không. Không có bằng không. Quân tử nhàn một phen trường kiếm xuất hiện ở trong tay, các ngươi muốn đánh nhau trực tiếp, không cần phải như vậy nói nhảm nhiều. Nói xong, Nàng nhất kiếm chiều nói chuyện người nọ đâm tới. Rõ ràng biết không phải các nàng sai, còn muốn cho các nàng đi xin lỗi, thật sự cho rằng các nàng hai nữ tử là dễ khi dễ. Chương 608 thật nhiều bà bối. 16. Tiêu dĩ Mạt bị quân tử nhàn một lời không hợp liền đấu võ tính tình thuyết phục. Xem những người đó trên mặt khiếp sợ liền biết, bọn họ căn bản không dự đoán được thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược nữ tử, thế nhưng thật sự sẽ chiều bọn họ vài người độc thủ. Nàng đều biết bọn họ là thiên cương tông người. Thế nhưng cũng cái gì đều không nói liền đấu võ. Bởi vì quân tử nhàn động thủ, nàng chung quanh mấy người đều công hướng nàng, vài cá nhân sử dụng ra linh lực, chuẩn bị công kích quân tử nhàn. Liên ở bọn họ muốn động thủ thời điểm, đột nhiên cảm thấy chung quanh độ ấm hạ thấp không ít, trong tay linh kỹ còn không có sử dụng đi ra ngoài, bọn họ tay thế nhưng bị đông cứng. Người nhiều khi dễ ít người. Tiêu dĩ mặt đứng ở xa hơn một chút chỗ, không biết nàng dùng cái gì linh lực, thế nhưng lặng yên không một tiếng động mà liền đưa bọn họ tay đông cứng buông ra chúng ta. Những người đó tay không động đậy, chiều tiêu dĩ mặt hô. Thả các ngươi Tiêu dĩ mặt tưởng trận trắng mắt. Xem ra không đầu óc không phải hạ hầu nghiên chuyên trúc, phỏng trừng nàng cũng là bị lây bệnh. Các người dám trêu ta thiên cường tông, nhất định sẽ không có hảo trái cây ăn. Ở các ngươi chọc tới chúng ta thời điểm, cũng đã không có hảo trái cây ăn. Tiêu dĩ mặt dứt lời, đôi tay nháy mắt ngưng ra rất nhiều linh lực, chiều những người đó ném qua đi. Linh lực ở không trung biến đại cuối cùng đem những người đó bao phủ lên. Mà quân tử nhàn cũng vừa lúc đem vây quanh nàng mấy người toàn bộ đá phi. Hảo! ân, kia đi thôi! Xem náo nhiệt người phát hiện, hai người liền như vậy đi rồi, vân đạm phong khinh giống như căn bản không có phát sinh quá sự tình giống nhau. Liền, liền như vậy đi rồi! Những người đó đâu? Trên mặt đất tứ tung ngang dọc mà nằm mấy cái ở kêu rên người, bên cạnh bao phủ linh khí dần dần tan đi, lộ ra bên trong bị đóng băng vài người. Bọn họ trên người chỉ có nhàn nhạt lớp băng, lại làm cho bọn họ tạm thời không động đậy. Thật là lợi hại. kia hai người là Thái Nhất Tông người đi. Mấy năm nay không như thế nào thấy Thái Nhất Tông thân ảnh, không nghĩ tới thế nhưng có như vậy lợi hại hai cái tiểu cô nương. Thái Nhất Tông người đối trời cao cương tông người, thế nhưng như thế liền nhẹ nhàn thắng. Tuy rằng những người đó chỉ là bình thường đệ tử, nhưng là nhân số nhiều A. Thiên cương tông nhân phẩm tính. Thái Nhất Tông muốn thảm. Ta không như vậy cảm thấy. Ta còn là tương đối xem trọng thiên chiếu tông. Chúng ta đây liền đi tới xem. Chiến đấu bắt đầu mau, kết thúc cũng mau, an dưa quần chúng rời đi đến cũng mau. Chờ mắt khác thiên cương tông người lại đây thời điểm, nơi này sớm đã chỉ còn lại có thiên cương tông người bệnh cùng dại ra hạ hầu nghiên. Muội muội, thái nhất tông người đâu? Hạ hầu thanh tâm đau tự. Nàng, các nàng đã đi rồi. Hạ hầu nghiên phát gục nhà mình ca ca trong lòng ngực, trong đầu còn nghĩ vừa rồi hình ảnh. Sư Minh chúng ta người đều bị đả thương. có đệ tử tiến vào nói cũng dám đánh chúng ta người, không chỉ có đánh, hơn nữa, hơn nữa cái gì? sư minh, ngươi vẫn là đi xem đi. hạ hầu thanh nghi hoặc mà đi theo đi ra ngoài, nhìn đến bị tiểu tiêu dĩ mạt đông lạnh thành khắc băng đệ tử, tức giận đến một phật thăng thiên. đây là ai làm? là tiêu dĩ mạt. bác ca, nàng đêm này đó đệ tử đông lạnh lên, tiêu dĩ mạt lại là như vậy lợi hại. sư minh, các sư minh đệ cái dạng này. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Nếu tùy tiện đem khối băng đánh nát, có thể hay không thương đến bọn họ. Còn có thể làm sao bây giờ, ngay đó là đi thỉnh sư phó A. Thiên cương tông dẫn đầu người lại đây, nhìn đến nhà mình đệ tử bị đông lạnh thành như vậy, cũng là tức giận đến không được. Hạ hầu thanh sư phó lại đây, chiều những người đó đánh ra một đạo ôn hòa ngọn lửa, đem những cái đó băng toàn bộ hòa tan. Đi cho ta cha, thái nhất tông đang ở nơi nào? Chương 609 thật nhiều bà bối, 17. Tiêu dĩ mạt cùng quân tử nhàn trở về khách điếm sau, đi tìm Mạc Lai cùng Tần Tuyết Tương. Tần Tuyết Tương đang ở cùng Mạc Lai nói sự tình, thấy hai người tới tìm bọn họ, hai người đều có điểm trột dạ mà bộ dáng, nói, như thế nào, gây chuyện. Sư thúc, ngươi cũng thật lợi hại. Tiêu dĩ mặt hắc hắc cười hai tiếng. Thật gây hoạn. Tần Tuyết Tương kinh ngạc. Các nàng hai cái tính tình ngày thường chính là nhất tán tính, bọn họ nghĩ tới những đệ tử khác sẽ gây họa lại không nghĩ tới các nàng hai cũng sẽ. Làm sao vậy? Mạc Lai nhìn chầm chầm quân tử nhàn. Chúng ta ở trở về trên đường cùng người đánh một trận. Quân tử nhàn nói. Thua. Thắng. Đánh ai? Thiên cương tông người. Nghe được thiên cương tông tên, Mạc Lai cùng Tần Tuyết Tương thần sắc mới hơi chút ngưng trọng như vậy một chút. Sao lại thế này? Tần Tuyết Tương hỏi. Ba ngày trước tiêu dĩ mặt đem trợ bán đồ cũ sự tình nói một lần, lại đem hôm nay sự tình nói một lần. Sư phụ, sư thúc, chuyện này cũng không phải chúng ta sai. Chúng ta nếu là đi theo hạ hầu nghiên xin lỗi, đó chính là vứt thái nhất tông mặt mũi. Cho nên, chúng ta mới bất đắc dĩ động thủ. Quân tử nhàn nhỏ giọng nói. Tiêu dĩ mặt túi đầu, nỗ lực làm chính mình không cười ra tới. Bất đắc dĩ mới động thủ. ân, nàng nhưng có điểm không thấy ra tới. Chuyện này chúng ta đã biết, các người trở về đi. Mạc Lai nói. Cái kia, ta tưởng thiên cương tông người có lẽ sẽ thực mau sẽ tìm đến chúng ta phiền thoái. Tiêu dĩ mặt nói. Vì cái gì? bởi vì chúng ta hôm nay làm cho bọn họ mất mặt. Ân, Tiểu sư muội đưa bọn họ đông lạnh thành khắp băng, bị người vây xem lâu như vậy, khẳng định thực tức giận. Quân tử nhàn nói. Chúng ta đã biết, các người đi xuống đi. Là, sư thúc, tiêu dĩ mạn thành lễ, cùng quân tử nhàn lui trở về. Hai người lui ra ngoài, quân tử nhàn còn có chút không thể tin được, sư phụ bọn họ liền như vậy làm chúng ta ra tới. Bằng không ngươi nghĩ sao? Ta cho rằng, Sư phụ bọn họ ít nhất sẽ quở trách chúng ta vài câu. Quân tử nhàn nói. Nếu chúng ta nếu là đánh thua, phỏng trừng liền sẽ bị quở trách. Đánh không lại, còn cùng trưởng bối cáo trạng, liền thật sự mất mặt. Ít nhất, chuyện như vậy ở Thái Nhất Tông là mất mặt. Hô, cùng sư phụ cáo trạng, này vẫn là ta lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Quân tử nhàn thở vào một hơi, bất quá loại cảm giác này còn man không tồi. Thiên cương tông người khẳng định muốn tới tìm chúng ta phiền thoái, lúc này nói. Sư thúc bọn họ còn có thể có điều chuẩn bị, không nói đến lúc đó ngược lại sẽ làm bọn họ trở tay không kịp. Tiểu dĩ mặt nói, cũng không biết sư phụ bọn họ có thể hay không đỉnh được. Hiện tại ngâm lại, chúng ta giống như cũng có chút xúc động. Lúc này bọn họ phải đợi tiểu giới mở ra, tốt nhất không cần gây chuyện mới là. Sự tình đã như vậy, cũng đừng suy nghĩ. Ân. Bất quá, sự tình so với bọn hắn đoán trước chung tới mau, cũng so với bọn hắn dự đoán còn muốn nghiêm trọng. Ở các nàng sau khi trở về không đến một canh giờ, bọn họ chủ khách điếm đã bị vây quanh. Thái nhất tông người, ra tới nhận lấy cái chết. Tiêu dĩ mặt nghe được kia thanh gầm nhẹ, chạy nhanh ra nhà ở. Chỉ thấy thượng trăm cá nhân đứng ở bên ngoài, phía trước mang đội người thế nhưng có 5 cái. Đối phương thế nhưng trực tiếp dùng như vậy trận trượng tới đối phó bọn họ. Nàng hướng tần tuyết tương nhìn lại, thấy nàng mày nhữ lại, liền biết các nàng đối mặt tình huống như vậy cũng không mười phần nắm chắc. Hơn nữa nàng trong mắt cũng có nghi hoặc. Xem ra cũng không suy nghĩ cẩn thận thiên cương tông Vì cái gì tới lớn như vậy trần trượng Chương 610 thật nhiều bà bối 18 Thức mau, nàng liền biết vì cái gì Bởi vì nàng nhìn đến ở nơi xa quan khán cơ vô ngân Còn có hắn bên người đứng hạ hầu nghiên Hạ hầu nghiên đi môi Vì khuất khuôn mặt nhỏ thượng còn treo nước mắt Cơ vô ngân tuy rằng không có động thủ Vì nàng lao đi nước mắt Nhưng là cũng túi đầu cùng nàng nói cái gì Nói thời điểm còn hướng bên này nhìn thoáng qua Phòng trưng hắn nói gì đó các nàng lần này chạy trời không khỏi năng nói, hạ hầu nghiên cuối cùng là nín khóc mỉm cười. Có hai người là vô ảnh tông trưởng lão. Ngạn bày nói, đối phương năm cái cao thủ, mà bọn họ nơi này chỉ có tần tuyết tương cùng mặc lai hai người. Đối phương hơn trăm người, bọn họ chỉ có hai mươi cá nhân. Nay một thực lực đối lập, kém không phải nhỏ tí theo. Vô ảnh tông như thế nào sẽ đúc kết tiến bảo? Quân tử nhàn khó hiểu hỏi. Tiêu dĩ mặt chỉ chỉ hạ hầu nghiên cùng cơ vong ngân. Cơ vô ngân là vô ảnh tông người, ta vừa rồi xem hạ hầu nghiên nói chuyện khẩu hình, hẳn là gọi hắn biểu ca. Cơ vô ngân đại danh quân tử nhàn là nghe qua, cũng biết hắn ở vô ảnh tông có rất cao địa vị. Hiện tại thấy hắn cùng hạ hầu nghiên ở bên nhau, cũng liền biết vì sao vô ảnh tông sẽ tham dự vào được. Hai người xem bên kia thời điểm, hạ hầu nghiên cũng vừa lúc vọng lại đây. Nhìn thấy nàng hai, đắc ý mà nâng lên tới cẳm. Hai người bọn nàng lợi hại thì thế nào, ở cao thủ trước mặt, giống nhau cái gì đều không phải. Tiêu dĩ mặt lười đi để ý loại này có bệnh người, đem ánh mắt đầu đến mặc lai hai người trên người. Mặc lai, tần tuyết tương, đem kia hai cái thương ta thiên cương tông đệ tử người giao ra đây, bằng không, liền chớ trách chúng ta thủ hạ không lưu tình. Một cái lao giả nói, tiểu giới xuất hiện sắp tới, các người nếu là tất cả đều xảy ra chuyện, đã có thể không có lời. Các người đệ tử gây chuyện trước đây, ta tông môn đệ tử bất quá là phản kháng mà thôi. Muốn chúng ta giao người, kia không có khả năng. Tần tuyết tương quyết đoán cự tuyệt. Liền do dự một chút đều không có. Nói như vậy, các ngươi là muốn cùng chúng ta Thiên Cương Tông đối nghịch. Kia lão giả trầm hạ tới, xem ra đối tần Tuyết Tương không mua chướng thực không cao hứng. Rõ ràng là các ngươi Thiên Cương Tông muốn cùng chúng ta đối nghịch. Tần Tuyết Tương nói, các ngươi đệ tử gây chuyện, bị đánh liền đánh, các ngươi còn mượn chuyện này tới tìm chúng ta phiền thoái, ai ngờ gây chuyện, trường đôi mắt đều nhìn ra được tới. Ta tông môn đệ tử, dù cho là ra tay trước, kia cũng là không sai. Ân Chúng ta cũng là như vậy cho rằng. Ta thái nhất tông đệ tử, không nói chuyện này chiếm lý, liền tính không chiếm lý, kia cũng là đúng. Tần Tuyết Tương học hắn ngữ khi nói. Liền các ngươi hai cái, cũng tưởng bảo vệ bọn họ. Vậy đánh. Mạc Lai lấy ra chính mình kiếm. ân có sư phó mới có đệ tử, quân tử nhàn một lời không hợp liền đấu võ tính cách phỏng trừng chính là bị Mạc Lai ảnh hưởng. Ha ha ha ha, Mạc Lai, 181 chúng ta có lẽ đánh không lại ngươi, nhưng là ngươi tưởng một cho năm đó chính là si tâm vọng tưởng. Tiêu dĩ mặt vì tần tuyết tương cảm thấy chắc tâm, người nọ nói là trực tiếp đem nàng cấp làm lơ a, Rõ ràng là cùng bối người. Thử xem sẽ biết. Mạc Lai rút ra kiếm, chuẩn bị động thời điểm, không trung truyền đến nhàn nhạt dao động, tiếp theo một bóng người xuất hiện ở bọn họ phía trước. Nhìn đến người tới, thái nhất tông người đều kích động lên. Sư phụ. Hạ thiên liếc nàng liếc mắt một cái, thấy nàng hoàn hảo không tổn hao gì, mới không chút để ý gật gật đầu. Sư phụ. Bọn họ khi dễ chúng ta. Tiêu dĩ mặt nói, bọn họ nói muốn sư thúc bọn họ đem ta cùng tử nhàn giao ra đi. Hạ thiên hai mắt híp lại, nhìn chầm chầm thiên cương tông người buồn bã nói, ta vừa rồi nghe nói, các ngươi muốn cùng ta thái nhất tông đánh nhau. Chương 611 thật nhiều bà bối, 19. Hạ thiên xuất hiện làm thiên cương tông người mấy cái trưởng bối sắc mặt so táo bón còn khó coi. Không đợi bọn họ trả lời, Hạ thiên lại nói, các người muốn bắt ta đổ đệ. Hắn lời nói vẫn là cái kia ngữ khí. Nhưng là trên người hơi thở đột nhiên sắc bén, là mấy người kia đều cảm giác được áp lực. Hạ thiên ngươi hiểu lầm, chúng ta chỉ là muốn tìm người đồ đệ hỏi một chút phía trước sự tình. Trao phúng mặc lai like một tá năm người kia thay đổi khẩu phong. Phía trước sự tình, ta đồ đệ có sai. Hạ thiên hỏi, bất quá hắn hiển nhiên không tính toán chờ bọn họ trả lời, lại nói, ta đồ đệ, sai không tồi, lại như thế nào. Tất cả mọi người đối hạ thiên cùng vọng khí phách tâm sinh sùng bái, đối tiêu dĩ mạt hâm mộ không thôi có cái lợi hại sư phụ chính là sảng a tiêu dĩ mạt lại là ủy khuất mà nhìn hạ thiên sư phụ ta không sai hắn kia lời nói không phải nói nàng có khả năng có sai sao hạ thiên liếc tiêu dĩ mạt liếc mắt một cái không trách nàng sen mồm nghe được ta đổ để nói nàng không sai các ngươi còn muốn hỏi cái gì cùng nhau hỏi đi hỏi xong lúc sau liền có thể đánh mặc lai một chọn ngũ hành không được không biết nhưng là ta cho các ngươi cơ hội năm chọn một hạ thiên nói mọi người Bên ngoài xem náo nhiệt nhân tâm đối hạ thiền bội phục ngũ thể đầu địa A, nói như vậy đều dám nói. Thiên cương tông người nhất định sẽ tức giận đến hộc máu, sau đó đem hắn cấp diệt đi. Bất quá, sự tình giống như theo chân bọn họ dự đoán có chút không giống nhau. Thiên cương tông vừa rồi khí phách đâu. Chuyện này nếu đã nói rõ ràng, liền không có gì hảo hỏi. Chúng ta như vậy cáo lui. Ở hạ thiên động thủ trước, bọn họ thật sự liền nhanh chóng như vậy rời đi. Vừa rồi còn hung hổ, kết quả liền như vậy đi rồi. Bọn họ còn chờ xem một hồi đại chiến đâu. Mặc kệ là ai, có thể thiếu tiến tiểu giới một cái, kia đều là thiếu một cái đối thủ A. Mặt sau xuất hiện người kia là ai. Thế nhưng có thể làm thiên cương tông cùng vô ảnh tông dẫn đầu đều cúi đầu. Không biết, giống như không như thế nào gặp qua hắn. Bất quá thiên cương tông người khẳng định nhận thức, bằng không sẽ không như thế sám xịt mà đi rồi. Ai, không náo nhiệt nhìn, nhìn tán đi tán đi. Bọn người rời đi, tiêu dĩ mặt đi đến hạ thiền trước mặt, cười tủm tìm hỏi, sư phụ Sao ngươi lại tới đây? Vốn dĩ không nghĩ tới, nghĩ đến người gây họa bản lĩnh, liền tới đây nhìn xem. Hạ thiên ghét bỏ mà nói, quả nhiên như vậy. Tiêu dĩ mạng. Lời này không phải hẳn là đối nhị sư huynh nói mới đúng. Khi nào rơi xuống trên người nàng, nàng tiến tông môn sau vẫn luôn đều an an tĩnh tĩnh hảo không. Đương nhiên, phiền toái em muốn chọc nàng, nàng cũng không có biện pháp. Mặc sư bá vừa rồi cũng hảo khí phách. Dương Nếu Đồng nói, Mặc sư bá, nếu là thật một chọn năm. Ngươi có nắm chắc sao? Không có. Mạc Lai thừa nhận thực dứt khoát. Vậy ngươi vừa rồi. khí thế không thể thua. Mọi người. Ngươi cùng ta tiến bảo. Hạ thiên đối tiêu dĩ mặt nói, sau đó nhìn Mạc Lai cùng tần Biết tương, các ngươi trong chốc lát lại đây. Tiêu dĩ mặt biết Mạc Lai là muốn hỏi sự tình trải qua, cũng không lo lắng. Đi theo Hạ thiên vào phòng. Hạ thiên lấy ra một phen ghế nằm, hướng lên trên co rụt lại, lười nhắc nói, nói đi, các ngươi làm cái gì? Vừa rồi liền sự tình là cái gì cũng chưa hỏi, trực tiếp giữ gìn nàng. ân chính như hắn nói, sai không sai, có quan hệ sao? Trước hộ lại nói, cũng không có làm cái gì, chính là đem thiên cương tông người đánh. Tiêu dĩ mặt trong lòng cao hứng, tươi cười cũng so ngày xưa sáng vài phần. Đánh thế nào? Con hảo, đều là bình thường đệ tử, không kháng tấu, ta cùng tử nhàn một người mới ra hai chiêu liền đều giải quyết. Chương 612 thật nhiều bà bối, 20. Tiêu dĩ mặt sau khi nói xong, chờ hạ Thiên phản ứng, ai ngờ hắn chỉ là nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Về sau lại có ai khi dễ ngươi, ngươi liền nói vi sư danh hào chính là. Hạ Thiên nói, bất quá, trải qua sự tình hôm nay, nói vậy cũng không như vậy nhiều người dám tìm ngươi phiền thoái. Là, sư phụ, đi đem ngươi sư thúc bọn họ vào đi. Hạ thiền nói, sư phụ, có phải hay không có chuyện gì a? Tiêu dĩ mặt hỏi, theo nàng biết, hạ thiền đã thật nhiều năm không ra quá tông môn. Lúc này ra tới, muốn nói thật sự chỉ là bởi vì lo lắng nàng, nàng là không tin. Ít nhất, kia không phải toàn bộ lý do. Các ngươi hảo hảo chuẩn bị đi tiểu giới, mặt khác sự tình liền không cần phải xem vào. Hạ thiên nói, cũng coi như là cam chịu nàng lời nói. Nga! ra đây đi ra ngoài kêu các sư thúc. Tiêu dĩ mặt lên tiếng, lui đi ra ngoài, nhìn đến ở bên ngoài mặc lai like cùng tần tuyết tương, hành lễ nói, sư thúc, sư phụ thỉnh các ngươi đi vào. Mạc Lai cùng Tần Tuyết Tương đi vào, không biết là ai ở bên trong bố trí một cái kết giới, làm bên ngoài hoàn toàn nghe không được bên trong đang nói cái gì. May mắn hôm nay hạ sư ba tới, bằng không hôm nay còn không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Quân tử nhà nói, ân, hôm nay sự tình cho chúng ta một cái giao hấn, về sau loại chuyện này nhất định phải làm thần không biết quỷ không hay, miễn cho cấp tông môn mang đến phiền thoái. Tiêu dĩ mặt cũng cảm khái, ta cũng là như vậy tưởng. Hai người nhìn nhau cười. Một loại an ý ở hai người chi gian dần dần hình thành. Trong phòng người nói chuyện sự tình gì, các nàng không thể hiểu hết. Bất quá nếu các nàng không tính toán nói cho các nàng này đó tiểu bối, các nàng cũng liền không đi thao cái kia tâm, hảo hảo chuẩn bị tiểu giới sự tình thì tốt rồi. Kỳ thật cũng không có gì chuẩn bị, ở đi dạo mấy ngày Thúy Bình thành sau, mọi người đều lựa chọn bế quan tu luyện, tranh thủ ở đi vào phía trước đem chính mình tu vi lại hướng lên trên nhức lên. Tiêu dĩ mặt cho rằng hạ thiền cùng mặc lai like bọn họ nói xong sự tình liền sẽ rời đi. Không nghĩ tới hắn lại giữ lại, nói là lại ở chỗ này chờ các nàng ra tới. Nàng nghĩ nghĩ, suy đoán hắn là sợ các nàng ra tới sau gặp được đánh cấp sự tình, rốt cuộc phía trước cũng không phải không phát sinh quá. Ở cái này cá lớn nuốt cá bé, thực lực tối thượng thế giới, cấp bóc cũng không phải cái gì đáng xấu hổ sự tình. Dĩ vãng nơi nào có cái gì bảo bối, đều không thể thiếu cấp bóc sự tình. Nếu là trước kia, Hạ Thiền có lẽ sẽ không quản, nhưng là lần này có lẽ liền có linh hữu quả nếu các nàng được đến linh u quả lại bị đoạn, cái này tổn thất thái nhất tông nhận không nổi. thiên cương tông khách điếm ở trọ, hạ hầu thanh đi theo chính mình sư phụ mặt sau. sư phụ mặt sau xuất hiện người kia rốt cuộc là cái gì thân phận, liền các ngươi đều phải cho hắn mặt mũi. hạ hầu thanh hỏi, hắn nói rất tiếc hay, rõ ràng là thiên cương tông cùng vô ảnh tông trưởng lao sợ hạ thiền, lại nói thành là cho hắn mặt mũi, giữ gìn nhà mình sư phụ thể diện. đó là thái nhất tông thư đạo phong hạ thiền, hắn là tu luyện kỳ tài. Mấy trăm năm trước thực lực liền hơn xa chúng ta. Hạ Hầu Thanh sư phụ nói. Không nghĩ tới hắn ở ngay lúc này tới, mà cái kia tiêu dĩ mặt thế nhưng là hắn đệ tử. Hạ Hầu Thanh nói, lần này sự tình, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có nuốt xuống đi. Có Hạ Thiên ở, ở bên ngoài là không thể động thủ. Nhưng là tiểu giới hắn lại vô pháp đi vào. Mỗi lần loại này tiểu giới ra tới người đều không đủ đi vào một nửa. Ai biết thái nhất tông người sẽ thiệt hại ở ai trong tay. Hạ Hầu Thanh sư phụ cười lạnh. Hạ hầu thanh hai mắt sáng ngời, chúng ta đây liền chờ tiểu giới mở ra. Mấy tháng sau, Thúy Bình Sơn phát ra này một năm tới mạnh nhất giao động, phụ cận tất cả mọi người kích động. Tiểu giới, rốt quốc 2. Chương 613 thật nhiều bà bối, 21. Tiểu giới xuất hiện thời điểm, tiêu dĩ mặt chính cấp dương nếu đồng mấy người làm gà ăn mày. Nay mấy tháng, dương nếu đồng trừ bỏ tu luyện, chính là ở tiêu dĩ mặt có rảnh thời điểm quân lấy nàng làm tốt ăn. Vài thứ kia làm lên cũng đơn giản. Có đôi khi vì tống cổ thời gian, tiêu dĩ mặt cũng liền đồng ý. Ngay này nàng làm vài chỉ gà ăn mày, vừa mới làm tốt, liền bên ngoài bùn đất đều còn không có tới kịp bẻ ra, mọi người liền cảm giác được kịch liệt chấn động. Ngay sau đó Hạ Thiền cùng Mạc Lai xuất hiện ở 10 người bên người, tiểu giới mở ra, đi theo ta. Hạ Thiền bàn tay vung lên, mọi người liền cảm giác được một đạo lực lượng đưa bọn họ bao vây lại, thực mau bên người hoàn cảnh liền thay đổi. Hắn trực tiếp đem các nàng đưa tới Thúy Bình Sơn. Mạc Lai cùng Tần Tuyết tương cũng cùng nhau xuất hiện, trừ bỏ bọn họ, còn có càng ngày càng nhiều người bay đến phụ cận. căn cứ trước kia từng vào Thúy Bình Sơn tiểu giới người ta nói, tiến vào sau sẽ tùy cơ truyền tống, các ngươi mặc dù là tay trong tay đi vào, cũng có thể sẽ dừng ở bất đồng địa phương. Bất quá sẽ không gặp nhau quá xa. Tần Tuyết tương nói, đây là ta vì các ngươi chuẩn bị Huyền Thiết Châu Eo Truy, ở nhất định khoảng cách có thể cảm ứng được mặt khác Huyền Thiết Châu tồn tại, hơn nữa chỉ dẫn phương hướng. Các ngươi một người lấy một cái. Tiến vào sau phụ cận có đồng môn liền hội hợp, nếu là không có, liền nhiều che giấu tung tích, phải tránh bị người phát hiện. Là, sư thúc. Là, sư bá. Là, sư phụ. Mười người nhất nhất tiến lên lĩnh huyền Thiết Châu, đêm này buộc ở đai lương thượng, nhìn qua giống như trang trí phẩm giống nhau. Nhớ do các ngươi lần này hai nhiệm vụ, linh đú quả, sống sót. Mặc kệ cái thứ nhất nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành, cái thứ hai nhiệm vụ cần thiết muốn hoàn thành, biết không? Nhớ kỹ. Lúc này không chung xuất hiện một cái thật lớn nhập khẩu, không ít người đều hướng bên trong phi, tiến vào cái kia nhập khẩu biến mất không thấy. Mà một ít người ở tiến vào nháy mắt lại bị bắn trở về, những người đó tức muốn hộp máu mắng vài câu, cuối cùng hậm hực rời đi. Những cái đó đều là tuổi vượt qua 150 tuổi người. Tần Tuyết Tương nói, luôn có những người này không cam lòng, ý đồ có thể có kỳ tích phát sinh. Thời gian không sai biệt lắm, đi thôi. Mặc Lai nói, sư phụ, ta đi vào. Tiêu dĩ mặt đối hạ thiên nói, chú ý an toàn, nếu là có người chọc các ngươi, giết chính là, có chuyện gì, ta cho ngươi chịu trách nhiệm. Hạ thiên nói, nàng chỉ cần ở bên trong sống sót, giữ lại sự tình, hắn ở bên ngoài cho nàng giải quyết tốt hậu quả. Tiêu dĩ mặt cảm thấy, có như vậy sư phụ, chính mình có một ngày cũng sẽ biến thành tiêu ngạo hương ngạch nữ, cùng nhất nhất giống nhau. Ta đã biết, nàng lên tiếng, cùng quân tử nhàn các nàng tay cầm tay cùng nhau bay về phía nhập khẩu. Ở tiến vào tiểu giới nháy mắt, một đạo lực lượng đem các nàng lôi kéo trụ. Thật lớn lôi kéo lực làm không thể không bung ra lẫn nhau tay. Tiêu Dĩ mặt nhìn đến không ít người ở trước mắt thoảng qua, trong đó có vài đạo hình bóng quen thuộc. Ở Lâm và hôn mê phía trước, nàng còn đang suy nghĩ, người nhỏ như thế nào cũng vào được. Tiêu Dĩ mặt là nghe Tiêu Hồ hương Vị tỉnh lại. Nàng chậm rãi mở mắt ra, đầu tiên nhìn đến một đống tiêu bùn bùn đồ gỗ, ngọn lửa thượng dám một cái nổi, tia cổ Tiêu Hồ Vị chính là từ kia nồi nấu truyền ra tới. Một đôi gầy ốm mảnh dài ở trong nồi quấy một chút, sau đó thở dài một tiếng, vô lực mà đem nồi lấy xuống dưới, ném vào một bên. Ngươi tỉnh. Một đạo mát lạnh thanh âm từ đỉnh đầu chuyển đến, làm nàng có chút phát đau đầu thanh tỉnh không ít. Tiêu dĩ mạt ngẩng đầu, thấy được ngồi ở bên cạnh Hàn Vũ Tu. Chương 614 thật nhiều bà bối, 22. Là ngươi. Tiêu dĩ mạt ngồi dậy, nói, ngươi ở lộng cái gì? Nhìn đến ngươi thời điểm thuận tay đánh một con rắn, vừa lúc đã đói bụng, tưởng hầm x Kết quả thủy thiêu làm, xà canh đều hổ. Hàn vũ tu nói. Hắn là đang nói hắn cứu nàng sao. Hâm cái xà canh đều có thể hổ, ngươi sẽ không làm ăn. Tiểu dĩ mặt hỏi. Sẽ không. Ngươi không phải thực thích ăn. Hàn vũ tu nhớ mày, không ai quy định, thích ăn người liền nhất định sẽ làm ăn đi. Nói cũng là. Vậy ngươi không mang một ít ở trên người. Tiểu Giới xuất hiện quá đột nhiên, so dự tính sớm một tháng, ta còn không có tới kịp chuẩn bị. Ta lại không yêu ăn lương khô. Hàn vũ tu nói lên cái này cũng là bất đắc dĩ, sớm biết rằng hắn liền sớm một chút kêu mấy trăm cái đồ ăn, đặt ở nhận không gian bảo tồn đi lên. Lộc cục, không hài hòa thanh âm vang lên, hàn vũ tu nháy mắt đỏ mặt. Tiêu dĩ mặt đứng lên, từ nhận không gian lấy ra một con còn chưa có đi bùn gà ăn mẩy, ném cho hắn, sau đó đánh giá khởi chung quanh tới. Gà ăn mẩy, người như thế nào sẽ chuẩn bị có cái này? Hàn vũ tu tiếp được gà ăn mẩy, thuần thuộc mà lột ra bùn đất, đem gà lấy ra. Cùng ngươi tương phản, tiểu giới xuất hiện thời điểm, chúng ta vừa vặn ở làm gà ăn mày. Còn không có tới kịp phân cho những người khác. Thiện nghi ngươi. Trung quanh đều là từng viên che trời đại thụ, cũng nhìn không ra cái gì tới. Bất quá nàng cảm giác được nơi này linh lực sắc thật so bên ngoài muốn nồng đậm nhiều. Nàng túi đầu nhìn nhìn huyền thiết châu, nó an an tính tính mà rũ ở trên váy, không có một chút phản ứng. Không nghĩ tới ta vận khí tốt như vậy. Hàn vũ tu bẻ tiếp theo khối đùi gà, cắn một ngụm nói. Xem ra ngươi sư tỷ nói thật không sai, ngươi làm gì đó xác thật tan ngon. Tiêu dĩ mà đi trở về tới, nhìn đến hắn ăn cứ thế cấp lại không mất yêu nhã, cũng cảm thấy có chút đói bụng, lấy ra một con gà chính mình gõ ra tới, xé một khối thịt gà. Ngươi cũng là tu luyện người, như thế nào còn sẽ cảm thấy đói. Tu luyện người đến trình độ nhất định liền không cần như thế nào ăn cái gì, ngày thường ăn đều chỉ là vì thỏa mãn ăn uống chi dục Không thiên vị này nhất hảo thậm chí khả năng mấy năm đều sẽ không ăn cái gì. Giống hắn như vậy sẽ đói đến bụng thầm thịt ơ, thật đúng là ít có. Hàn Vũ Tu cũng không cảm thấy ngượng ngùng, đem trong tay gặm song xương cốt hướng đóng lửa một ném, nói, đây đều là khi còn nhỏ lưu lại thói quen. Ta khi còn nhỏ là cái khất cái, có đôi khi mấy ngày đều không có cơm ăn, ngẫu nhiên có thể ăn một đốn vẫn là cùng chó hoang ở đống rác đoạn. Mặt sau cơ duyên xảo hợp có thể tu luyện, sinh hoạt dần dần hảo, nhưng là lại tổng cảm thấy đói, thích ăn cái gì. Tiêu dĩ mặt nghe xong chỉ là hơi hơi gật gật đầu. Ngươi không cảm thấy ghét bỏ. Hàn vũ tu hỏi. Ghét bỏ. Vì cái gì? Bởi vì trước kia là khất cái. Tiêu dĩ mặt khó hiểu mà nhìn hắn, này có cái gì hảo ghét bỏ. Hàn vũ tu nhướng mày, bẻ cái cánh gà yên lặng mà gặm. Tiêu dĩ mặt ăn non nửa chỉ gà liền rừng. Hàn vũ tu đem toàn bộ gà đều ăn xong rồi. Sau đó lại nhìn nàng, ngươi còn có mặt khác ăn sao? Làm tốt không có. Tiêu dĩ mặt thấy hắn mắt trông mong mà nhìn chính mình, lại thêm một câu. Bất quá ngươi nếu là muốn ăn, ta có thể cho ngươi làm một chút. Hàn vũ tu cười, vậy phiền thoái ngươi. Tiêu dĩ mặt cũng không biết, lúc này vì cái gì sẽ cùng một cái xem như người xa lạ hàn vũ tu làm ăn. Nàng tưởng, có lẽ là bởi vì hắn là nàng ở chỗ này tỉnh lại nhìn thấy người đầu tiên, cũng coi như là nàng ân nhân cứu mạng đi. Chương 615 thật nhiều bà bối, 23. Nàng nói không rõ hiện tại ý tưởng, nhưng là ở bao nhiêu năm sau, nàng cảm thấy, đây là nàng đã làm nhất có lời cơm. Nàng lấy ra chính mình nấu cơm trang bị, nhìn đến bị hắn ném tới một bên nồi, hỏi, thịt rắn còn có sao? Có. Hàn vũ tu nói xong chiều một bên đi đến, thực mau lại xách theo nửa điều xả trở về. Bên kia không xa có điều dòng suối nhỏ, ta phía trước ở bên kia xử lý xả, dư lại một nửa ném ở bên kia. Tiêu dĩ mặt tiếp nhận xà, lại lấy ra nước trong rửa sạch một phen, sau đó băm thành khối, xứng với một ít phối liệu, phóng đảo tiểu táo thượng bắt đầu hầm. Sau đó lại lấy ra một ít phía trước chuẩn bị đồ ăn, làm hai dạng đồ ăn, còn cho hắn làm cơm. Cơm làm tốt thời điểm, Hàn Vũ Tu không biết chạy đi nơi đâu. Tiêu dĩ mặt lấy ra cái bàn, đem làm tốt đồ ăn bưng lên, thịnh hảo cơm, lại đi đem xả canh bưng lên. Hảo Sa đã nghe đến mùi hương. Hàn Vũ Tu từ sau thân cây mặt xuất hiện, ngửi ngửi cái mũi, rất là tự giác mà ngồi vào bên cạnh bàn. Tiêu dĩ mặt vừa lúc đem xả canh bưng lên, nhìn đến kia màu trắng ngà mà xả canh. Hàn Vũ Tu ngạc nhiên mà nói, đây là kia nửa điều xả, nếm thử đi. Tiêu Dĩ Mạt cho hắn thịnh một chén, cho chính mình thịnh một chén, ngồi vào hắn đối diện, nhẹ nhàng nếm một ngụm. Hàn Vũ Tu lấy ra hai cây dược liệu, đẩy đến Tiêu Dĩ Mạt trước mặt, đây là ngươi ở nấu cơm thời điểm, ta ở phụ cận tìm được. Ngươi vì ta nấu cơm, ta phân ngươi một nửa. Tiêu Dĩ Mạt nhìn nhìn dược liệu, đều là vài ngàn năm phân, cũng không khách khí, đem hai cây dược liệu thu lên. Hàn Vũ Tu cười cười, uống trước hai khẩu xả canh. Sau đó lại đem đồ ăn đều nếm một lần, ngay sau đó túi thấp đầu xuống. Như thế nào, không hợp ăn uống. Tiêu dĩ mặt hỏi. Không, ngươi làm ăn rất ngon. Hàn vũ tu ngẩng đầu, so bên ngoài những cái đó đầu bếp làm còn muốn ăn ngon, là ta ăn qua, ăn ngon nhất đồ ăn. Không có như vậy khoa trương đi. Dựa theo tính tình của ngươi, ăn qua bữa tiệc lớn phòng trường số đều đến không hết, này bất quá là chút ra thường tiểu thái. Tiêu dĩ mặt không cảm thấy chính mình làm đồ ăn mỹ vị đến thiên hạ đệ nhất. Hàn Vũ Tu lại cười, ta cũng không có nói bậy, cũng không phải ở khoa trường. Ngươi làm hương vị tuy rằng không tính là tuyệt mỹ, nhưng là ngươi có những cái đó đầu bếp nhóm sở không có hương vị. Tiêu Dĩ Mạt nhướng mày, cái gì hương vị? Ra hương vị? Ta chưa bao giờ biết, ta làm gì đó còn có ra hương vị? Chính ngươi ăn có lẽ cũng không cảm thấy, nhưng là ta từ nhỏ liền ăn bách gia cơm, lớn ăn thiên hạ cơm, cái gì hương vị ta đều hưởng qua. Duy độc không hưởng qua loại này hương vị. Hiện tại ta mới hiểu được. Nguyên lai chân chính mỹ vị hương vị là cái gì? Hàn Vũ Tu rất là cảm khái mà nói. Tiêu dĩ mặt cũng không cùng hắn cái cổ, tối đầu ăn canh. Nàng trừ bỏ canh, mặt khác cơ hồ không nhúc nhích. Những cái đó đồ ăn cuối cùng đều bị Hàn Vũ Tu một người ăn sạch sẽ. Chờ hắn ăn xong, Tiêu dĩ mặt đem đồ vật thu, nói, cảm ơn ngươi phía trước đã cứu ta. Này đó lương khô cho ngươi, hy vọng có thể giúp ngươi căng một đoạn thời gian. Hàn Vũ Tu yên lặng mà nhìn những cái đó lương khô, ngươi phải rời khỏi. Ta muốn đi tìm tìm ta sư môn người. Hơn nữa cũng phải đi nhìn xem có thể hay không tìm được chút dược liệu. Ta cùng ngươi cùng nhau. Hàn vũ tu bật thốt lên nói, thấy tiêu Dĩ Mạt kinh ngạc, hắn có chút ủy khuất mà nói, này đó lương khô ta nhiều nhất 2 ngày liền ăn xong rồi, không đi theo ngươi, ta sẽ đói chết. Tiêu Dĩ Mạt chịu chịu khoe miệng, tưởng nói hắn phía trước cũng chưa chết, lần này cũng sẽ không chết, chính là còn không có mở miệng, hàn vũ tu lại mở miệng. Chương 616 thật nhiều bà bối, 24. Ngươi một người, nếu là gặp được người khác, bị người theo dõi làm sao bây giờ? Ngươi xem ta, thực lực còn có thể, ở ngươi tìm được ngươi tông môn người phía trước, cho ngươi đương đương hộ vệ. Ngươi yên tâm, nếu tìm được cái gì bảo bối, nhiều nói chúng ta một nửa phân, thiếu nói đều về ngươi. Mà ngươi có thời gian thời điểm, liền giúp ta làm chút đồ ăn phóng lên, chờ vậy là đủ rồi, ta liền rời đi. Tiêu dĩ mặt nhìn hắn, do dự một chút, đem những cái đó lương khô đều thu lên. Hàn vũ tu vui vẻ mà cười. Bất quá còn không có cao hứng lâu lắm, liền nghe được tiêu di mặt nói, đồ vật tam thất phân, đồ vật nhiều nhất cho ngươi làm 2 tháng. Nếu là không đủ, ngươi liền chính mình phối hợp đan rửa can đi. Tích tốc đan, cũng có chắc bụng tác dụng, chính là không gì hương vị là được. Đối với hàn vũ tu loại người này tôi nói, không có ngoài ý muốn, là tuyệt đối sẽ không đi chạm vào cái kia đồ vật. Nàng ở trong lòng tính ra một chút, 2 tháng đồ ăn, ở thời gian nghỉ ngơi đi làm, mấy ngày là có thể làm tốt. Đến lúc đó nàng hẳn là cũng tìm được các sư huynh sư tỷ. Tiêu dĩ mặt nói điều kiện này, cũng không phải cùng hắn thương lượng, cho nên hắn liền kháng nghị quyền lợi đều không có, chỉ có thể toàn bộ đồng ý. Nếu là hắn không muốn, nàng vừa lúc có thể cho hắn rời đi. Hảo, tam thất liền tam thất. Dù sao hắn tiến nơi này tới, cũng bất quá là tới chơi chơi. Đặt thành hiệp nghị sau, hai người liền cùng lên đường. Hai người ở trong rừng cây đi rồi thật lâu, chơi tối cũng chưa đi ra khu vực này. Này đó thụ có điểm cổ quái. Tiêu dĩ mặt nhìn những cái đó thụ, có chút nghi hoặc. Như thế nào? Này đó thụ, giống như lớn lên đều giống nhau. Tiêu dĩ mặt nói, tựa hồ liền hoa văn đều không sai biệt lắm. Nghe ngươi nói như vậy, hình như là rất giống. Hàn vũ tu nhìn kỹ những cái đó thụ, có chút kinh ngạc mà nói. Ngươi phía trước tìm dược liệu là ở nơi nào tìm? Liên ở bên dòng suối nhỏ không xa. Như thế nào? Ngươi tại hoài nghi cái gì? Ta cảm thấy chúng ta nơi này không bình thường. Tiêu dĩ mặt nhìn xung quanh, chúng ta về trước đến phía trước nơi đó đi. Vì thế, hai người lại về tới phía trước nơi đó. Hàn Vũ Tu đi chát hai cái liều trại. Nơi này buổi tối sẽ rất mệt, cũng không thể tu luyện, chỉ có thể ngủ. Hàn Vũ Tu đem trong đó một cái liều trại cho nàng. Người như thế nào biết? Tiến vào phía trước hiểu biết một ít tình huống nơi này. Hàn Vũ Tu nói. Tiêu dĩ mặt ngưỡng mày, Thúy Bình Sơn tiểu giới rất nhiều năm không xuất hiện. Chỉ có một ít đại tông môn mới biết được một ít nơi này tin tức. Ngươi là cái nào tông môn? Ta bất quá là một cái tán tu, cũng không phải cái gì tông môn. Hàn Vũ Tu nói. Vậy ngươi lại như thế nào biết được này đó tình huống? Trước kia từ nơi này tồn tại đi ra ngoài, cũng không ngừng đại tông môn người. Hàn Vũ Tu nói, ta ngẫu nhiên cơ hội tìm được một cái mộ địa, ở bên trong thấy được về Thúy Bình Sơn tiểu giới giới thiệu. kia người kia nhưng có nói, nơi này là chỗ nào? Không có. Khu vực này cũng không ở miêu tả giữa. Bất quá này Thúy Bình Sơn tiểu giới rất lớn, một người cũng không có khả năng đem sở hữu địa phương đều đi qua. Tiêu dĩ mặt xem xét hắn liếc mắt một cái, không nói thêm nữa cái gì, bất quá đôi hắn nói cũng cũng không có tin tưởng. Tới rồi đêm khuya, nàng quả nhiên cảm thấy càng ngày càng mỏi mệt, đem đại hắc kêu ra tới gác đêm sau, nặng nghề mà đã ngủ. Một cái khác liều trại, hàn vũ tu trận mắt nhìn nhìn chúng đỉnh, không biết suy nghĩ cái gì, khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Theo sau hắn ngáp một cái, phiên cái thân cũng đã ngủ. Ở hai người không có chú ý thời điểm, nồng đậm xương trắng đưa bọn họ nơi này vào phủ lên. chương 617 thật nhiều bà bối, 25. Tiêu dĩ mặt buổi sáng tỉnh lại thời điểm, đại hắc cũng ngủ rồi. Nó thế nhưng cũng ngủ. Nàng xuống giường đẩy đẩy đại hắc, đem nó đẩy tỉnh. Ta như thế nào ngủ rồi? Đại hắc tỉnh lại sau, mông lung nói một câu. Không phải chính ngươi muốn ngủ. Tiêu dĩ mặt hỏi. Không phải a ta tưởng gác đêm tới nhưng là không biết như thế nào liền ngủ rồi. Đại hát nói, có thể là nơi này buổi tối mọi người đều ngủ đi. Tiêu dĩ mặt không xác định. Nàng đem đại hát thu hồi đi, đứng dậy đi ra ngoài, nhìn đến đã lên hàn vũ tu. Sớm. Hàn vũ tu chiều nàng mỉm cười. Người tỉnh sớm như vậy. Bị đói tỉnh. Hàn vũ tu hơi xấu hổ mà gãi gãi đầu. Tiêu dĩ mặt cho hắn một ít thịt khô. Đây là ta trước kia làm ăn vặt, ngươi tạm chấp nhận ăn đi. Chúng ta hôm nay nếu muốn biện pháp rời đi nơi này. Ngươi hoài nghi nơi này có cái gì. Hàn Vũ Tu tiếp nhận thịt khô gặm một ngụm, ngươi làm khá tốt ăn. Hắn trước kia cũng ăn qua một ít thịt khô, nhưng là bởi vì quá khó ăn, cho nên hắn trong tình huống bình thường đều sẽ không ăn cái này. Nhưng là tiêu dĩ mặt làm, ngai rất ngon lại rất thơm, làm hắn bất chi bất giác liền ăn xong một cái. Tiêu dĩ mặt rửa mặt một phen, trở về hắn đã đem liều trại thu thập hảo. Chúng ta đi thôi. Lần này hai người theo dòng suối nhỏ thủy phương hướng đi, đi rồi nửa ngày sau, hai người rốt cuộc đi ra kia phiến rừng cây. Không biết có phải hay không ảo giác, nàng tổng cảm thấy trong rừng cây tựa hồ có thứ gì ở nhìn chầm trăm nàng. Chúng ta ngày hôm qua cũng đi cái này phương hướng, chẳng qua không phải theo dòng suối nhỏ đi, nhưng vẫn ở trong rừng cây bảo quanh. Đúng vậy. Người như thế nào biết như vậy có thể ra tới? Hàn Vũ Tu Hảo Kỳ hỏi. Đoán. Hàn Vũ Tu. Tốt như vậy đoán. Hắn như thế nào không đoán được. Chúng ta hiện tại hướng chỗ nào đi. Tiêu dĩ mặt chỉ vào thái dương phương vị nói, đi bên này đi. Dừng cây ở phía sau, nàng theo bản năng mà tưởng rời xa nó. Rời đi rừng cây hồi lâu lúc sau, nàng trong lòng cái loại này mau mau cảm giác mới tan đi. Tiểu trong giới không có thành thị, chỉ có chạy dài không dứt núi non, bình nguyên, cao điểm từ từ. Các nàng rời đi rừng cây bình nguyên sau một ngày liền đến một chỗ núi non. Hai người ở trong núi xoay hai ngày. Làm nàng tương đối kinh hỉ chính là thế nhưng tại đây trong núi thải tới rồi một gốc cây vạn năm phân dược liệu. Hàn Vũ Tu tuy rằng thực mắt thèm, nhưng là vì chính mình có ăn, vẫn là đem dược liệu nhường cho nàng. Vì thế, tiêu dĩ mặt cho hắn bỏ thêm nửa tháng đồ ăn. Hai người đi vào một chỗ sân gốc, Hàn Vũ Tu đạo, chúng ta đêm nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Tới rồi buổi tối, hai người đều sẽ tuyển một chỗ hạ trại, này đã thành hai người ăn ý bất quá mấy ngày nay liền tính đem đại hắc tiêu ra tới. Nó vẫn như cũ sẽ ở nửa đêm bất chi bất giấc ngủ, cho nên tiêu dĩ mặt cũng không gọi nó ra tới. Đêm khuya, nồng đậm xương trắng lại từ đại địa toát ra tới, đem toàn bộ sơn cốc đều bao phủ lên. Một đêm vuông ngộng. Ngày thứ hai, tiêu dĩ mặt sớm liền rời giường, cấp hàn vũ tu làm mấy ngày sớm một chút, phân ra một bộ phận hai người ăn, hàn vũ tu đem dư lại thu hồi tới, tính làm là mặt sau chữ hàng. Liên ở hai người thu thập đồ vật chuẩn bị xuất phát thời điểm, tiêu dĩ mặt trên eo huyền thiết châu động hai hạ. Nàng sắc mặt vui vẻ, xem ra phụ cận có thái nhất tông người. Làm sao vậy? Hàn Vũ Tú hỏi. Ta đồng môn ở phụ cận. Tiêu dĩ mặt phát hiện huyền thiết châu động tĩnh càng lúc càng lớn, tốc độ thực mau, không đợi nàng đi tìm, liền nhìn đến lưỡng đạo bóng người chiều nắng cái này phương hướng bay tới. Hai người trên người đều bị thương, ở kia mặt sau, còn có mười mấy người ở truy đổi bọn họ. Chương 618 thật nhiều bà bối, 26. Bành Diệp cùng ứng bình minh bị phía sau người truy đến thay đổi mấy cái phương hướng. Trước sau vô pháp thoát khỏi phía sau đuổi giết. Ở hai người sắp chống đỡ không được thời điểm, lại phát hiện huyền thiết châu có động tính. Hai người liếc nhau, lập tức làm ra quyết định, hướng huyền thiết châu chỉ dẫn phương hướng bay đi. Hai người bọn họ sức chiến đấu là thấp nhất, lại chỉ có hai người, nếu bên kia có mấy cái tông môn người nói, bọn họ liền có hy vọng. Chính là, ở nhìn đến tiêu dĩ mặt cùng hàn vũ tu thời điểm, hai người trong mắt đều có điểm tuyệt vọng, còn có chút hối hận. Không nghĩ tới thế nhưng chỉ có nàng một người. Một người như thế nào cùng như vậy nhiều người đánh. Hai người không hẹn mà cùng hướng một cái khác phương hướng quay đi, hy vọng phía sau người cũng không có phát hiện tiêu dĩ mạc Tiêu dĩ mạc nhìn đến hai người thời điểm, liền thấy được bọn họ trên người thường cùng phía sau người, cũng nhìn đến bọn họ hướng một cái khác phương hướng trốn. Nàng minh bạch bọn họ ý tưởng, cũng không sinh khí, mùi chân một chút liền chiều bọn họ đuổi theo qua đi. Từ từ ta, Hàn Vũ Tu đuổi theo nàng bay qua đi. Sư Minh, mặt sau còn có một người. Có người kêu lên, cũng là thái nhất tông người. Đúng vậy, xuyên thái nhất tông nội môn đệ tử quần áo. Các người đi sát nàng là Sư Minh. Phi ở phía trước bành diệp cùng ứng bình minh vừa nghe, tức giận đến không được. Bọn họ đều riêng đem người dẫn đi rồi, nàng như thế nào còn đuổi theo. Biết có người muốn đi sát Tiêu Dĩ mạn bọn họ cũng không hề chạy, rơi xuống trên sườn núi, xoay người quả nhiên nhìn đến Tiêu Dĩ Mạc chiều bọn họ bay tới. Bành Sư Minh, ứng Sư Minh. Tiêu dĩ mặt vòng qua những người đó, rơi xuống bọn họ phía trước. tiểu sư muội, ngươi lại đây làm cái gì? Ứng bình minh tức giận mà nói. Sư Minh, đừng có gấp. Ăn trước đan dược khôi phục hạ thương thế. Tiêu dĩ mặt nói. Nàng đều đã đến nơi đây, bọn họ lại như thế nào trách cứ nàng cũng vô dụ. Đành phải trước lấy ra giải rửa can xong. Tiêu dĩ mặt nhìn kia mười mấy quần áo bất đồng người, có chút kinh ngạc bọn họ như thế nào sẽ bị bất đồng tông môn người đổi giết. Hơn nữa xem những người này cũng không phải vì đoạt bảo giết người, ngược lại như là rất đoàn kết, lại tới một cái chịu chết. Hôm nay có thể sát ba cái thái nhất tông người, thật là vận khí tốt ta. Trong đó một người nói, tiêu dĩ mặt hơi hơi như mày, bọn họ ý tứ trong lời nói là nàng tưởng cái kia ý tứ. Bất quá hiện tại không phải truy cứu cái này thời điểm. Nàng lấy ra một phen trường kiếm, cười lạnh một tiếng, vậy xem các ngươi có hay không cái kia vật khí, đem chúng ta ba người đều giết. Ngươi hai cái sư huynh đều chỉ có thể bị chúng ta đánh chạy chối chết, như chó nhà có tang giống nhau. Lại nói tiếp còn muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, bọn họ còn muốn lại trốn trong chốc lát, lãng phí chúng ta thời gian. Đứng ở phía trước người cười nhạo nói, vậy xem ai sẽ là chó nhà có tang. Tiêu dĩ mặt đem trong tay trường kiếm chiều người nọ ném qua đi. Tiêu dĩ mặt tên bọn họ khoảng thời gian trước đều nghe qua, không phải bởi vì nàng thực lực cường, mà là bởi vì nàng có cái rất lợi hại sư phụ đồng thời cũng hiểu biết nàng một ít tin tức. Một cái 30 tuổi tiểu cô đương có thể có bao nhiêu cường thực lực? Trường kiếm tốc độ thực mau, nhưng là người nọ cũng không có để ở trong lòng. Nương ra linh lực chuẩn bị đem trường kiếm xóa sạch, lại phát hiện trường kiếm trực tiếp xuyên qua hắn linh lực, trực tiếp đâm xuyên qua chính mình trái tim. Nhất kiếm mất mạng, hơn nữa vẫn là ở trước mắt bao người. Bọn họ còn không có phản ứng lại đây, tiêu dĩ mặt rũi tay một hút, kia thanh kiếm liền từ thi thể rút ra tới, bay đến tay nàng thượng. Lần này không có người còn dám coi khinh nàng, có người thậm chí không tự giác sau này lùi một bước. Chương 619 thật nhiều bà bối, 27. Bành Diệp cùng ứng Bình Minh ngây ngẩn cả người, theo sau bọn họ mới nhớ tới, nàng là thư đạo phong người, chẳng sợ tuổi còn nhỏ, cũng không nên dùng lẽ thường tới phòng đoán. Hai người trong mắt đồng thời dâng lên hy vọng, bọn họ như thế nào liền đã quên nàng là thư đạo phong người. Cái kia phong người đều là biến thái a. Hàn Vũ tu bay qua tới, tiêu dĩ mặt vừa rồi kia nhất kiếm hắn thấy được. Nếu là hắn đi tiếp, không biết yêu cầu mấy thành lực lượng. Hắn rơi xuống tiêu dĩ mặt bên người, nói, ai, ngươi như thế nào không đợi chờ ta a? Đánh nhau, ta cũng rất lợi hại. Hắn như vậy, chính là đứng ở tiêu dĩ mặt bên này. Tiêu dĩ mặt một người biểu hiện ra ngoài thực lực khiến cho người cảm thấy khó giải quyết, hiện tại lại thêm một cái thực lực không rõ hàn vũ tu, đối diện người đều như lâm đại địch giống nhau. Ngay cả cầm đầu người nọ đều bắt đầu sinh lưu ý. Sư Minh, chúng ta nhìn không ra người kia thực lực muốn hay không đi trước cũng hảo trước triệt cầm đầu người phất phất tay kia mười mấy người liền phải rời đi thương ta sư huynh muốn giết ta môn nhân ta có nói qua cho các ngươi rời đi sao tiêu dĩ mạt thân mình nhảy liền bay đến bọn họ sau lưng chặn bọn họ đường đi đồng thời huy kiếm đem người đầu tiên giết hầu cắt qua máu tươi vẩy ra tiêu dĩ mạt nháy mắt ngưng ra nhàn nhạt lớp băng tre ở chính mình trước mặt tiêu dĩ mạt ngươi muốn thế nào ta muốn như thế nào còn dùng nói sao Tiêu dĩ mạt phất phất tay kiếm, đương nhiên là làm các ngươi muốn làm sự tình. Dứt lời, nàng bóng người tại chỗ biến mất. ở Bành Diệp cùng ứng bình mình kinh ngạc đến ngây người ánh mắt, nhìn nàng đem những người đó đều giết. Hàn Vũ Tu cũng là ngơ ngác mà nhìn nàng, không biết có phải hay không bị nàng dứt khoát quả quyết cấp kinh ngạc tới rồi. mười mấy người không cần Hàn Vũ Tu động thủ, nàng một người toàn bộ giải quyết xong rồi. nhìn đến ngã trên mặt đất một đống thi thể, Bành Diệp cùng ứng bình mình đều nuốt nuốt nước miếng. thật, quá mẹ nó cường. Tiêu dĩ mặt ý không dính huyết mà từ thi đôi ra tới, nhìn đến dại ra ba người, bình tĩnh mà trà lao trên thân kiếm huyết. tiểu sư muội, ngươi người quá lợi hại. Banh diệp sùng bái mà nhìn tiêu dĩ mạt Tiêu dĩ mạt đem kiếm thu hồi tới, nói, những người này thực lực đều không cao, hai người các ngươi như thế nào sẽ đánh không lại bọn họ. Còn bị bọn họ thương như vậy trọng. Chúng ta trên người thương chỉ có một bộ phận nhỏ là bọn họ thương, mặt khác đều là bị người khác đánh. Ứng bình minh nói. Chẳng qua chúng ta sáng nay thực không thuận mà gặp những người này. Hai chúng ta đều bị nghiêm trọng mà nội thương, cho nên mới sẽ bị bọn họ đuổi theo chạy. Sao lại thế này? Như thế nào sẽ có nhiều người như vậy đuổi giết các ngươi? Tiêu Dĩ mặt hỏi. Sự tình nói đến cũng phức tạp, chúng ta tìm cái sạch sẽ mà địa phương nói đi. Bành Diệp nói. Tiêu Dĩ mặt gật gật đầu, bốn người rời đi nơi này, tìm một chỗ sạch sẽ hồ nước, làm hai người rửa mặt một phen, mới nghe bọn hắn nói gặp được sự tình. Sau khi nghe xong, Tiêu Dĩ mà sắt mặt sắc mặt trầm mà có thể tích ra thủy, cười lạnh nói: "Cho nên nói, Thiên Cương Tông, Vô Ảnh Tông hai cái nhất lưu thế lực liên hợp lại, không chỉ có làm dựa vào bọn họ tông môn đối với các ngươi tiến hành đổi giết, còn lên tiếng nói mặt khác tông môn sát một cái thái nhất tông người, là có thể được đến hai đại tông môn một cái khen thưởng." Không sai. Bành Diệp gật đầu, ta cùng ứng sư huynh tiến vào sau không lâu liền tương lộ, tính lên, mấy ngày nay thời gian, chúng ta cơ hồ mỗi ngày ít nhất đều phải gặp được một lần đổi giết. Thiên Cương Tông Vô ảnh tông, ở bên ngoài không dám tìm sư phó phiền toái, liền tưởng ở tiểu trong giới đem chúng ta giết. Thực hảo! Thực hảo! Ta đảo muốn nhìn, đến tột cùng là ai sẽ đem ai cấp giết. Chương 620 thật nhiều bà bối, 28. Tiêu dĩ mặt rất ít như vậy sinh khí. Nàng tuy rằng ngay từ đầu cũng ôm mục đích gia nhập thái nhất tông người, nhưng là ở vào tông môn sau, ở tiếp xúc đến sư phụ sư huynh, còn có kia một đám chính trực các sư huynh sư tỷ, nhìn thấy trong môn đệ tử đơn thuần tươi cười sau. Ở tông môn gặp được nguy hiểm thời điểm còn chưa nàng suy nghĩ thời điểm, nàng liền đem chính mình coi như thái nhất tông người. Hiện tại nghe được thiên cương tông cùng vô ảnh tông như vậy đối thái nhất tông, trong lòng tức giận như thế nào đều áp chế không được. Ở bên ngoài thời điểm, thiên cương tông cùng vô ảnh tông người sợ hai hạ thiền, không dám đối với các nàng như thế nào, lại ở tiểu trong giới phát ra như vậy mệnh lệnh Thật đương các nàng là mềm quả hồng, tưởng nghiết liền nghiết. Bất quá phẫn nộ về phẫn nộ, nàng vẫn là phân tích trước mắt tình huống tới các người mấy ngày nay nghe được quá những người khác tin tức sao? phía trước nhưng thật ra nghe được có người nói dư sư tỷ cùng quân sư tỷ ở bên nhau, bất quá hai người cũng gặp được đuổi giết. ngạn sư huynh giống như đơn độc một người cũng bị người đuổi giết. chúng ta cũng là ở đuổi giết chúng ta những người đó xôi thay đến, cho nên cũng không biết bọn họ hiện tại thế nào. tiêu dĩ mạt gật gật đầu, nói nếu có thể từ phụ cận người nghe được bọn họ tin tức, thuyết minh bọn họ ly đến cũng không phải rất xa. chờ các ngươi thương hào chút. Chúng ta liền đi tìm bọn họ. Hiện tại việc cấp bách là tìm được những người khác, đến nỗi tìm kiếm dược liệu gì đó, đều không kịp những người khác cánh mạng quan trọng. tiểu sư muội, người nọ là ai? Ở bọn họ ba người nói chuyện phiếm thời điểm, Hàn Vũ tu tự động mà rời xa bọn họ. Hiện tại sự tình nói không sai biệt lắm, bọn họ cũng quan tâm khởi Hàn Vũ đã tu luyện. Là ta tiến vào gặp được người đầu tiên, cũng coi như là ta ân nhân cứu mạng đi. Tiêu dĩ mặt cũng đem chính mình mấy ngày nay sự tình nói. Bất quá chuyện của nàng tương đối đơn giản, lại nói tiếp cũng mau. Chúng ta đây mặt sau muốn mang theo hắn sao? Bành Diệp hỏi. Bọn họ đều nhìn không ra hàn vũ tu thực lực, thuyết minh so với bọn hắn đều lợi hại. Dưới tình huống như thế có hắn ở, cũng coi như là một đại trợ lực. Tiêu dĩ mặt nghĩ nghĩ, lắc đầu. Tuy rằng trong khoảng thời gian này tiếp xúc lên cũng không có cái gì, nhưng là tiêu dĩ mặt vẫn là cảm thấy, chính mình cách hắn xa một chút sẽ tương đối hảo. Nàng đi tìm hàn vũ tu. Nói hảo. Hàn vũ tu chỉnh ở nhắm mắt dưỡng thần, tiêu dĩ mặt một tới gần hắn liền mở mắt. Tiêu dĩ mặt gật gật đầu, nói mặt sau vô pháp với hắn đồng hành nói. Bất quá, ta sẽ tại đây hai ngày vì ngươi chuẩn bị tốt mặt sau đồ ăn. Tiêu dĩ mặt nói. Ngươi đều nói như thế, ta cũng vô pháp lại mặt dày đi theo ngươi. Đến nôi đồ ăn, vậy đa tạ ngươi. Mặt sau hai ngày, trừ bỏ ngủ, tiêu dĩ mặt vẫn luôn đều ở làm ăn. Để sớm làm tốt hàn vũ tu thức ăn. Mắt thèm bành diệp cùng ứng bình minh đều kiểm chế trong bụng thèm trùng. Hai ngày sau, tiêu dĩ mạt đem sở hưu ăn đều giao cho Hàn Vũ Tu, cùng hắn cáo biết sau cùng bành diệp còn có ứng bình minh cùng nhau rời đi. Hàn Vũ Tu nhìn nàng càng lúc càng xa bóng dáng, nhìn nhận không gian làm tốt đồ ăn, túi đầu cười. Không nghĩ tới, ngươi còn khá tốt chơi. Không biết, còn có thể hay không ở bên ngoài nhìn thấy ngươi đâu. Hắn lấy ra một cái cái còi thổi hai hạ, cái còi cũng không có phát ra cái gì thanh âm. Theo sau hắn lấy ra một cái nàng phía trước đưa thịt khô, sẽ xuống một khối phong tới trong miệng, nhẹ nhàng nhấm ướt. Không lâu lúc sau, hai người từ nơi xa bay tới, rơi xuống trước mặt hắn, vì xuống nói, tôn chủ, sự tình đã bố trí hảo. Hàn Vũ Tu đem dư lại thịt khô thu hồi tới, lầm bầm nói, thư đạo phong, các ngươi lần này còn có thể sáng tạo kỳ tích sao? Hoặc là nói, ngươi có thể sao? Chương 621 thật nhiều bà bối, 29. Tiêu dĩ mặt đối với Hàn Vũ Tu cũng không hiểu biết. Tuy rằng hắn cũng nói qua chính mình một chút sự tình, nhưng là nàng cũng không tin tưởng. Cũng không biết những người khác hiện tại tình huống thế nào. Nàng cũng ứng bình minh bành diệp đã tìm ba bốn thiên, lại không có phát hiện bất luận cái gì một cái đồng môn, cái này làm cho nàng trong lòng có chút lo lắng. Tính lên, bọn họ đến tiểu trong giới đã có non nửa tháng. Nếu thiên cương tông người vừa tiến đến liền tuyên bố như vậy mệnh lệnh, những người khác thật sự chịu đựng được sao? Không cần xảy ra chuyện gì mới hảo. Nếu không chúng ta tách ra đi tìm. Liên ở huyền thiết châu có thể cảm ứng được phạm vi hành động, như thế nào? Bành Diệp hỏi. Tiêu dĩ mặt nghĩ nghĩ, vẫn là lắc đầu phủ quyết, ở huyền thiết châu có thể cảm ứng phạm vi, cũng có khả năng sẽ có nguy hiểm. Nếu gặp được cao thủ, chúng ta đơn đả độc đấu đều không quá am hiểu, cũng không nhất định có thể chống được những người khác chạy tới nơi. Những người khác sinh tử không biết, chúng ta không thể lại đã xảy ra chuyện. Tuy rằng nàng nói như vậy, nhưng là Bành Diệp cùng ứng bình minh biết, này kỳ thật là vì bọn họ hảo. Thực lực của nàng như vậy cường, liền tính gặp được cao thủ cũng không sợ. Ngược lại là hai người bọn họ, tuy rằng có chút thực lực, nhưng là một người tưởng khiêu chiến những người khác, cũng là thực khó khăn. Nàng nói như vậy, chỉ là ở cố kỵ chính mình mặt mũi thôi. Nàng nôn nóng ánh mắt nhìn ra được nàng đối những người khác lo lắng, nhưng là nàng cũng nghĩ phải bảo vệ bọn họ. Giờ khắc này, bọn họ nhớ tới thư đạo phòng, cho tới nay nó đều nhân khẩu điều tàn, nhưng là nhưng vẫn là thái nhất tông người thủ hộ giống nhau tồn tại. Mặc dù là ở tiểu trong giới, mặc dù nàng tuổi chỉ là bọn hắn số lẻ, mặc dù nàng chỉ nhập môn mấy năm, nàng cũng giống nhau ở bảo hộ bọn họ. Hai người trong lòng cảm khái vạn phần. Chúng ta đây tiếp tục lên đường đi. Ứng bình minh nói, có lẽ, tình huống cũng không như vậy không xong. Đúng vậy, nói không chừng những người khác cũng gặp được cùng nhau. Ngạn sư huynh cùng quân sư tỉ sức chiến đấu cũng là rất lợi hại. Bành Diệp cũng an ủi nói. Hy vọng như thế đi. Tiêu Dĩ mặt cũng hy vọng những người khác đều chạm vào ở bên nhau. Cũng may các nàng mặt sau vận khí tương đối hảo, ngày thứ hai liền tìm lạc đơn thích Vi Vi cùng Hải Tuyền. Tìm được bọn họ thời điểm, hai người tình trạng giống nhau có chút thảm. Thích Vi Vi là luyện đan sư, sức chiến đấu tuy rằng không bằng lạc phỉ nhi như vậy cát bã, lại cũng không phải đặc biệt cường. Bởi vì nơi này dược liệu nhiều, yêu cầu thông hiểu dược liệu người tiến vào công nhận mới không thể không ra một cái luyện đan sư. Hải Tuyền là linh đạo phong đệ tử đích truyền. Thiên phú rất cao, bất quá trăm tuổi cũng đã là phiên thiên cấp cao thủ. Bởi vì có hắn ở, hơn nữa thích vi vi đan dược rất nhiều, mới vẫn luôn chống đỡ đến bây giờ. Bất quá, hai người lúc này tình huống cũng thật không tốt. Hai người đang ở bị một đám người vây công. Hải Tuyên trên người có rất nhiều thương, thích vi vi thương thế hơi nhẹ, lại không phải những người đó đối thủ. Người kiên trì một chút, chờ ta hoàn thành chiêu này, người liền nhân cơ hội đào tẩu. Hải Tuyên tái nhợt mặt cùng run dày thân thể đều thuyết minh hắn ở cường trống vậy còn ngươi thích vi vi hỏi ta sẽ đi theo ngươi mặt sau rời đi hải tuyên nói ngươi muốn sử dụng thiên địa khiếu thích vi vi nhận ra hắn linh kỹ gầm nhẹ nói ngươi như thế nào có thể sử dụng chiêu này lấy thực lực của ngươi sẽ kinh mạch đứt đoạn nói cách khác hắn căn bản không tính toán ở sử dụng linh kỹ sau rời đi đây là chúng ta hiện tại duy nhất biện pháp ngươi nhất định phải chạy đi chúng ta là đồng môn sư minh Muội muốn sinh cùng nhau sinh muốn chết cùng chết thích vi vi rơi lệ Ta sẽ không ném xuống ngươi. Ngươi đừng nói như vậy. Chúng ta có thể sống một cái là một cái. Lại nói, ta đã dừng không được tới. Loại này bí kỹ, một khi bắt đầu, liền vô pháp dừng lại. Chờ đợi hắn, cũng chỉ có tử vong. Đúng lúc này, một đạo hơi mỏng lớp băng đem hai tay của hắn bao lấy. Chương 622 thật nhiều bà bối, 30. Thiên địa khiếu là thái nhất tông bí kĩ. Nó yêu cầu đem trong cơ thể sở hữu linh lực đều điều động lên, làm nó điên cuồng. Lấy này phát ra vượt qua tu luyện giả thực lực một kích. Bất quá, bởi vì linh lực mất khống chế, sẽ hướng đoạn tu luyện giả kinh mạch. Nhẹ thì kinh mạch đức đoạn biến thành phế nhân, nặng thì trở thành người thực vật, vĩnh viễn đều vẫn chưa tỉnh lại, thậm chí trực tiếp chết. Mà cái này bí kĩ một khi bắt đầu, những cái đó linh lực liền sẽ mất đi khống chế, cho nên sử dụng người căn bản không có biện pháp dừng lại. Đây là thái nhất tông sở hữu hoạch tâm đệ tử đều biết đến sự tình. Cho nên, Hải Tuyên ở sử dụng cái này linh kĩ thời điểm, Chính là ôm hẳn phải chết tâm, chỉ cầu thích vi vi có thể ở lúc ấy chạy đi. Chính là hiện tại, ở lấy thành miếng băng mỏng phụ thượng hắn đôi tay thời điểm, trong thân thể hắn mất khống chế linh lực thế nhưng ngừng lại. Tuy rằng kinh mạch bị đánh sâu vào có điểm đau, nhưng là lại không có thương đến căn cơ, chỉ cần ăn chút đan dược dưỡng 2 ngày thì tốt rồi. Vô cùng khiếp sợ. Thế nhưng có người có thể ngăn cản hắn sử dụng bí kỹ. Tiểu trong giới người không đều là 150 tuổi dưới sao. Ai có như vậy thực lực? Lại vì sao phải ngăn cản hắn? Chẳng lẽ, bọn họ hôm nay thật sự muốn cùng chết ở chỗ này sao? Hải sư minh, tiểu trong giới có nhiều như vậy bảo bối chờ chúng ta đi tìm đâu, đã chết đã có thể cái gì đều không có. Tiêu dĩ mặt trêu chọc thanh âm từ phía sau chuyển đến, hải tuyền cùng thích vi vi xoay người liền thấy được nàng cùng bành diệp ứng bình minh ba người. Sư minh, ngươi sao lại có thể sử dụng kia nhất chiêu? Ngươi có biết hay không, chúng ta vừa rồi đều phải bị ngươi ngủ chết. Bành diệp bay qua đi. Liên bắt đầu cởi trách hắn. Bất quá hắn run rẩy nói, vẫn là làm người nhìn ra hắn lo lắng. Chơi biết, bọn họ lại đây liền nhìn đến hắn sử dụng bí kĩ thời điểm khủng hoảng. Bọn họ đều vô lực ngăn cản, tuyệt vọng mà cho rằng mới vừa tìm được hắn liền phải trơ mắt nhìn hắn biến thành phế nhân, thậm chí là người chết. Cũng may tiêu dĩ mặt chỉ là ngẩn ra một chút, lập tức huy động đôi tay, kết một cái bọn họ cũng chưa gặp qua ấn. Tiếp theo bọn họ cảm giác một đạo lạnh băng hơi thở nhanh chóng bay qua đi. Tiếp theo liền thấy Hải Tuyền trên người bạo động hơi thở ngừng lại. Bọn họ đình chỉ nhảy lên tâm mới lại lần nữa động lên. "Tiểu sư muội." Hải Tuyền vòng qua Bành Diệp, cảm kích mà nhìn Tiêu Dĩ Mạn. Nếu không phải cùng đường, hắn cũng không nghĩ sử dụng này nhất chiêu. Có thể tồn tại, so cái gì cũng tốt không phải. Bành Diệp cùng ứng Bình Minh hắn đều rất quen thuộc, biết bọn họ không có buồn sự này ngăn cản bí pháp, vậy chỉ còn Tiêu Dĩ Mạn. "Hải sư huynh nếu là tưởng cảm tạ ta, ta cũng thật cao hứng." Bất quá hiện tại thời cơ không đúng, trước đem những người này giải quyết rồi nói sau. Tiêu dĩ mặt nói xong, chiều hắn cười cười, lại đối thích vi vi nói, ngươi mang hải sư huynh tránh xa một chút. Nguyên bản đã tuyệt vọng thích vi vi nhìn đến tiêu dĩ mặt bọn họ lại đây, trong mắt nảy lên hy vọng. Hiện tại nghe được tiêu dĩ mặt nói như vậy, liền đem hải tuyển đỡ tới rồi xa hơn một chút địa phương. Những cái đó đuổi giết bọn họ người ở nhìn đến tiêu dĩ mặt ba người lại đây thời điểm liền dừng. Bọn họ không phải tiêu dĩ mặt lần đầu tiên giải quyết những cái đó đám hỗ hợp, làm nhị lưu môn phái đệ tử, bọn họ tự nhiên nghe qua thái nhất tông thiên địa khiếu. Có thể làm đã bắt đầu một nửa thiên địa khiếu dừng lại, trước mắt nữ nhân này thực lực không thể khinh thường. Vô nghĩa liền không cần phải nói, hai vị sư huynh cùng lên đi. Tiêu dĩ mặt nói xong, dẫn đầu công qua đi. Bành Diệp cùng ứng bình minh thương thế đã hoàn toàn hảo, phối hợp tiêu dĩ mặt công kích, vây công thích vi vi bọn họ người tất cả đều bị các nàng giải quyết. Thích vi vi cao hứng mà rơi lệ, bọn họ hôm nay chẳng những không cần đã chết, còn cùng tiêu dĩ mặt các nàng hội hợp, không cần lại cả ngày chạy trốn. Chương 623 thật nhiều bà bối, 31. Những người đó đều đã chết, tiêu dĩ mặt nói, đưa bọn họ không gian vật chứa thu hồi tới, nhìn xem có hay không cái gì bà bối. Nói xong đem bên người kia cổ thi thể trên tay nhẫn không gian tay lên. Nhẫn không gian đã là vật vô chủ, nàng thực dễ dàng liền hủy diệt mặt trên tàn lưu ý thức, thấy bên trong đồ vật. không a. Những người này phía trước phòng trừng không thiếu làm cướp bóc sự tình, thật nhiều tiểu giới bà bối. Nàng cảm khái nói, chúng ta mấy ngày này cũng chưa bắt đầu tìm kiếm bà bối, không nghĩ tới những người này liền cho chúng ta đưa tới. Nếu là mặt sau không có cơ hội đi tìm mặt khác bà bối, làm những người này đưa cũng không tồi. Bành Diệp, ứng Bình Minh. Nhìn không ra a, nàng cũng là có điểm hư. Bất quá, nàng nói cũng đúng. Người khác đang tìm kiếm bảo bối thời điểm, bọn họ đang tìm kiếm môn nhân, căn bản không có thời gian đi tìm bà bối. Hiện tại có người đưa, cũng coi như là đền bù bọn họ tổn thất. Bọn họ đem nhẫn không gian đều thu thập lên, tiêu dĩ mặt đánh ra một đạo ngọn lửa, đem này đó thi thể đều thiêu. Làm tốt này đó, bọn họ mới đi hải tuyển thích vì vi nghỉ ngơi địa phương. Sư Minh, ngươi còn hảo đi. Bành diệp đối cái này so với chính mình còn nhỏ Sư huynh rất là quan tâm. Không sao, đã ăn đan dược, dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Hải Tuyền sắc mặt vẫn là rất kém cỏi, bất quá so với vừa rồi đã hảo một ít. Vậy là tốt rồi. Nơi này vừa rồi chiến đấu thanh âm khả năng sẽ đưa tới những người khác, chúng ta trước tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Ứng bình minh đề nghị nói. Không cần suốt ruột. Tiêu dĩ mạt mỉm cười, hôm nay thời gian còn sớm, cùng với cả ngày lo lắng gặp được phụ cận người bị đổi giết, không bằng chủ động xuất kích. Chủ động xuất kích. Những người khác đều ngốc. Ta nơi này có tần sư thúc cấp tần trận, thích sư tỷ người cùng hải sư huynh đi trận pháp nghỉ ngơi, mặt khác giao cho chúng ta thì tốt rồi. Tiêu dĩ mặt tìm cái xa hơn một chút lại tương đối an toàn địa phương, đem tần tuyết tương cho nàng ẩn từng trận bàn lấy ra tới, đưa vào linh lực sau phóng tới trên mặt đất, liền thấy một đạo ngân quang chính mình trên mặt đất chạy lên, cuối cùng hình thành một cái trận pháp. Đây là ẩn trận, có ẩn thân công năng, các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, trận pháp bên ngoài người sẽ không phát hiện các ngươi. Tiêu dĩ mặt nói, những người khác đều thối lui đến trận pháp ngoại, quả nhiên nơi này nhìn qua cùng phía trước cũng không có cái gì hai dạng, căn bản vô pháp nhìn đến bên trong có người. Các người đem cái này trận bàn lấy hảo. Có cái này, những người khác liền không thể tiến bảo. Tiêu dĩ mặt đem trận bàn giao cho Thích Vy Thích vi vi lấy quá trận bàn, hỏi, ngươi tính toán như thế nào làm? Đương nhiên là ôm cây okay đợi thỏ A. Tiêu dĩ mặt nói, người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu muốn giết ta, kia tốt nhất. Thực mau, Thích vi vi liền minh bạch nàng ý tứ. Nàng lôi kéo bành diệp cùng ứng bình minh đi mặt khác địa phương, nơi này ly hải tuyển bọn họ xa rồi lại ở bọn họ trong tầm mắt. Tiêu dĩ mạt cầm chút phía trước làm tốt đồ ăn, ba người vây ở một chỗ ăn lên. Bọn họ cũng thật nhàn nhã. Thích vi vi cười cười. Cũng không phải là có tiểu sư muội ở thời điểm, giống như đều có thể làm người tương đối an tâm. Hải tuyên phụ hòa nói. Tiêu dĩ mạt ba người ăn xong, mới có vài người xa xa mà bay lại đây. Nhìn đến bọn họ trên người thái nhất tông quần áo, trong mắt đều có chút cùng nhiệt. Những người đó trên người thực lực ở thiên linh cấp còn có hai cái đã tiến vào phiên thiên cấp. Tuy rằng nhân số không nhiều lắm, nhưng là sức chiến đấu lại không yếu. Ứng bình minh cùng bành diệp thần sắc đều trở nên ngưng trọng, chỉ có tiêu dĩ mặt đem trong tay sương gà ném trên mặt đất, đem đồ vật thu hồi tới, nói thầm nói, này tới cũng quá trưởng. chương 624 thật nhiều bà bối, 32. Những người đó đi vào bọn họ trước mặt dừng lại, nói, các ngươi là thái nhất tông người. Đúng vậy. Tiêu dĩ mặt thừa nhận. Thấy bọn họ thừa nhận, những người khác đều cười. Nếu là thái nhất tông người, vậy thực xin lỗi. Các người muốn giết chúng ta sao? Tiêu dĩ mặt hỏi. Người biết? Biết ta? Dứt lời nàng chỉ chỉ cách đó không xa, nơi đó còn có tiêu dư lại xương cốt. Gió thổi qua, những cái đó bị đốt thành cho xương cốt liền mở tung, hóa thành cho bay đi. Đó là cái gì? Người sau khi chết đốt thành hôi a Tiêu dĩ mặt cười cười, cùng các ngươi giống nhau, cũng là muốn giết chúng ta đi lĩnh thưởng. Những người đó sắc mặt hơi hơi thay đổi. Xem nàng mỉm cười bình tĩnh mà bộ dáng, căn bản không có lo lắng các nàng sẽ bị sát. Bọn họ cũng không phải ngẫu nhiên gặp được các nàng, mà là các nàng ở chỗ này chờ người khác tới. Nhìn đến thực lực của bọn họ, ba người cũng không kinh hoàng chẳng lẽ bọn họ còn có những người khác mai phục tại phụ cận. Các ngươi đồng môn, tiêu ra tới cùng nhau đi. Cầm đầu người ta nói nói, không cần, chúng ta không có mặt khác đồng môn. Tiêu dĩ mặt tự tin mà bộ dáng thành công lấy lòng những người đó. Liền các ngươi ba người cũng muốn giết chúng ta. Chúng ta chính là phiên thiên cấp tu vi. Những cái đó bị đốt thành cho cốt người, khẳng định là chút tu vi không cao, mới có thể bị này ba cái tay mơ cấp giết. Bọn họ cùng những người đó nhưng không giống nhau, không nói thực lực thấp nhất đều đến thiên linh cấp cấp thấp, còn có phiên thiên cấp người đâu. Bọn họ tùy tiện ra tới một người, đều có thể nháy mắt hạ gục này ba cái thái nhất tông người. Trận pháp, hải tuyền cùng thích vi vi cũng nhìn ra những người đó thực lực. Những người đó tu vi quá cao, chúng ta muốn hay không đi ra ngoài giúp nàng, thích vi vi hỏi, hải tuyền căng thẳng thân thể, trước đừng có gấp, ngươi xem tiểu sư muội cũng không có hoảng loạn, nàng hẳn là có nắm chắc, chính là nàng cùng thực lực của bọn họ khác biệt quá lớn, ngươi phải tin tưởng nàng, hải tuyền dứt lời nhìn chằm chằm vào tiêu dĩ mạn, nàng mỉm cười trên mặt tràn ngập tự tin, cũng không có bởi vì những người đó thực lực mà hoảng loạn, hơn nữa thân thể phóng thực nhẹ nhàng, thuyết minh nàng cũng không có đem những người đó để vào mắt. Tiêu Dĩ mặt cũng xác thật không đưa bọn họ để vào mắt. Tối cao Tu Vi cũng chỉ là phiên thiên cấp sơ cấp, đối nàng tới nói cũng không có cái gì uy hiếp lực. Bành Diệp cùng ứng Bình Minh nguyên bản nhìn thấy những người đó thời điểm cũng có chút khẩn trương, chính là xem Tiêu Dĩ mặt chấn định thả lỏng bộ dáng, treo tâm cũng đi theo hạ xuống, lẳng lặng mà nhìn đối diện người kêu gào. Các ngươi nếu là không muốn chết trước chịu quá nhiều khổ, liền không cần phản kháng, ngoan ngoãn chịu chết đi. Đúng vậy, tự sát cũng là có thể. Ha ha ha. Mặc kệ thế nào. Chỉ cần đem đầu lưu lại là được. Tiêu dĩ mặt thấy những người đó ở tự quyết định, nhìn không được mắt trợn trắng, không hề nhiều lời, trực tiếp công qua đi. Nàng một người thế nhưng liền kiềm chế ở kia hai cái phiên thiên cấp người. Hải tuyên cùng thích vi vi lại lần nữa nhìn đến tiêu dĩ mặt đậu thủ, vẫn như cũng bị nàng kinh nói không ra lời. Thật lâu sau, hải tuyên mới sâu kín cảm thắn nói, kiếm tu nhóm chính là biến thai A. Ngạn Bảy như thế, quân tử nhàn như thế, hiện tại liền tiêu dĩ mặt đều như thế. Tiểu sư muội so với bọn hắn còn muốn biến thái, ngươi xem nàng tay trái. Thích vi vi thấp giọng kinh hô, làm cảm khái trung hải tuyển phục hồi tinh thần lại. Chỉ thấy Tiêu Dĩ mặt một tay huy kiếm, bức những người đó từng bước lui về phía sau. Ở bọn họ tránh né thời điểm, nàng tay trái ngưng ra linh lực, chiều những cái đó không hề phòng bị người công qua đi. Một màn này, đem Thái Nhất tông bốn cái sư huynh sư tỷ cả kinh miệng đều có thể nhét vào đi một cái linh quả. Chương 625 thật nhiều bà bối, 33 Đồng dạng kinh ngạc, còn có bị nàng đồng thời diệt sát hai cái phiên thiên cấp cao thủ, cùng với đang ở cùng ứng bình minh bọn họ đối chiến người. Hai cái phiên thiên cấp căn bản vô pháp tiếp thu chính mình muốn chết sự tình. 150 tuổi dưới phiên thiên cấp, kia thiên phú đến thật tốt. Bọn họ còn có bò lớn 5 tháng không quá, bọn họ còn có huy hoàng tương lai không có đi thành tiểu, như thế nào có thể liền đã chết đâu. Bọn họ nhìn vẻ mặt đạm mạc tiêu dĩ mạc, không tin bọn họ thật là bị như vậy một tiểu nha đầu cấp giết. Bọn họ hai cái chính là phiên thiên cấp cao thủ, hai người liên hợp ở bên nhau, không nói ở tiểu trong giới đi ngang, ít nhất cũng là bài đến tiền mười đi. Mấy vạn người có thể có thực lực này, đó là nhiều lợi hại. Chính là bọn họ thật sự cứ như vậy bị một cái không chấp mắt nhị lưu thế lực tiểu nha đầu cấp giết. Nguyên lai, không phải những cái đó cho cốt người quá cha, mà là nàng thật sự quá cường. Sớm biết rằng, bọn họ liền không nên tới treo chọc nàng mới là. Chính là, bọn họ hiện tại liền hối hận cơ hội đều không có. Tiêu Dĩ Mặc một người giết hai cái cao thủ, làm đối phương người doái ngốc, cũng làm ứng bình mình cùng Bành Diệp khí thế đại chấn, đối phó những người đó cũng càng có tự tin. Hai tương đối so, hơn nữa Tiêu Dĩ mặt gia nhập, dư lại những người đó không bao lâu đã bị toàn bộ giải quyết rớt. đem những người đó đồ vật thu, nhìn đến bên trong tràn đầy dữ liệu, Tiêu Dĩ mặt cuối cùng cao hứng. Những người này đồ vật còn rất nhiều, xem ra phía trước không thiếu đánh cướp người khác. Chúng ta đây cũng là vì dân trừ hại. Tiêu Dĩ Mặc nghiêm trang mà nói. Bành Diệp cùng ứng Bình Minh đều bật cười, vừa rồi khẩn trương hoàn toàn tan đi. Tiêu dĩ mặt không để ý tới bọn họ, tiếp tục kiểm tra những người đó đồ vật. Hoa, trừ bỏ những cái đó dược liệu, những người này chữ hàng cũng hảo giàu có. Những người này là người nào, các ngươi biết không? Ứng Bình Minh cùng Bành Diệp đều lắc lắc đầu, nhận không ra này hai người quần áo. Một môn phái người đều sẽ có chính mình tông môn tiêu chí quần áo, tựa như vừa rồi những người đó, chỉ là xem các nàng quần áo liền biết các nàng là thái nhất tông người. Bất quá này đoàn người thực lực không tồi, lẽ ra hẳn là nhất lưu thực lực mới có thể lấy đến ra. Nhưng là nhất lưu thế lực cũng nhiều như vậy, bọn họ ngày thường cũng không như thế nào chú ý quá bọn họ phục sức, cho nên ba người cũng chưa nhận ra được. Xem ra vừa rồi nên làm người đưa bọn họ tông môn báo ra tới. Tiêu dĩ mặt sờ sờ cảm, vừa rồi quá không kiên nhẫn, liền nhân ra xuất thân cũng chưa hỏi. ân, về sau giết người phía trước, vẫn là muốn hỏi một chút đối phương xuất thân, miễn cho có này đó kẻ thù cũng không biết. Ứng bình minh cùng bành diệp đầy mặt hát tuyến, bất quá vẫn là yên lặng thu thập khởi những cái đó thi thể đồ vật tới. Bất quá bọn họ cũng đem những người này phục sức đều nhớ kỹ, đi ra ngoài về sau có thể hỏi một chút sư phó nhóm. Những người này sau Lương Tông Môn vẫn là phải hảo hảo hiểu biết một chút. Bọn họ lần này Tông Môn phái tiến vào đệ tử đều đã chết, bọn họ khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Một khi tra được bọn họ trên người nói, vẫn là sẽ cho Tông Môn mang đến phiền thoái. Tuy rằng... Sự tình nguyên nhân gây ra là bởi vì những người đó muốn giết bọn họ. So sánh với bọn họ cẩn thận, tiêu dĩ mặt liền phải bình tĩnh mà nhiều, có người nhìn đến bọn họ bị chúng ta giết sao. Không ai nhìn đến, ai có thể tin tưởng, là bọn họ ba cái đem người giết. Cho nên, nay tự nhiên cũng hoài nghi không đến bọn họ trên người tới. Trước hủy thi di tích, chờ tiếp theo sáu người đến đây đi. Tiêu dĩ mặt nói, cái gì, còn chờ. Bọn họ vừa rồi không phải đã được đến rất nhiều dược liệu. Ai sẽ ngại đồ vật nhiều a? Tiêu dĩ mạt vô ngữ, đừng nhìn chúng ta vừa rồi được đến một ít dược liệu, lấy về đi căn bản là không đủ phân. Ta hiện tại đã biết rõ, Thái Nhất Tông mấy năm nay vì cái gì nghèo như vậy? Chương 626 thật nhiều bà bối, 34. Thái Nhất Tông đồ vật không ít, nhưng là chân chính đối tu luyện hữu dụng đồ vật liền không nhiều lắm. Lại phân đến phía dưới đệ tử trên người, liền càng thiếu. Nàng ở Thái Nhất Tông mấy năm nay, tuy rằng đại bộ phận thời gian đang bế quan. Nhưng là đối Thái Nhất Tông tình huống vẫn là hiểu biết. Đặc biệt là Thái Nhất Tông thực nghèo hiện trạng, thật là làm người lo lắng a. Nàng đáp ứng rồi đã từng tông chủ, về sau sẽ bảo hộ hảo Thái Nhất Tông, làm Thái Nhất Tông lần thứ hai phôn vinh. Muốn bảo hộ Thái Nhất Tông, liền phải đề cao Thái Nhất Tông thực lực, này nghèo hiện trạng liền phải trước giải quyết mới được. Tu luyện tài nguyên càng nhiều, Thái Nhất Tông mới càng cường đại không phải. Đương nhiên, nàng cũng không nghĩ tới chính mình một người đi giải quyết như vậy gian khổ sự tình. Chẳng qua nghĩ có thể nhiều một chút là một chút, tích tiểu thành đại sao. Chính là, xem ứng bình minh bọn họ phản ứng, căn bản là không có như vậy ý thức A. Vì thế, tiêu dĩ mặt thực nghiêm túc mà đối bọn họ giáo hấn tông môn cường đại yêu cầu cường đại kinh tế duy trì lý luận. Cái gì tông môn hiện tại thực nghèo A, cái gì bọn họ đều là tông môn một viên, nếu muốn cường đại tông môn thực lực A, cái gì một thù một hào đều không thể buông tha A, đem hai người nói sửng suốt sửng suốt, đến cuối cùng hổ thẹn khó làm. Bọn họ giống như thật sự vẫn luôn đều ở từ tông môn đòi lấy, cũng không có như thế nào vì tông môn trả giá quá. Càng không nghĩ tới muốn cho tông môn phú lên, bọn họ vẫn luôn cảm thấy, chỉ cần đem tu vi tăng lên đi lên, tông môn liền cường đại rồi. Bọn họ trước kia tư tưởng thật là quá hẹp hòi a. Nơi xa Hải Tuyền cùng thích vi cũng là giống nhau lâm vào tỉnh lại giữa, hai người cuối cùng đến ra kết luận, chính mình trước kia xác thật vì tông môn suy xét quá ít. Sau lại, không ngừng bọn họ Liền những người khác cũng đều dưỡng thành cái gì thứ tốt đều hướng tông môn dọn thói quen, làm cho bọn họ sư phụ cảm động không thôi, cảm khái nhà mình oa rốt cuộc trưởng thành, trở nên săn sóc. Mà bên kia, tiêu dĩ mặt còn tự cấp bọn họ giáo hấn. Hải sư huynh bị thương như vậy nghiêm trọng, chúng ta hôm nay là vô pháp lên đường. Cùng với tìm một chỗ chờ đợi, không bằng thừa dịp trong khoảng thời gian này nhiều đến điểm đồ vật. Tiêu dĩ mặt nói, vẫn là câu nói kia, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta. Vậy dùng mệnh tới chuộc tội đi. Nếu là không tìm các nàng phiền toán người, nàng cũng không tính toán chủ động đi đánh cướp. Nhưng là đối với muốn sát chính mình người, kia còn muốn nhân từ nương tay, kia rứt khoát tìm cái đầu hủ đâm chết hảo. Ứng bình minh hai người ngẫm lại cũng là, vì thế thực mau đem những cái đó thi thể thu thập sạch sẽ, cùng tiêu dĩ mặt cùng nhau đợi lên. Thực mau, lại có một đội người bay lại đây. Rốt cuộc vừa rồi động tĩnh so với phía trước còn muốn đại. Vì thế, ba người lại thu vào một đợt. Tiếp theo lại tới nữa một đợt. Chạm vạng phía trước, lại có người tới. Làm tiêu dĩ mặt kinh ngạc chính là, những người đó nhìn thấy các nàng sau, cũng không có lộ ra cùng nhiệt ánh mắt. Những người đó vẫn như cũ ở các nàng đối diện hơn 10 mét địa phương dừng lại. Xin hỏi, các ngươi là thái nhất tông người sao? Tiêu dĩ mặt gật gật đầu, như thế nào, các ngươi muốn giết chúng ta? Cô nương hiểu lầm, chúng ta cũng không có quyết định này. Cầm đầu người ta nói nói. Các ngươi thật không giết chúng ta. Tiêu dĩ mặt hỏi. Chúng ta đối Thiên Cương Tông những cái đó hứa hẹn cũng không có cái gì hứng thú. Tiêu Dĩ Mạt đối nói chuyện nam tử có chút nhìn với con mắt khác, "Nga, vậy các ngươi có chuyện gì?" "Các ngươi so với chúng ta tới trước nơi này, nhưng có phát hiện cái gì dị tượng?" Kia nam tử hỏi. "Chúng ta cũng là nghe được bên này có động tĩnh, chạy tới nhìn xem, nhưng là trừ bỏ nơi này phát sinh quá chiến đấu ngoại, cái gì cũng chưa nhìn đến." Kia nam tử cũng không nghi ngờ nàng lời nói. Như vậy động tính khẳng định không có khả năng là trước mắt khí định thần nhàn ba người làm ra tới. Vì thế lễ phép mà khách sáo hai câu, lại mang theo môn nhân rời đi. Chương 627 thật nhiều bà bối, 35. Tiêu dĩ mạt vẫn luôn ở kia phụ cận chuyển, gặp được không tới sát chính mình, liền làm bộ so với bọn hắn tới trước trong chốc lát. Gặp được muốn giết bọn hắn, tự nhiên đều đưa đến hồn giới đi. Bọn họ nói cũng không làm người hoài nghi, bởi vì động tĩnh quá lớn, thậm chí có phiên thiên cấp chiến đấu. Các nàng chỉ có 3 người, như thế nào cũng không có khả năng làm ra như vậy đại động tinh tới. Mai cho đến trời tối, bọn họ mới kết thúc công việc trở về. Trở lại trận pháp thời điểm, hải Tuyền đã khôi phục không ít, sắc mặt đều có chút hồng luận. Hải sư Minh, ngươi cảm giác như thế nào? Con Hảo, chỉ là kinh mạch cùng bụng còn có chút đau. Chúng ta ngày mai liền phải rời đi nơi này, khôi phục không tốt, đối với ngươi thân thể cũng không tốt. Làm ta cho ngươi xem xem đi. Tiểu sư muội. Ngươi còn sẽ chưa thương. Bành Diệp thò qua tới hỏi. Hắn kinh mạch bị hao tổn, ta nơi này vừa lúc có một cái phương pháp có thể trợ giúp hắn khôi phục. Tiêu dĩ Mạt nói, hải sư minh, muốn hay không thử xem. Như thế liền đa tạ tiểu sư muội. Hải tuyên triều nàng chắp tay. Vậy cởi quần áo đi. Mọi người. Tiêu dĩ Mạt thấy mọi người đều kỳ quái mà nhìn nàng, chiêu chiêu khoe miệng, nói, ta phải cho ngươi chăm cứu, ngươi không cởi quần áo, ta như thế nào lộ. Khu khu. Thì ra là thế. tiểu sư muội, ngươi còn sẽ châm cứu A, đó là cái gì? Bành Diệp tò mò hỏi. Nói phức tạp các ngươi cũng không nhất định minh bạch, đơn giản tôi nói, châm cứu là dùng ngân châm chất thân thể huyệt vị, tiến tới trị liệu thân thể bệnh tật. Là thuộc về y thì thuật chung một loại. Tiêu dĩ mặt giải thích nói. tiểu sư muội, ngươi là y thìa sư. Đúng vậy. Tiêu dĩ mặt nói xong lấy ra một ít bột phấn đưa cho Bành Diệp, cái này trận pháp chỉ có thể che giấu hơi thở là người nhìn không tới chúng ta, nhưng là lại không thể phòng con mùi Banh Bành sư minh, ngươi đem cái này giải đến doanh địa chung quanh. Bành Diệp đem bột phấn tiếp nhận đi, hỏi, đây là cái gì? Độc dược. Mặc kệ là người vẫn là độc vật, chỉ cần đụng tới liền sẽ hóa thành nước ngủ. Cho nên, ngươi cẩn thận một chút. Tiêu dĩ mặt dặn dò nói. Ta sát, mạnh như vậy. Bành Diệp tay run một chút, này độc gọi là gì? Còn không có tên. Tiêu dĩ mặt nói, chờ không cấp tưởng cái tên đi. Đây là người nghiên cứu chế tạo. Đúng vậy, tân làm, cho nên không tên. Tiêu dĩ mặt nói, thấy hải tuyền đã cầm quần áo cởi nằm ở trên giường, nàng lấy ra ngân châm, đối bành diệp nói, ngươi đi lộng đi. Ta trước cấp hải sư huynh thi châm. Mọi người rời đi lều trại, đều ở tiêu hóa nàng vẫn là y thị sư cùng độc sư sự tình. Tu vi so với bọn hắn cao, lại là luyện đan sư, lại là kiếm sư, vẫn là linh sư, hiện tại thế nhưng vẫn là y thị sư cùng độc sư. Bọn họ như thế nào cảm thấy? Như thế nào như vậy không thể tưởng tượng đâu tiểu sư muội không phải đạt được toàn bộ truyền thừa sao Nói không chừng là như thế này học được Bành Diệp suy đoán Có lẽ đi Đây là bọn họ nhất có thể tiếp thu phòng đoán Liêu trại, tiêu dĩ mặt lấy ra ngân trầm Thuần thục mà ở hắn một chỗ đại huyệt chắt đi xuống Kia chỗ đại huyệt đối người thân thể tới nói trọng yếu phi thường Hải Tuyền thấy nàng hướng chính mình nơi đó chắt lại đây thời điểm Còn sửng sốt một chút Bất quá hắn cũng không núp đích Đối tiêu dĩ mặt tín nhiệm chiến thắng phản xạ có điều kiện. Hắn tin tưởng, nàng nếu cứu chính mình, liền sẽ không lại thương tổn chính mình. Tiêu dĩ mặt không chú ý hắn biểu tình biến hóa, xoay chuyển ngân châm đâm vào hắn thân thể, đồng thời đem nhàn nhạt linh lực rót vào đến ngân châm thượng, cùng nhau rót vào thân thể hắn. Chờ một kim đâm xong, nàng lại cầm lấy đệ nhị can. Đây là nàng lần đầu tiên như vậy làm người thi châm, sắc mặt thực mau liền trở nên có chút tái nhợt. Chương 628 thật nhiều bà bối, 36. Hải Tuyền không nghĩ tới tiêu dĩ mặt cho chính mình thi trầm sẽ tiêu hao như thế đại tinh thần lực, nói: Tiểu sư muội, ta cảm thấy ta thân thể thoải mái rất nhiều, nếu không mặt sau liền không cần lại tiếp tục. Tiêu dĩ mặt chát xong một trận, xoa xoa mồ hôi trên chán, nói: Ta còn hảo, Hải sư huynh không cần chú ý, chính là ngươi thoạt nhìn đã rất mệt, ta chỉ là tiêu hao điểm tinh thần lực, quay đầu lại ngủ một giấc thì tốt rồi, ngươi thân thể sớm một chút khôi phục, chúng ta ở tiểu trong giới cũng an toàn một chút. Tiêu Dĩ mặt nói, Hải Tuyền thấy nàng ánh mắt kiên định, cũng không hề nhiều lời, trong lòng đối nàng cảm kích càng tăng một phần. Chờ toàn bộ thi chấm xong, nàng đã mệt sắp hư thoát, xem Hải Tuyền cảm kích lại ấy nấy. Từ Tiêu Dĩ Mặc ghim kim bắt đầu, hắn liền cảm giác được một cổ ấm áp lực lượng từ những cái đó huyệt vị bắt đầu, chậm rãi ấm áp hắn bị thương kinh mạch. Chẳng qua một canh giờ thời gian, hắn kinh mạch thương thì tốt rồi bảy tám thành. Chính là Tiêu Dĩ mặt cũng mệt mỏi quá sức. Tiêu Dĩ Mặc cho hắn bắt mạch, nói. Cái này hiệu quả so với ta dự đoán hảo. Thấy hắn áy náy, lại nói, đây là ta lần đầu tiên đem linh lực vận động đến châm cứu thượng, phía trước cũng không biết hiệu quả như thế nào. Người coi như chính mình đương một hồi tiểu bạch thử đi, không cần áy náy. Hải tuyên gật gật đầu. Đối nàng cảm kích chỉ cần đặt ở trong lòng liền hảo, lại biểu đạt ra tới, chỉ biết cho nàng mang đến áp lực. Người tình huống hiện tại, ngủ tiếp một giấc, ngày mai hẳn là có thể hảo rất nhiều. Người hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài. Nàng đem ngân châm đều thu hồi tới, mở ra lều trại rèm cửa đi ra ngoài. Chờ ở bên ngoài người nhìn đến tiêu dĩ mặt vẻ mặt trắng bệnh mà ra tới, đem muốn hỏi nói đều thu trở về. Tiểu sư muội, chúng ta đem lều chạy đều đắc hảo, độc dược cũng giải đi ra ngoài, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Thích vi vi quan tâm mà nói. Tiêu dĩ mặt sắc thật rất mệt, cũng không theo chân bọn họ khách khí, trực tiếp đi lều trại, ăn mấy viên đăng ăn dược, lấy ra một trường tiểu dường, đảo đi lên liền ngủ đi qua. Chờ nàng đi nghỉ ngơi. Bành Diệp bọn họ mới đi vào xem Hải Tuyền. Hải Tuyền đã cầm quần áo đều mà tốt, lúc này nhìn qua sắc mặt hùng nguận, trên người hơi thở cũng cùng phía trước thoạt nhìn không giống nhau. "Sư Minh, ngươi thật sự hảo." Bành Diệp kinh hỉ mà qua đi vô vô bờ vai của hắn, xác nhận hắn là thật sự hảo. "Tiểu sư muội ý thuật thật lợi hại. Nay hiệu quả so với đan dược còn nhanh không ít." Thích Vi Vi cảm khái mà nói. "Tiểu sư muội không hổ là thư đạo phong đệ tử." so với nàng ba cái sư huynh cũng không thua kém chút nào. ứng bình minh nhắc tới tiêu dĩ mạt ba cái sư huynh, tuy rằng bọn họ rất địa thấp, nhưng là lại thật thật tại tại biên thái. tiêu dĩ mạt không thể lý giải bọn họ đối ba cái sư huynh kính ý, cũng chỉ là bởi vì bọn họ chưa từng có ở nàng trước mặt biểu hiện quá những cái đó mà thôi. thời gian không sai biệt lắm, mọi người đều chuẩn bị ngủ đi. ngày mai chờ tiểu sư muội tỉnh chúng ta liền xuất phát đi tìm những người khác. hải tuyên nói. cũng hảo. tiêu dĩ mạt tỉnh lại thời điểm. Đã đến giữa trưa, ngủ quá vừa cảm giác nàng cảm thấy tinh thần phân chấn, phía trước mỏi mệt đều biến mất không thấy, cùng khoảng thời gian trước tỉnh ngủ sau cảm giác thực không giống nhau. Đã lâu không có như vậy thần thanh khí sảng. Chính là không giống như là đan dược hiệu quả. Nàng trong lòng dâng lên nghĩ hoặc, Hoang, là người giúp ta sao? Không phải. Hoang thanh âm ở trong đầu nhớ tới, bất quá, ta đại khái đoán được là chuyện như thế nào. Đó là bởi vì cái gì? Ta còn không thể xác định. Chờ xác định ta lại nói cho ngươi. Chương 629 thật nhiều bà bối, 37. Hoang nói như vậy, tiêu dĩ mặt cũng liền không hề hỏi nhiều. Hoang là nhất thành thủ cổ trọng, nếu hắn đều nói mặt sau xác định nói, thì hắn liền sẽ mặt sau cho nàng nói. Hiện tại nàng cũng không cần tưởng nhiều như vậy. Tiêu dĩ mặt thu thập đi ra ngoài, nhưng cái đó sư huynh sư tỷ chính vây ở một chỗ nói sự tình, mấy người sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Nhìn thấy nàng ra tới, mấy người đều nhìn lại đây. Tiểu sư muội Ngươi tỉnh. Tiêu dĩ mặt đi qua đi, các ngươi đang nói cái gì? Chúng ta đang ở thảo luận lần này sự tình, cảm thấy sự tình có chút kỳ quạc. Hải tuyên đáp. Các ngươi có cái gì phát hiện? Tiêu dĩ mặt hỏi. Chúng ta cảm thấy chuyện này, hẳn là có người ở phía sau màn đẩy tay. Tiêu dĩ mạt ngứng mày, lại không có kinh ngạc chi sắc. tiểu sư mội cũng như vậy cho rằng. Ứng bình minh hỏi. Cũng là hôm qua mới nghĩ đến. Bất quá mặt sau cấp hải sư huynh kim kim cho nên cũng không có cùng các ngươi thương thảo chuyện này. Tiêu dĩ mặt nói, kia tiểu sư muội là nghĩ như thế nào? Ta đoán, thiên cương tông cùng vô ảnh tông có lẽ là có cùng dựa vào bọn họ tông môn đã phát đối phó chúng ta mệnh lệnh, có lẽ cũng xác thật nói đối phó chúng ta có thể thực hiện một cái lời hứa. Nhưng là chỉ là như thế nói, lực ảnh hưởng sẽ không lớn như vậy. Tiêu dĩ mặt nói ra chính mình nghi hoặc, chúng ta vừa rồi cũng là nói như vậy. Hải tuyên nói, từ chúng ta phía trước tao ngộ xem. Đối chúng ta xuống tay người cũng quá nhiều. Riêng là tiêu dĩ mà hôm qua liền giết vài cái thế lực, nay còn chỉ là nàng hôm qua ôm cây đợi thỏ tình huống. Hơn nữa phía trước đối bọn họ xuống tay, kia số lượng liền càng nhiều. Mà này, xa xa vượt qua thiên cương tông cùng vô ảnh tông lực ảnh hưởng. Nếu nói không có người ở phía sau đẩy tay, này ai cũng sẽ không tin. Có thể hay không là thiên chiếu tông? Thích Vi Vi hỏi. Thái nhất tông sự tình lần trước cho các nàng giáo vẫn quá khắc sâu. Làm cho bọn họ đối thiên chiếu tông ấn tượng quá không tốt. Chỉ cần có cái gì, các nàng đều sẽ nghĩ đến thiên chiếu tông trên người. Không phải không có khả năng. Tiêu dĩ mặt đối thiên chiếu tông cũng không ấn tượng tốt, cảm thấy là bọn họ khả năng tính khá lớn, nhưng là là cũng không thể hoàn toàn khẳng định chính là bọn họ. Nếu biết có người phải đối phó chúng ta, chúng ta đây càng phải cẩn thận một chút. Hải tuyên nói, hiện tại chúng ta việc cấp bách vẫn là trước tìm được vài người khác. Nếu tiểu sư mội đã đi lên, chúng ta liền tiếp tục lên đường đi. Hảo. Bọn họ thực mau liền thu thập hảo doanh địa, tìm cái phương hướng tiếp tục đi tới. Lần này bọn họ vận khí cũng không phải thực hảo, liên tiếp nửa tháng đều không có tái ngộ đến một cái trong tông môn người. Đồng thời bọn họ còn phát hiện một cái hiện tượng, gần nhất người tựa hồ cũng chưa để ý tới các nàng, cũng chưa bao nhiêu người tới đưa làm áp. Đương ngày này thứ năm bát người làm lơ bọn họ, chỉ là nhìn bọn họ vài lần liền rời đi sau, các nàng rốt cuộc xác định một sự kiện. Xem ra gần nhất đã xảy ra một chuyện lớn, tháng qua đối phó chúng ta Chuyện tốt như vậy, chúng ta bỏ lỡ chính là muốn tao trời phạt. Tiêu dĩ mạt vướt cằm, hai mắt tỏa ánh sáng, ý vị thâm trường mà nói. Mọi người vừa thấy nàng cái dạng này, cũng đi theo cười. Chúng ta đi tìm người hỏi một chút. Thích Vi Vi nói. Hảo. Vì thế, đương lại lần nữa gặp được có mấy người đối bọn họ làm như không thấy thời điểm, bọn họ chủ động xuất kích. 5 người, đối phó đối phương 7 người, dễ như trở bàn tay liền đưa bọn họ bắt lấy. Các người thái nhất tông người muốn làm cái gì? Các ngươi chẳng lẽ muốn đánh cướp sao? Đúng vậy, ngươi nói không sai, chính là đánh cướp. Tiêu dĩ mặt nói, muốn mạng nhỏ liền đem các ngươi trên tay đổ vật giao ra đây. Những người đó không phục, nhưng là trở thành tù nhân, vì mạng sống, chỉ có thể khuất phục. Hiện tại nói một chút đi, gần nhất đã xảy ra sự tình gì, cho các ngươi đều lười đến tìm chúng ta phiên thoái. Chương 630 thật nhiều bà bối, 38. Nghe được tiêu dĩ mặt nói, những người đó trên mặt đều hiện lên một tia kinh ngạc, các ngươi thế nhưng không biết. Ân, Tiêu dĩ mặt ngưỡng mày, các nàng hẳn là biết không. Mấy ngày nay bọn họ đều đang tìm kiếm quân tử nhàn các nàng, gặp được muốn giết bọn hắn, đều giết bằng được, cũng không có người nói cho bọn họ tiểu trong giới đã xảy ra sự tình gì. Mà bọn họ vì giết người sự tình không bị người biết, cũng tận lực tránh cho tiếp xúc người khác, cho nên, các nàng cũng không chủ động đi tìm hiểu chuyện này. Thẳng đến các nàng phát hiện, đã nhiều ngày không có bao nhiêu người tới sát các nàng, mới phát hiện chuyện này. Ít nói nhảm, nói. Tiểu trong giới đã xảy ra sự tình gì, cho các ngươi đều hướng phương Tây đi. Không nói, tiểu ra khiến cho các ngươi nói thẳng không ra lời nói tới. Bành Diệp không kiên nhẫn, ngưng ra linh lực uy hiếp. Xem thái nhất tông người đều bộ dáng này, bọn họ chỉ phải đem chính mình biết đến tin tức đều nói ra. Ở Lục Lạc Phong, có một gốc cây vạn năm linh thụ kết quả muốn thành thụ, theo Đan đạo tông người ta nói, còn có 10 ngày tả hữu. Cho nên này phụ cận mọi người đều ở hướng bên kia đổi đầu. Một vạn năm linh thụ. Thái nhất tông người hô hấp đều chịu được. Chẳng lẽ là linh lũ quả sao? Kìa đan đạo tông người có nói là cái gì sao? Thích vi vi hỏi. Nói là xấu hổ quả, 500 năm nở hoa, 500 năm kết quả, 500 năm thành thục Những cái đó trái cây đã thành thục chỉ kém cuối cùng một chút, nhiều nhất 10 ngày sau liền sẽ thành thục Bởi vì có đan đạo tông ở, còn phóng lời nói xấu hổ quả không thành thục phía trước ai cũng không được lúc đích, nếu không chính là cùng đan đạo tông đối nghịch. Đến nỗi thành thục sau. Ai có thể được đến tính ai? Tiêu dĩ mạt nhướng mày, nói lời này người nhưng thật ra thật sự ái dược liệu. Lời này là ai nói? Thích vi vi hỏi. Là phù nếu phong. Là hắn. Hắn cũng đến nơi đây tới. Tiêu dĩ mặt có chút kinh ngạc. Bởi vì phù nếu phong ở luyện đan thượng sắc thật có thiên phú, nhưng là tu vi giống như cũng không như thế nào cao. Nay tiểu giới cũng coi như nguy hiểm, đan đạo tông như thế nào sẽ làm hắn tiến bảo. Là chắc chắn không có người dám đối đan đạo tông người xuống tay sao? Nói lên cái này phù nếu phong, nàng đối hắn ấn tượng vẫn là khá tốt. Luyện đan đại hội thứ 8 danh, lấy hắn tuổi tác tới xem, như vậy thành tích là không tồi. Chính là hắn lại không cao ngạo không nóng nảy, đại nhân cũng coi như không tồi. Ít nhất từ ngày đó tới mời nàng gia nhập đan đạo tông thời điểm biểu hiện tới xem, so với kia một ít sư muội sư tỷ hào rất nhiều. Hiện tại nghe được hắn đối linh quả che chở, nàng đối hắn ấn tượng lại tốt hơn một phần. Chân chính ái dược liệu người, không để bụng nó cuối cùng rơi vào trong tay ai chỉ để ý chúng nó có phải hay không có thể sống đến thành thủ. Những người này không tính toán sát các nàng, hiểu biết đến chính mình muốn biết sự tình sau liền đem người thả. Nếu mọi người đều đi, chúng ta cũng đi xem xem náo nhiệt đi. Bành Diệp nói, ta tan thành. Thiểu sư muội, người cảm thấy đâu? Tiêu dĩ mặt thực lực là mạnh nhất. Đến lúc đó muốn tham dự đến tranh đoạt hàng ngũ nói, nàng mới là chủ lực. Cho nên chuyện này, vẫn là muốn trưng cầu nàng ý kiến. Đi, thật vất vả gặp được chuyện tốt như vậy. Như thế nào có thể bỏ lỡ? Tiêu Dĩ Mạt cười nói, lại nói, nếu mà Khác Sư huynh sư tỷ ở phụ cận lời nói, khẳng định cũng sẽ nghĩ chúng ta sẽ đi xem náo nhiệt. Nói không chừng chúng ta đi, còn có thể tìm được các sư huynh sư tỷ. Nói định lúc sau, bọn họ đoàn người liền hướng Lục Lạc Phong đi. Các nàng khoảng cách Lục Lạc Phong khoảng cách cũng không tính quá xa, ở đuổi năm ngày lộ sau, bọn họ rốt cuộc tới rồi Lục Lạc Phong. Nhìn đến Lục Lạc Phong trung quanh vây quanh vài trăm người, đoàn người không có tùy tiện đi lên. Mà là ẩn ở phía sau, ở trong đám người tìm kiếm có hay không đồng môn sư huynh muội thân ảnh. Tiêu dĩ mặt ánh mắt rơi xuống nơi nào đó, nhìn đến dương dương tự đắc mà người nào đó, hai mắt theo bản năng hơi hơi mị một chút. Chương 631 thật nhiều bà bối, 39. Dư nguyên một người tránh ở trên núi, tiểu tâm mà không cho người nhìn thấy chính mình. Đột nhiên cảm giác được một đạo kinh ngạc tâm mắt, quay đầu liền thấy được tiêu dĩ mặt. Nguyên bản vẻ mặt hoảng loạn hắn, trong nháy mắt liền thả lỏng lại. Tiêu cô nương. Hắn nhanh chóng chạy đến tiêu dĩ mặt bên người, ta nhưng tính tìm được ngươi. Tiêu dĩ mặt nhớ tới ở tiến tiểu giới thời điểm, hoàng hốt chung là thấy được Dư Nguyên, lúc ấy còn kinh ngạc Dư Nguyên như thế nào cũng đi theo vào nơi này, chẳng lẽ là chính mình hoa mắt. Hiện tại xem ra, không phải hoa mắt, hắn là thật sự vào được. Hắn nương như thế nào có thể làm hắn tiến như vậy địa phương. Một khi hắn kia một thân kỳ lạ chỗ bị người phát hiện, hắn một người tại đây tiểu giới, có thể hay không đi ra ngoài còn khó nói. Ngươi như thế nào vào được? Tiêu dĩ mặt nhìn đến hắn đơn thuần hàm hậu tươi cười, trong lòng càng thêm càng khái. Quá dễ dàng bị người bán. Dư nguyên lại một chút xem đã hiểu nàng trong mắt ý tứ, nói, ta nương làm ta tiến vào, còn nói, trừ bỏ tìm được ngươi, không thể cùng bất luận kẻ nào cùng nhau, không có người cùng nhau, liền sẽ không bị người khi dễ. Cho nên ta tiến vào sau liền vẫn luôn ở tìm ngươi. Hiện tại nhưng tính tìm được rồi. Tiêu dĩ mặt chịu chịu khoe miệng, khó trách hắn vừa rồi nói, nhưng tính tìm được nàng. Bất quá. Hắn nương đối nàng thật đúng là tín nhiệm, sẽ không sợ nàng đối hắn bất lợi sao. Ngươi nương làm ngươi đi theo ta. Tiểu dĩ mặt hỏi. Đúng vậy, nương nói, vào tiểu giới đến đi ra ngoài, đều phải đi theo ngươi. Còn nói, làm ta hảo hảo báo đáp ngươi ân cứu mạng. Ngươi nương không nghĩ tới, ta bên người sẽ có đồng môn. Mẹ ta nói, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, thái nhất tông cũng coi như là chính phái. Đi theo người của ngươi, khẳng định đều là người tốt. tiêu dĩ mặt hết trô nói rồi. Hắn có phải hay không đối nàng quá mức tín nhiệm? Liên như vậy chắc chắn nàng sẽ bảo vệ tốt Dư Nguyên. Kỳ thật nàng không biết, tín nhiệm nàng là một bộ phận, càng có rất nhiều, nàng là bọn họ mẫu tử hiện tại cuối cùng tiền đặt cược. Cung đương thời điểm nàng xuất hiện, làm Dư Nguyên nương thấy được cuối cùng một mạt hy vọng. Cho nên nàng mới có thể ở cuối cùng thời điểm đồng ý Dư Nguyên tiến vào, tìm kiếm yêu cầu kia vị thánh dược. Nếu đánh cuộc thắng, hết thể có thể xoay ngược lại. Nếu thua cuộc, kia chỉ thuyết minh, ý trời như thế kết cục sẽ không so với bọn hắn phía trước tưởng càng không xong. Dư Nguyên thấy tiêu dĩ mặt không nói lời nào, túi đầu, có chút khổ sở mà nói, ngươi không cho ta đi theo ngươi. Không có, chỉ là hiện tại chúng ta trên người cũng có phiền thoái. Thôi, ngươi đến đi ra ngoài phía trước, liền đi theo ta đi. Ta sẽ tận lực che chở an toàn của ngươi. Tiêu dĩ mặt vỗ vô bờ vai của hắn, hắn lại ngẩng đầu cười. Nàng cùng Dư Nguyên nói chuyện không có tránh những người khác. Bất quá các nàng nói cũng làm cho bọn họ cảm thấy không thể hiểu được. Biết trong đó có bọn họ không hiểu được, lại cũng đều không hỏi. Bọn họ đối tiêu dĩ mặt cách làm đều sẽ không tỏ vẻ dị nghị, vì thế đều đồng ý Dư Nguyên lưu lại. Lúc này chỉ là bởi vì tiêu dĩ mặt mới đồng ý, đến mặt sau thời điểm, bọn họ mới biết được, hôm nay quyết định này là cỡ nào chính xác. Cứ như vậy, Dư Nguyên giữ lại, thừa dịp những người khác đánh giá nơi này hoàn cảnh thời điểm, lôi kéo tiêu dĩ mặt đi ẩn ngấp địa phương. Lấy ra một đống tiểu sơn mang thổ dược liệu, cười ha hả mà đối tiêu dĩ mặt nói, này đó đều là cho ngươi. Tiêu dĩ mặt nhìn những cái đó niên đại trường, khi hữu dược liệu, chiều chiều khoe miệng. Cái này tiểu trong giới đồ vật đều mang theo tiểu giới độc hữu hơi thở, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra này đó dược liệu đều là hắn tại đây một tháng thời gian tìm được. Riêng là này đó, liền so nàng phía trước đánh cướp, nga không, là những người đó đưa lại đây giá trị tiền thật nhiều. Mà dương Nguyên kế tiếp nói. Làm nàng càng thêm vô ngữ Chương 632 thật nhiều bà bối 40 Này đó đều là ta ở tìm ngươi trên đường thuận tay thải Dư nguyên cào cào cái Ngượng ngùng mà nói Ta nghĩ hảo hảo tìm ngươi Chính là này đó dược liệu thật sự quá hương Ta nghĩ hái Gặp mặt thời điểm cho ngươi Liền trì hoán một ít thời gian Thuận tay thải Thuận tay mà thôi Hắn chỉ là thuận tay Liền hái nhiều như vậy Lòng ta nghĩ tìm ngươi Trên đường gặp gỡ một ít không phải đặc biệt hương Liền không thải Dư Nguyên lại đả kích nàng một lần. Tiêu dĩ mạt chịu chịu khoe miệng, cho nên nói, hắn dọc theo đường đi còn lãng phí rất nhiều dược liệu. Cho nên, nàng hiện tại nhìn đến mới là niên đại lâu, hoặc là hi hữu. Nhiều như vậy bà bối, nàng cũng có chút tâm động. Bất quá nàng vẫn là không đem dược liệu thu hồi tới, nói, này đó đều là ngươi tìm được, đi ra ngoài tiểu giới sau ngươi còn muốn sinh hoạt. Này đó vẫn là chính ngươi lưu lại đi. Thấy tiêu dĩ mạt không cần, dư hắc hắc cười ta chính mình còn để lại một nửa đâu. Chờ sau khi rời khỏi đây, cũng sẽ không bị đói nương. Này đó đều là ta cho ngươi tìm, ngươi liền nhận lấy đi. Còn có một nửa. Ừ. Tiêu dĩ mặt xem hắn chân thành con ngươi, cũng không hề đồn đẩy, đem dược liệu đều thu lên. Ngươi cho ta nhiều như vậy, như thế nào cùng ngươi nương giao đái? Dư nguyên nương là biết hắn bản lĩnh, đi vào loại này đi một bước đều có thể nhìn thấy dược liệu địa phương, tự nhiên biết hắn có thể mang nhiều ít dược liệu đi ra ngoài. Nếu hắn mang đi ra ngoài dược liệu thiếu, nàng có thể không biết. Mẫu thân nói, trừ bỏ bồi nguyên thảo, mặt khác đều có thể cho ngươi, coi như là đối với ngươi báo đáp, cũng là ngươi bảo hộ ta thủ lao. Bồi nguyên thảo chính là thánh dược, ngươi tiến vào, chính là vì tìm bồi nguyên thảo. Tiêu dĩ mặt hỏi, giữ nguyên gật gật đầu, nương nói, nàng cùng người đánh nhau thời điểm bị thương căn cơ, này bồi nguyên thảo có thể làm nàng khôi phục thực lực. Bồi nguyên thảo dược hiệu so bồi nguyên đan tốt hơn vô số lần. Sắt thật có thể bằng nhân cố bổn bội nguyên. Nàng cũng nhìn ra tới dư nguyên nương thực lực là giảm xuống rất nhiều, nhưng là nàng không tính toán nói cho hắn, hắn nương thực lực rất rất nhiều, không phải bởi vì cùng người quyết đấu, mà là bởi vì hắn nhân yêu kết hợp, nguyên bản là vô pháp sinh hạ hài tử, nhưng là nàng lại đem dư nguyên sinh xuống dưới, thậm chí không tiếc hao phí tinh nguyên bảo vệ thai nhi thời điểm dư nguyên. Bởi vậy, ở sinh hạ dư nguyên sau, nàng mới có thể bởi vì tinh nguyên hao tổn quá nhiều, thực lực đại ngã Người cũng trở nên giàn ua. Đều là mâu thân, nàng có thể lý giải dư nguyên nương đối hắn ái. Chỉ là không biết cái dạng gì tình yêu, mới có thể làm nàng nguyện ý cùng một nhân loại ở bên nhau. Này bồi nguyên thảo sát thật có thể trợ giúp nguyên nương khôi phục thực lực. Bất quá nơi này thật sự có bồi nguyên thảo. Liên tính thật sự có, chúng ta cũng nhất định có thể tìm được. Tiêu dĩ mặt hỏi. Dư nguyên gật gật đầu, không hề cố kỵ mà nói. Mẹ ta nói nàng trước kia từng vào nơi này, gặp qua bồi nguyên thảo. Bất quá lúc ấy bồi nguyên thảo niên đại không đủ, cho nên không thải, chỉ là đem nó che giấu lên. Lần này tiến bảo, nương làm ta đi nơi đó tìm. Tiêu dĩ mặt nhìn đến hắn như thế thật thành nhịn không được tưởng than một câu quá đơn thuần. Nếu là nàng có dị tâm, đem hắn bắt lại, ép hỏi ra bồi nguyên thảo địa phương, hắn nên làm cái gì bây giờ? Rốt cuộc, kia chính là thánh dược ca. Mà hắn, căn bản không có ý thức được chính mình đang làm cái gì nguy hiểm sự tình. Chuyện này về sau đều không cần cùng người khác nói. Nàng cảm thán xong vẫn là dặn dò một câu. Ta biết đến, ta lại không đốc. Dương Nguyên cười ha hả nói, bởi vì là ngươi, ta mới nói. Tiêu dĩ mạn Hắn như thế nào không biết xấu hổ nói chính mình không đốc. chương 633 thật nhiều bà bối, 41. Ta vốn dĩ đối này xấu hổ quả cũng không có cái gì hứng thú. Chính là ta nghĩ, nói không chừng có thể ở chỗ này gặp được ngươi, mới đến. Không nghĩ tới thật sự tìm được ngươi. Dương Nguyên nói. Xem, ta như vậy thông minh. Nơi nào chóng váng? tiêu dĩ mạn, Người nương có phải hay không làm người đem bồi nguyên thảo sự tình cùng ta nói? Nàng hỏi. Nương nói, nếu ta không có biện pháp giải quyết nơi đó trận pháp nói, có thể thỉnh người hỗ trợ. Dư nguyên đáp. Nói cách khác, hắn nương kỳ thật cũng không thèm để ý hắn đem bồi nguyên thảo sự tình nói cho nàng. Cho nên, hắn sẽ ở hiện tại nói cho nàng chuyện này, cũng có một bộ phận là hắn nương đồng ý nguyên nhân. Hoặc là nói, hắn nương là cảm thấy lấy chính hắn bản lĩnh là tìm không thấy bồi nguyên thảo vẫn là muốn cho nàng hỗ trợ. Nay phân tín nhiệm, hắn lương rốt cuộc là từ đâu nhi sinh ra tới? Ai, nàng thật dài mà thở dài, ta sẽ giúp ngươi đi tìm Bối Nguyên Thảo. Bất quá kia phía trước, ta cũng có chuyện phải làm. Ngươi là muốn tìm cái gì dược liệu sao? Nay tiểu giới bản đồ ta rất đủ, ngươi nói một chút, nói không chừng ta có thể giúp giúp ngươi. Dư Nguyên nói, chúng ta lần này tiến vào, chủ yếu mục đích là muốn tìm linh lũ quả. Chính là nó cụ thể ở đâu, chúng ta cũng không biết. Tiêu Dĩ mặt nói. Linh ưu quả. Này ta biết. Dương Nguyên nói, nương cho ta bản đồ có linh ưu quả đánh dấu. Nói, hắn lấy ra một chương bản đồ, chỉ hai cái địa điểm cấp tiêu dĩ mặt xem. Tiêu dĩ mặt nhìn nhìn, kia hai cái địa phương một cái tiêu bồi nguyên thảo, một cái khác tiêu linh ưu quả. trừ bỏ này đó, mặt khác còn tiêu điểm, mặt trên đều là chút hy hữu dược liệu sinh trưởng địa phương. Ngươi nương lúc trước ở bên trong này ngây người bao lâu, mới có thể đem nơi này bản đồ đều họa ra tới. Tiêu dĩ mặt tò mò hỏi. Dương Nguyên lắc đầu, nương chưa nói. Tiêu dĩ mặt lại nhìn nhìn bản đồ, sau đó làm hắn đem bản đồ thu hồi tới, lại dặn do hắn không cần lại nói cho người khác. Ta đã biết. Dương Nguyên đáp, đem bản đồ thu lên. Hai người sau khi trở về, nàng đem Linh Đũ quả sự tình nói cho mọi người. Cái này xấu hổ quả tuy rằng cũng khó được, nhưng là so với Linh Đũ quả, liền quan trọng. Thích Vi Vi nói, ta cảm thấy, nơi này nhiều người như vậy, chúng ta cũng không nhất định có thể cướp được. Không bằng hiện tại đi tìm Linh Ú Quả. Ta tán thành thích sư tỷ ý tưởng. Bành Diệp đáp. Các ngươi đâu? Tiêu dĩ mạt hỏi Hải Tuyền cùng ứng bình minh. Hải Tuyền nghĩ nghĩ, nói, Linh Ú Quả quan hệ đến quân sư bá thân thể, ta tán thành đi trước tìm Linh Ú Quả. Ta cũng đồng ý. Ứng bình minh nói. Chỉ là không biết ngạn sư huynh bọn họ có thể hay không lại đây. Tiêu dĩ mặt nghĩ nghĩ, nói, nếu không ta cùng dư nguyên đi tìm Linh Ú Quả, các ngươi ở chỗ này chờ. Nhìn xem có thể hay không chờ đến bọn họ. Ngươi một người đi. Tiêu nhiều nguy hiểm. Nếu không ta và ngươi cùng đi đi, bọn họ ba người lưu lại. Hải tuyên nói. Ngươi lưu lại. Tiêu dĩ mặt nói, ngươi là bọn họ bên trong thực lực mạnh nhất. Nếu gặp được thiên cương tông người, ngươi muốn phụ trách đại gia an toàn. Đến nỗi ta, chỉ có dương nguyên một người. Đến lúc đó có cái gì biến cố, cũng có thể linh hoạt thay đổi. Thấy tiêu dĩ mặt hạ quyết tâm, bọn họ cũng ngăn cản không được, chỉ có thể đồng ý. Nhìn Dư Nguyên cuộc lốc bộ dáng biết vô dụng, bọn họ vẫn là dặn do một câu, nhà ta tiểu sư muội tuổi tiểu, ngươi phải hảo hảo bảo hộ nàng. Các ngươi yên tâm đi, chỉ cần ta còn có một hơi, liền sẽ không làm nàng có việc. Dư Nguyên bảo đảm nói. Đáng tiếc, hắn nói thành khẩn, bọn họ vẫn như cũ vô pháp yên tâm. chương 634 thật nhiều bà bối, 42. Tiêu dĩ mạt cùng Dư Nguyên ở bọn họ lo lắng chung càng đi càng xa. Nàng không phải không biết bọn họ lo lắng nàng. Nhưng là đây là trước mắt tốt nhất biện pháp, đã có thể lưu lại nơi này tìm quân tử nhàn các nàng, cũng có thể đi tìm Linh u Quả. Linh u Quả cách bọn họ nơi này khá xa, tiêu dĩ mà không thể không đem Thành Vũ kêu lên, làm hắn hỗ trợ xé mở không gian, làm cho bọn họ sớm một chút tới đó. Xé mở không gian đối cùng Thành Vũ mà nói, cũng không phải cái gì về khó. Nhưng là từ bị khóa thiên thẳng khóa trụ sau, thực lực của hắn liền phát huy không ra một vài. Thành Vũ có chút do dự, ngươi thật sự muốn xé rách không gian. Dựa theo ta hiện tại thực lực, xé rách không gian nói, chỉ sợ mặt sau một đoạn thời gian có chuyện gì liền ra không được. Tiêu dĩ mạt nghĩ nghĩ, vẫn là nói, ngươi trước đem chúng ta đưa qua đi đi. Sự tình phía sau, mặt sau lại nói, hiện tại nàng càng cần nữa linh lũ quả. Nếu đã biết linh lũ quả vị trí, nàng liền vô pháp lại tiếp tục chờ đãi. Cung sóc thân thể, không dung lần này sự tình có một chút sơ suất. Chỉ có sớm một chút được đến linh lũ quả, nàng mới có thể an tâm. Cung sóc cùng nàng tâm ý tương thông, biết được nàng ý tưởng sau cũng không hề nhiều lời, sẽ mở không gian, làm nàng cùng dư nguyên đi vào trước. Chờ hắn cũng tiến vào sau, sẽ rách không gian lại chậm rãi khép lại, không có người biết nơi này đã từng có người rời đi quá. Ở bọn họ rời đi sau không lâu, một hàng năm người từ nơi này đi ngang qua, đi hướng lục lạc phong. Quân sư tỷ, ngươi nói chúng ta thật sự có thể tìm được tiểu sư muội các nàng sao. Dương Nếu Đồng đi mệt mỏi, nói chuyện có chút xuyễn, Quân tử nhàn nhìn Lục Lạc Phong phương hướng, không xác định mà nói, Lục Lạc Phong sự tình như vậy đại, nếu tiểu sư muội các nàng ở phụ cận lời nói, hẳn là sẽ chạy tới. Nếu bọn họ không ở, chúng ta lại đi nơi khác tìm hảo. May mắn chúng ta 5 người tìm được rồi lẫn nhau, không biết mặt khác mấy cái sư huynh muội thế nào. Thiên Cương Tông cùng Vô Ảnh Tông muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, đợi khi tìm được mặt khác sư huynh muội sau, chúng ta nhất định phải hảo hảo phản kích. Hy vọng mặt khác mấy cái sư huynh muội đều hảo hảo, cũng sẽ đến Lục Lạc Phong tới. Ai, chúng ta vẫn là tiếp tục lên đường đi. Tiêu dĩ mặt không biết chính mình kém như vậy một lát liền có thể tìm được quân tử nhàn các nàng. Xé rách không gian so sử dụng truyền tống trận căng mau. không bao lâu ba người liền đến linh đũ quả sở tại phụ cận. Thành vũ thân thể không hề là thật thể, mà là trong suốt hồn thể, đủ để thấy được lần này sự tình tiêu hao hắn nhiều ít lực lượng. Tiêu dĩ mặt đau lòng mà nhìn hắn, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì, ngươi lại gọi ta. Thành vũ không yên tâm mà nói. Lấy hắn tình huống hiện tại, là không thể chính mình từ hồn giới ra tới. Nếu tiêu dĩ mặt có việc lại không triệu hắn hắn lại đây, kia hắn cũng chỉ có thể ở hồn giới lo lắng xuông. Ta biết đến. Tiêu dĩ mặt lấy ra triệu hoán thiên thư, hắn trở về hồn giới. Chờ thành vũ rời đi, vẫn luôn không nói chuyện dư nguyên mới tiến đến tiêu dĩ mặt trước mặt, thần bí hề hề mà nói, tiêu cô nương, người triệu hoán người thật lợi hại a. Người cũng biết triệu hoán người. Dư nguyên gật gật đầu, ta nương cùng ta nói rồi, có thể triệu hồi ra người đều là rất lợi hại. Hắc hắc, không nghĩ tới ngươi cũng có triệu hóa người đâu. Nghe xong Dương Nguyên nói, Tiêu Dĩ Mạt đối hắn nương nổi lên tâm tư. Người bình thường đều chỉ biết triệu hóa thú, lại cực nhỏ biết triệu hóa người, ở yêu giới bên kia biết đến liền càng thiếu. Mà Dương Nguyên nương chẳng những có thể hóa thành hình người cùng người yêu nhau sinh hạ hài tử, còn biết triệu hóa người. Nàng rốt cuộc là cái gì thân phận? Chương 635 thật nhiều bà bối, 43. Xem Dương Nguyên cục lốc bộ dáng. Nghe hắn ở nàng nương bị thương thời điểm còn đi tìm y hìa sư, liền biết, hắn nương cũng không có đem chính mình thân phận nói cho nàng. Hắn cũng không biết, chính mình nương căn bản không phải người. Dương Nguyên nương, thật sự đem hắn bảo hộ thực hảo, mới có thể làm hắn có như vậy đơn thuần tính tình. Chuyện này biết đến người không nhiều lắm, người muốn thay ta bảo thủ bí mật Nga. Mặc danh, đối mặt Dương Nguyên, nàng đều có thể thả lỏng tâm tình của mình. Người yên tâm, ta sẽ không nói cho người khác. Dương Nguyên nghiêm túc gật đầu. Chúng ta đây đi thôi. Dư Nguyên lấy ra bản đồ, phân rõ một chút hiện tại nơi địa phương sau, phát hiện nơi này ly linh đú quả bên kia tương đối gần, hai người liền đi trước linh đú quả nơi đó. Phi hành một ngày sau, Dư Nguyên liền chỉ vào phía trước nói, ta ngửi được mùi hương, này mùi hương thực đặc biệt. Hắn có thể ngửi được mùi hương, thuyết minh khoảng cách linh đú quả cũng không xa. Ước chừng còn có nửa ngày khoảng cách. Chúng ta muốn hay không đi qua đi. Dư Nguyên hỏi. Tiêu dĩ mặt gật gật đầu. Hai người cùng nhau rơi xuống trên mặt đất, tiếp tục đi phía trước lên đường. Lúc này, ở trên trời phi sẽ càng thêm dẫn người chú ý, nếu là xem các nàng vội vội vàng vàng, không biết, cũng có thể đoán được nơi này có cái gì bảo bối. Cho nên, lúc này, không cho người phát hiện, mới là tốt nhất cách làm. Hai người chiều bên kia sờ qua đi, thực mau liền đến sinh trưởng linh đũ quả huyền ngai. Còn có dưới vực sâu, một đám người. Thế nhưng có người tìm được rồi nơi này. Bởi vì ly đến quá xa các nàng thấy không rõ bên trong người, đành phải lén lút tới gần, trơ nhìn đến dưới vực sâu người, tiêu dĩ mặt trên người phát ra ra nùng liệt hận ý. một bên dương nguyên bị hoảng sợ, không chút nghĩ ngợi liền duỗi tay đi che lại nàng đôi mắt, sau đó đem nàng kéo đến một viên đại thụ mặt sau, nương dễ cây hạ lùn cây đem hai người giấu đi. trước mắt một mảnh hắc ám, làm tiêu dĩ mặt tâm lập tức bình tĩnh lại, trên người hận ý cũng thu lên, nàng đem dương nguyên tay cầm xuống dưới, chiếu hắn cảm kích cười. nếu không phải hắn phản ứng mau các nàng hiện tại đã bị người phát hiện, bởi vì dưới vực sâu người đã ở nghi hoặc mà chiều nơi này nhìn qua, bất quá bởi vì không có gì khả nghi, mới lại đem lực chú ý thu trở về. cảm ơn ngươi, không cần cảm tạ, dương nguyên xem nàng thật sự khôi phục, tiểu tâm hỏi, những người đó là ngươi kẻ thủ, là, không đội trời chung kẻ thủ, tiêu dĩ mặt trong mắt như cũ có hận ý, nhưng là lại không hề như phía trước như vậy lộ ra ngoài. nếu là ngươi kẻ thủ, vậy đều giết hảo. Dương Nguyên nói: Ân, Tiêu Dĩ Mạt Hoài nghi hắn trước kia giết qua người không có. Tiêu Cô Nương ngươi là người tốt, những người đó là ngươi kẻ thù, khẳng định chính là người xấu. Nếu là người xấu, giết càng tốt. Tiêu Dĩ Mạt, nàng khi nào thành hắn phân biệt tốt xấu tiêu chuẩn tuyến? Những người đó thực lực rất mạnh, chúng ta phải cẩn thận. Tiêu Dĩ Mạt nhìn ăn Mặc Mộ dung ra quần áo người, không có tùy tiện hành động. Mộ Dung Ra ở trung vực, như thế nào sẽ nhanh như vậy liền đi vào Thúy Bình Sơn tới? Trừ bỏ bọn họ còn có bao nhiêu trung vực người tới. Trung vực thực lực, xa ở nhất lưu thế lực phía trên, chỉ sợ cũng không ngừng tiến vào 20 cá nhân. Hơn nữa bọn họ nội tình càng sau, 150 tuổi dưới tới rồi phiên thiên cấp liền không ít. Liền nói này mộ dung ra, phiên thiên cấp người liền có mười mấy. Mà người khác, cũng sắp đi vào phiên thiên cấp. Tiêu dĩ mạt tuy rằng hiện tại đối phó phiên thiên cấp cũng không khó khăn, nhưng là muốn ở bất động dùng đệ nhị linh hải dưới tình huống, muốn đem bọn họ toàn bộ diệt sát, cũng là không có khả năng chương 636 thật nhiều bảo bối, 44. Cũng không phải không có cách nào. Dư Nguyên chỉ chỉ huyền nhai ở giữa linh đú quả, mẹ ta nói, ở như vậy thiên tài địa bảo bên người, đều có cộng sinh thú. Tiêu dĩ mặt vừa nghe, hai mắt tỏa sáng, khen ngợi mà nhìn Dư Nguyên, thầm nghĩ người này tuy rằng đơn thuần, nhưng là muốn hư thời điểm, cũng là cái thông minh. Từ bọn họ hạ trại tình huống tới xem, đến nơi đây cũng không phải một chốc. Nhìn đến bảo bối không lập tức đi trích, chỉ có một khả năng kia chỉ cộng sinh thú làm cho bọn họ vô pháp tới gần nàng hướng linh lũ quả nhìn lại chuối lùi vách đá thượng cũng không có cái gì cộng sinh thú cũng không biết nó giấu ở chỗ nào rồi nàng lại nhìn nhìn linh lũ quả tức khắc vui mừng ra mặt kia viên nho nhỏ linh lũ quả cây ăn quả thượng thế nhưng có 3 viên kim sắt trái cây 7-8 viên màu bạc trái cây cung sóc bị thiên đạo phản vệ lợi hại màu bạc trái cây dược hiệu ở trên người hắn phát huy không ra 1-2 phần 10 nhưng là kim sắt trái cây đối hắn lại vẫn là hữu dụng Một viên kim sắc trái cây có thể gia tăng thọ mệnh 200 năm thọ mệnh, hiện tại có 3 viên, tiêu chẳng phải là có thể vì hắn gia tăng 600 năm thọ mệnh. Đối với một cái thiên diễn sư tới nói, có thể gia tăng 600 năm thọ mệnh, tiêu cơ hồ có thể xưng là một cái kỳ tích. Những cái đó bạc quả có thể cấp mặt khác thiên diễn sư dùng, như vậy, thiên đạo tông thiên diễn một mạch liền sẽ không như vậy nếu. Nàng ở trong lòng tính toán những cái đó linh đú quả có thể có bao nhiêu gia tăng nhiều ít thọ mệnh, càng nghĩ càng vui vẻ. Liên quan nhìn mộ dung ra người ảnh hưởng tâm tình đều hào rất nhiều. Chính là, Dương Nguyên lại nhìn kêu viên linh đú cây ăn quả như mày. Dương Nguyên, làm sao vậy? Tiêu dĩ mặt hỏi. Dương Nguyên lúc này mới thu hồi con người, nghĩ hoặc mà nói, ta ngửi được mùi hương, không phải từ kêu cây linh đú cây ăn quả thượng chuyển đến. Không phải. Cũng không thể nói như vậy. Dương Nguyên nghĩ nghĩ như thế nào tổ chức ngôn ngữ, tiếp tục nói, này cây linh đú cây ăn quả cũng là hương. Nhưng là cũng không phải ta gửi được nhất nùng mùi hương. Tiêu dĩ mặt vừa nghe, lập tức minh bạch hắn ý tứ, ý của ngươi là, nơi này còn có linh ú cây ăn quả, hơn nữa mặt trên trái cây so này cây thượng niên đại còn muốn lâu. Hẳn là như vậy không sai. Dương Nguyên nói, chính là, mùi hương cũng xác thật là kia chỗ trên vách núi chuyển đến. Mùi hương là từ bên kia chuyển đến, thuyết minh linh ú cây ăn quả xác thật là ở bên kia. Chính là trên vách núi không có mặt khác che đại vật, sở hữu địa phương vừa xem hiểu ngay rõ ràng chính xác cũng chỉ có kia một cây linh ngũ cây ăn quả Dương Nguyên ngửi được cùng nhìn thấy không giống nhau lúc này mới sẽ như thế nghi hoặc Tiêu Dĩ mặt tương đối tin tưởng hắn Thiên Phú nói nếu ngươi có thể ngửi được kia mùi hương thuyết Minh là tồn tại chẳng qua chúng ta nhất thời tìm không thấy nó mà thôi chờ đem những người đó giải quyết chúng ta lại chậm rãi tìm Ân Dương Nguyên gật đầu Tiêu Dĩ mặt nhìn linh ngũ cây ăn quả nghị Dương Nguyên nói trong lòng một trận kích động Kìa cây thượng kim sắc trái cây đã là khó được, lại không phải dư nguyên người được nhất hương. kia chẳng phải là nói, không có nhìn đến linh ưu cây ăn quả thượng, còn có càng cao cấp linh ưu quả. Nàng nhắm mắt lại ở trong đầu tìm tòi một chút về linh ưu quả tin tức, thật đúng là làm nàng tìm được rồi. Linh ưu quả thành thuộc sau sẽ vẫn luôn ở trên cây, niên đại càng lâu, nhan sắc càng không giống nhau. Mới vừa thành thuộc thời điểm là màu bạc, theo sau nhan sắc càng ngày càng thâm, biến thành kim sắc. Đây là không ít người đều biết đến. Nhưng là rất nhiều người không biết chính là, những cái đó kim sắc linh đũ quả thượng còn nhiều năm phân càng cao, rút đi sở hữu nhan sắc, trở về màu trắng linh đũ quả. Màu bạc linh đũ quả có thể gia tăng thọ mệnh 100 năm, kim sắc chính là 200 năm, màu trắng linh đũ quả một viên lại có thể gia tăng 500 năm thọ mệnh. Giữa nguyên người được khẳng định là màu trắng linh đũ quả hương vị, chỉ là không biết kia linh đũ quả ở nơi nào. Chương 637 thật nhiều bà bối, 45. Chờ tiêu dĩ mặt đem suy nghĩ lý không sai biệt lắm thời điểm. Nàng cảm xúc hoàn toàn ổn định xuống dưới. Nàng nhìn mộ Dung ra người, tính toán như thế nào cho bọn hắn dẫn hỏa thượng thân. Nhìn không tới cộng sinh thú, mộ Dung ra cũng không động tác, làm nàng nhất thời cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá, xem mộ Dung ra bộ dáng, là biết cộng sinh thú ở nơi nào, cũng suy nghĩ biện pháp diệt chứ nó. Rốt cuộc, ở trạng vạng thời điểm, bọn họ bắt đầu chậm rãi chiều dưới vực sâu sờ soạn qua đi. Tiêu dĩ mặt đại khái minh bạch bọn họ ý tưởng, lại kéo xuống đi liền phải đến buổi tối. Khi đó bọn họ không thể không tiến vào giấc ngủ, chính là lại không thể xác định cộng sinh thú có thể hay không đi vào giấc ngủ. Nếu bọn họ ngủ mà cộng sinh thú không ngủ, kia bọn họ sẽ lâm vào như thế nào nguy hiểm. Cùng với đi đánh cuộc cộng sinh thú cũng sẽ ngủ, không bằng trước bác một bác. Chờ bọn họ tới gần, tiêu dĩ mạt mới nhìn đến kia chỉ cộng sinh thú. Chỉ thấy ở Linh Đu quả bên cạnh đứng lên tới một cái thật lớn đầu rắn, đồng thời ở huyền nhai xuất hiện một cái đồng dạng lớn nhỏ động. Kia xả nhan sắc cùng huyền nhai vách đá hoa văn gần, đương nó không có toát ra tới thời điểm, căn bản là phân không rõ là nó vẫn là nham thạch. Khó trách nàng vẫn luôn không thấy được cộng sinh thú bóng dáng. Đầu rắn động sau, nó thân mình cũng chi một ít ra tới, Tiêu Dĩ Mạt phát hiện, theo nó động tác, một cái sơn động ở trên vách núi hiển lộ ra tới. Dư Nguyên kích động mà chỉ vào cái kia sơn động nói, bên trong, mùi hương là từ trong sơn động truyền đến. Kia cây linh dược cây ăn quả chẳng lẽ ở nó nơi trong sơn động? Không sai. Khẳng định là, Dương Nguyên khẳng định mà nói, tiêu dĩ mặt cũng đi theo kích động lên, chỉ cần chờ cộng sinh thú rời đi sơn động, đuổi theo mộ Dung ra người, nàng liền đi vào đèm trái cây đều hái được. Có lẽ là cảm thấy trong sơn động linh u quả càng vì quan trọng, cộng sinh thú ở chiều mộ Dung ra người phát ra cảnh cáo sau, cũng không có rời đi cái kia sơn động. Mà mộ Dung ra người đã đến đáy vực, nó đều không có đem lại có nhiều hơn động tác. Xem ra nó cũng không tưởng rời đi. Tiêu dĩ mặt vứt cằm. Cộng sinh thú cùng mộ dung gia người như vậy rằng có cũng không thể làm ra cái thắng bại. Xem ra chúng ta muốn đi giúp điểm đội mới là người muốn như thế nào làm? Dương nguyên nhìn đến nàng trong mắt tinh quang, trong lòng đi theo kích động lên. Ngươi trước rời đi nơi này, tiêu dĩ mặt nói, a vì cái gì? Ta có thể lưu lại giúp ngươi. Hắn không nghĩ rời đi. Trong chốc lát mộ dung gia người cùng cộng sinh thú đều sẽ trở nên điên cuồng, hai bên đại chiến có lẽ sẽ liên lụy đến ngươi. Tiêu dĩ mặt giải thích nói, ngươi trước rời đi nơi này, chờ ta bắt được linh hữu quả, đi cùng ngươi hội hợp. Dư Nguyên lúc này mới đồng ý. Hán Tu Vi không cao lắm, lưu lại xác thật sẽ kéo nàng chân sau. Đành phải cùng tiêu dĩ mặt ước hảo địa phương sau rời đi. Tiêu dĩ mặt đem chính mình hơi thở hoàn toàn thu liếm lên, lặng lẽ sờ đến dưới vực sâu mặt, lúc này mộ dung ra người còn không có cùng cộng sinh thú đánh lên tới. Những người đó tưởng thượng lại không dám thượng, chỉ là kéo những cái đó cộng sinh thú, hy vọng người khác đi lên kia đức hạnh thật đúng là chính là mộ dung ra phong cách. Tiêu dĩ mặt ở trong lòng trào phúng một chút, lấy ra một ít bột phấn, chiều mặt sau cùng những người đó giải qua đi, sau đó tìm cái đại thạch đầu giấu đi. Những cái đó bột phấn vốn là huyển chuyển nhẹ nhàng, bị gió thổi qua liền rơi dụng đến toàn bộ đáy vực. Chờ tiếp xúc đến nhân thân thượng, bị nhân thể đổ ấm một thôi phát, dược hiệu liền hiển lộ ra tới. Những người đó còn không có cái gì cảm giác, chính là trên vách núi cự xà rõ ràng trở nên có chút cuồng táo. Chờ bọn họ gần chút nữa một chút, nguyên bản không tính toán như thế nào để ý tới bọn họ cự xà đột nhiên động, có thể so với tiểu sơn thân thể toàn bộ từ trên vách núi trượt xuống dưới. Chương 638 thật nhiều bà bối, 46. Mộ dung ra người rõ ràng không nghĩ tới, vừa rồi còn chỉ là ở trên vách núi uy hiếp bọn họ cự xà như thế nào sẽ đột nhiên động, hơn nữa rõ ràng có thể cảm giác được nó cùng táo. Này hết thể phát sinh quá đột nhiên, bọn họ không phản ứng lại đây, cự xà cũng đã tới rồi bọn họ trước mặt. T. A. Cự xà thật lớn thân thể quấn lấy một người, dùng sức chặt lại thân thể. Người nọ chỉ phát ra hết thảm một tiếng, những người khác liền nghe được thanh thúy tiếng vang, người nọ lại rốt cuộc phát không ra một thanh âm. Cự xà buông ra hắn, hắn liền mềm mại mà ngã xuống trên mặt đất, phản phất trên người không có xương cốt giống nhau. Nói như vậy cũng không sai, bởi vì hắn xương cốt, đã bị cự xà toàn bộ cấp tế nát. Những người khác bị doán ốc, cũng có người phục hồi tinh thần lại, cùng nhau dùng ra linh kỹ, chiều cự xà công qua đi. Chính là bọn họ linh kỹ đối cự xà lại không có gì dùng, ở cự xà trên người phát ra sắt thép bị đập thanh âm sau liền như vậy tiêu tán. Hảo cương ngạnh làn ra. Mọi người đều biết, xà ra là mềm, hiện tại lại có thể phát ra như vậy thanh âm, thuyết minh nó làn ra đã cứng rắn tới trình độ nào. Những người đó nhận chi bị đánh sâu vào, trên tay linh kỹ lại không ngừng, một người tiếp một người mà chiều cự xà ném qua đi. Bởi vì linh kỹ rất nhiều, cự xà vẫn là bị chút thương. Bất quá này dẫn tới nó càng thêm cung táo. Thật lớn cái đuôi ném càng thêm điên cuồng, Không ít người bị nó cái đuôi quét chung, ném tới rồi dưới vực sâu mặt, phun ra vô số lao huyết. Đại thiếu gia, như vậy đi xuống không được, chúng ta căn bản đánh không lại nó. Đại thiếu gia, chúng ta vẫn là trước tiên lui đi. Được xưng là đại thiếu gia mộ dung phi do dự một chút, tại đây đoạn thời gian, lại có hai cái tộc nhân bị cự xà giải quyết. Đại thiếu gia, còn như vậy đi xuống, chúng ta liền phải toàn quân bị diệt. Vì an toàn của ngươi, chúng ta vẫn là mau bỏ đi đi. Nghĩ đến tự thân an toàn, mộ dung phi chỉ phải từ bỏ lần này cơ hội, nói, chúng ta trước triệt. Mộ dung gia tồn tại người đều kích động, Linh U quả lại quan trọng, cũng không kịp bản thân tánh mạng quan trọng. Nói nữa, này Linh U quả được đến cũng không phải cho bọn hàn ăn, bọn họ được đến gia tộc khen thưởng còn không đáng bọn họ vì thế đánh bạc tánh mạng. Tiêu cự xa quá cường đại, bất quá 15 phút thời gian, bọn họ liền đã chết một nửa người, bên trong cũng không thiếu phiên thiên cấp cường giả. Như vậy lợi hại người đều đã chết. Bọn họ lại như thế nào có thể định nổi. Bọn họ đã sớm muốn chạy, chẳng qua nghĩ đến tự tiện chạy trốn sau sẽ đã chịu ra tộc nghiêm khắc trừng phạt mới đè ép xuống dưới. Hiện tại rốt cuộc nghe được lui lại mệnh lệnh, một đám người chạy bay nhanh. Bất quá, bọn họ cho rằng chỉ cần đảo tẩu thì tốt rồi, cự xa khẳng định sẽ không truy, chính là không nghĩ tới cự xa thế nhưng bông linh ú quả, chiều chúng nó đuổi theo lại đây. Đây là có chuyện gì? Không phải nói cộng sinh thú đều sẽ không rời đi thiên tài địa bảo sao? Nó như thế nào sẽ đuổi theo chúng ta tới? Nó có điểm không thích hợp. Hình như là quá điên cuồng. Một đám người một bên phi vừa nói, có người đột nhiên quay đầu lại, vừa lúc nhìn đến một người chiều sơn động bay đi. Nị mạ, chúng ta bị người âm. Mộ Dung ra người toàn quay đầu lại, vừa lúc nhìn đến tiêu dĩ mặt phi tiến cái kia trong sơn động. Nàng đi vào phía trước còn quay đầu lại chiều bọn họ khiêu khích mà cười cười, môi đỏ khẽ mở, nói, đà tạ. Mộ Dung ra nhân khí hộp máu. Lúc này bọn họ còn không biết chính mình là bị nữ nhân này âm, liền làm bậy người. Nữ nhân kia, thực hảo. Thực hảo. Chờ bọn họ thoát ly nguy hiểm, nhất định phải đem nàng bầm thây vạn đoạn. Phẫn nộ bọn họ không biết, tiêu dĩ mạt căn bản là không tính toán buông tha bọn họ, liền tính bọn họ không tìm trở về, nàng cũng phải đi tìm bọn họ. Chương 639 thật nhiều bà bối, 47. Tiêu dĩ mạt nhìn đến mộ dung ra người bị cự xà truy đuổi, chiều bọn họ cười lạnh cười nhìn trên vách núi linh lũ quả liếc mắt một cái, chui vào sơn động. Cái này sơn động rất lớn, chỉ là cửa động liền có hai tầng lâu như vậy cao, càng đi bên trong đi, không gian càng lớn. Lớn như vậy cửa động, cự xa thế nhưng đem toàn bộ cửa động đều ngăn chặn, có thể thấy được thân thể hắn có bao nhiêu đại. Nguyên bản càng đi đi, hẳn là càng hắc cám, nhưng là nàng đi vào lại phát hiện, bên trong thế nhưng càng ngày càng sáng đường. Đi đến chính giữa nhất, nàng trước nhìn đến trên đỉnh núi có một cái thật lớn động, Cái kia động vừa vặn đủ mưa móc cùng ánh mặt trời tiến vào Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn, phát hiện động đỉnh thế nhưng có một tầng nhàn nhạt gọn sóng, thuyết minh mặt trên co thiên nhiên kết giới, người khác vô pháp từ phía trên xuống dưới. Cho nên, muốn tiến vào chỉ có thể từ trên vách núi sơn động. Một trận nồng đậm mùi hương làm nàng nhịn không được hít sâu một hơi, cảm giác cả người đều sảng khoái. Nàng đem ánh mắt rơi xuống trên mặt đất, nhìn đến trên mặt đất kia cây lùn lùn linh ú quả, hô hấp căng thẳng Này cây linh đú cây ăn quả thượng cũng không có cái gì bên ngoài kia một cây như vậy cao, cũng không như vậy rầm rạp, mặt trên trái cây cũng không nhiều như vậy, nhưng là lại làm nàng kích động vô cùng. Này cây thượng chỉ có 5 viên trái cây, chính là thế nhưng có 2 viên màu trắng trái cây, 3 viên kim sắc trái cây, 2 viên màu trắng. Nàng khỏe môi ước chế không được khỏe môi mỉm cười. Nàng nguyên bản cho rằng có 1 viên màu trắng linh đú quả cũng đã rất khó được, không nghĩ tới thế nhưng có 2 viên. Không chỉ có như thế. Mặt khác ba viên cũng đều là kim sắc, chỉ này một cây linh đú cây ăn quả, liền cũng đủ làm người điên cuồng. Kim sắc linh đú quả là có thể làm cung sư bá hoàn toàn gia tăng thọ mệnh, kia màu trắng hắn càng có thể hấp thu. Nàng lấy ra mấy cái hộp ngọc, dùng ngọc cắt đem trái cây từng viên cắt xuống tới bỏ vào đi, nghĩ nghĩ, nàng lấy ra một cái xe nhỏ, đem thụ liền căn đào lên, thu được huyết chi cảnh. Huyết dung nhìn đến linh đú cây ăn quả, cao hứng không thôi, chính mình cầm đi loại, trực tiếp đem nàng ném tại chỗ. Tiêu dĩ mặt lắc đầu, xoay người đi ra ngoài. Nàng mới ra tới, liền nghe được rung trời tiếng giống giận. Không xong. Tiêu dĩ mặt đi vào cửa động liền nhìn đến nhanh chóng bay trở về cự xà. Thật là vô dụ. Rõ ràng như vậy nhiều người, cũng không thể đem cự xà nhiều kéo trong chốc lát. Nàng mắng một tiếng, nhanh chóng đi vào huyền ngai biên, cũng không kịp trước đem trái cây hái xuống, trực tiếp đem chỉnh cây đều cấp rút lên. Bởi vì rút sốt ruột, dễ cây bị thương một ít, cũng không biết còn có thể hay không loại sống. Nàng hiện tại cũng không có thời gian suy nghĩ, đem cây ăn quả vẫn đến huyết chi cảnh, làm huyết dung đem linh ngũ quả hai xuống, thử lại đi loại, nhìn xem có thể hay không sống. Này huyết thể phát sinh bất quá ở mấy cái hô hấp chi gian, chờ cự xà truy lại đây thời điểm, nàng đã đảo tẩu. Cự xà trở lại huyền ngay xem cũng không xem bên ngoài bị rút đi linh ngũ cây ăn quả, lập tức bay đến trong động. Nhìn đến sạch sẽ sơn động, tức giận đến nó ở trong sơn động nơi nơi hất đuôi, đem toàn bộ sơn động đều làm hỏng. Tiêu Dĩ mặt ở cách đó không xa huyết chi cảnh nhìn cự sa vài cái liền thấy toàn bộ sơn hủy hoại vô vô bộ ngực. hào cường may mắn nàng có huyết chi cảnh bằng không không nhất định có thể trốn được nó cự sa phát tiết một phen sau ở không trung người người theo Tiêu Dĩ mặt hương vị đuổi theo lại đây đuổi tới nàng vị trí hiện tại liền chặt đứt hương vị tức giận đến nó đem nơi này sở hữu hết thể đều hủy hoại Tiêu Dĩ mặt vô vô bộ ngực, thật là nguy hiểm thật cự sa ở chỗ này phát tiết một hồi sau xoay người bay đi. Tiêu dĩ mặt vẫn luôn ở chỗ này đợi 4 ngày thời gian, xác định cự xà đã rời đi sau, nàng mới từ huyết chi cảnh ra tới. Chương 640 thật nhiều bảo bối, 48. Dư Nguyên đã tại chỗ đợi 5 ngày, chờ đợi thời gian càng lâu, hắn liền càng hoảng. Đã qua nhiều ngày như vậy, nàng có phải hay không đã bị cự xà giết? Chính là hắn cùng nàng ước định chính là ở chỗ này chờ 10 ngày, hiện tại thời gian không tới, hắn lại không dám tự tiện rời đi, sợ chính mình đi rồi nàng lại tới nữa, làm lẫn nhau bỏ lỡ. Chính là, hắn trong lòng vẫn là lo lắng không thôi, muốn trở về nhìn xem. Liên ở hắn lòng đang giao chiến thời điểm, tiêu dĩ mạt thân ảnh từ xa tới gần. Dư Nguyên nhìn thấy nàng, tâm mới rơi xuống trở về, chạy nhanh đón đi lên, nói, ngươi nhưng tính đã trở lại. Bắt được Linh lũ quả. Tiêu dĩ mạt gật gật đầu, chiều hắn cười cười, ngươi ở chỗ này, không gặp được sự tình gì đi. Không có. Có người tới phía trước ta liền trước gần nắp rồi. Dư Nguyên nói, mùi hắn tương đối hảo xử Người tới phía trước hắn đã nghe đến bọn họ hương vị, cho nên ở bọn họ tới phía trước liền ẩn nấp rồi. Cho nên, mặc dù là hai ngày này có người đi ngang qua nơi này, qua bên kia điều tra sự tình, cũng không có người phát hiện hắn. Không có việc gì liền hảo. Mấy ngày nay qua bên kia điều tra người rất nhiều, nàng liền sợ có người phát hiện Dư Nguyên. Hiện tại nhìn thấy hắn bình yên vô sự, nàng mới yên tâm. Thiều cô nương, chúng ta hiện tại đi sát phía trước những người đó sao? Dư Nguyên hỏi. Người nhìn đến bọn họ. Dư Nguyên gật gật đầu, ngày hôm qua thời điểm ta nhìn đến bọn họ, so với phía trước thiếu một nửa người. Như vậy cũng chưa chết nhiều ít. Tiêu dĩ mặt thở dài, bất quá chúng ta hiện tại không đi tìm bọn họ, đi trước đem bồi nguyên thảo bắt được tay. Dư Nguyên cảm động không thôi, hảo. Nhìn ra được nàng rất hận những người đó, lại có thể đem chuyện của hắn đặt ở thủ vị, trước hết nghị giúp hắn tìm được bồi nguyên thảo. Nàng ngươi thật tốt. Tiêu dĩ mặt xem hắn cảm động bộ dáng, lắc lắc đầu. Gia hỏa này thật là đơn thuần làm người có chịu tội cảm. Xác định phương hướng sau, hai người hướng nguyên thảo bên kia đi. Dọc theo đường đi gặp được không ít người là hướng các nàng bên này đi, phỏng chừng đều là hướng về phía Linh ngũ quả đi. Hảo kỳ quái, những người này nếu là hướng về phía Linh ngũ quả đi, chẳng lẽ không biết Linh ngũ quả đã hái được sao? Dương Nguyên gại gãi đầu, rất là khó hiểu. Tiêu dĩ mạt nghĩ nghĩ, nói, ta tưởng này hẳn là mộ dung ra mưu kế. Cái gì mưu kế? Biết linh lũ quả bị hái được sự tình, chỉ có mộ dung ra người. Hiện tại những người này còn hướng bên kia đi, chỉ thuyết minh, bọn họ đem chuyện này giấu dếm xuống dưới. Tiêu dĩ mặt suy đoán, bọn họ vì cái gì muốn đem chuyện này giấu dếm xuống dưới. Dư nguyên nghĩ không ra nguyên nhân. Bọn họ đang lẩn trốn đi thời điểm phát hiện ta, nhưng là không biết ta là ai. Tiêu dĩ mặt nói, một người, muốn ở to như vậy tiểu trong giới giấu đi, vẫn là thực dễ dàng. Bọn họ nhân số thiếu, muốn tìm được ta. Không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nhưng là, nếu làm rất nhiều người tham dự tiến vào, làm cho bọn họ biết linh đú quả đã bị ta đoạt đi rồi, muốn tìm ta nói, liền dễ dàng nhiều. Vậy ngươi chẳng phải là rất nguy hiểm. Dương Nguyên lo lắng mà nói. Con Hảo. Tiêu dĩ mặt nói, ta đi thời điểm, cho chính mình làm điểm nguy trang. Bọn họ muốn tìm đến ta, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Hơn nữa, bọn họ cũng không nhất định có thể sống đến lúc ấy. Bên này sự tình nhất thời sẽ không có cái gì phiền thoái. Chúng ta đi trước cầm bồi nguyên thảo, lại trở về thu cái này cái đuôi Hảo. Hai người đuổi mấy ngày lộ, liền tới tới rồi bồi nguyên thảo nơi địa phương. Phóng nhãn nhìn lại một mảnh đầm lầy, căn bản nhìn không tới bồi nguyên thảo bóng dáng. chương 641 thật nhiều bà bối, 49. Linh U quả sinh trưởng ở dưới vực sâu, bồi nguyên thảo sinh trưởng ở đầm lầy, hai nơi mà hợp với không xa. Tiêu dĩ mặt cùng dư nguyên ở đầm lầy lục xoát một vòng lớn Đều không có tìm được bồi nguyên thảo. Ngay cả dư nguyên cái mũi cũng nghe không đến. Có thể hay không là đã có người khác đem nó hái. Tiểu dĩ mặt hỏi. Mẹ ta nói, nàng giấu đi, hẳn là sẽ không bị người phát hiện. Dư nguyên nói như vậy, nhưng là cũng không xác định. Vậy ngươi nương còn nói cái gì không? Tiểu dĩ mặt hỏi. Mẹ ta nói, tiểu trong giới địa thế cũng có thể sẽ biến, làm ta tìm phạm vi khoan một chút. Ngươi lại đem bản đồ cho ta xem. Dư nguyên đem bản đồ cho nàng. Nàng cầm bản đồ cẩn thận nghiên cứu một phen, chỉ vào trên bản đồ một cái điểm nói: "Dựa theo chúng ta phía trước hành trình, chúng ta hẳn là ở chỗ này mới đúng. Ở nguyên nương tới thời điểm, nơi này còn không phải đầm lầy. Cho nên, chúng ta chân chính muốn tìm địa phương, ở cách nơi này còn có một ngày khoảng cách mới đúng." Dương Nguyên không biết nàng như thế nào tính, bất quá nàng nói là, vậy khẳng định là. Vì thế các nàng tiếp tục đi phía trước bay một ngày, ở trời tối phía trước tới rồi tiêu dĩ mà suy tính vị trí. Ở chỗ này, Bọn họ vẫn như cũ không có nhìn đến bồi nguyên thảo, nhưng là tiêu dĩ mặt lại cảm giác được một trận không tầm thường giao động. Hẳn là chính là nơi này không sai. Tiêu dĩ mặt nhìn nhìn bốn phía, cùng phía trước thoạt nhìn cũng không có cái gì khác biệt. Giữa nguyên ở chỗ này cùng phía trước không sai biệt lắm, có chút không xác định hỏi, thật là nơi này sao? Ngươi nương có hay không cho ngươi cái gì nhắc nhở? Tiêu dĩ mặt hỏi. Không có, nàng chỉ là nói nếu tìm không thấy nói liền tìm ngươi hỗ trợ. Nàng nói ngươi hẳn là có thể giúp ta. Dư Nguyên đáp: Tiêu Dĩ mặt có chút minh bạch con mẹ nó ý tưởng. Dư Nguyên tư tưởng quá mức đơn giản. Nếu hắn gặp được những người khác, cảm thấy là người tốt nói, vô cùng có khả năng sẽ đem lần này sự tình nói cho hắn. Nếu người nọ là thiệt tình đối hắn còn hảo, nếu chỉ là mặt ngoài công phu, hoặc là nói nhắc tới Bồi Nguyên Thảo về sau động ý xấu, kia Dư Nguyên liền không nhất định có thể được đến Bồi Nguyên Thảo. Rốt cuộc kia chính là thánh dược. Đại bộ phận người đều khó bảo toàn sẽ không động tâm. Nàng đối chính mình hài tử quá hiểu biết cho nên mới sẽ chỉ nói cho hắn địa phương, không nói cho hắn tìm kiếm phương pháp. Như vậy liền tính là hắn đem người khác mang đến, cũng không thể tìm được Bối Nguyên Thảo. Tiêu Dĩ Mặc tưởng là suy nghĩ cẩn thận con mẹ nó ý tưởng, nhưng là vẫn như cũ tương đương vô ngữ. Nàng cũng không biết như thế nào tìm a. Tiễn tiểu giới phía trước lại chưa cho quá nàng nhắc nhở. Nàng nghĩ nghĩ, Dư Nguyên Nương lúc trước ở chỗ này gặp được chưa thành thục Bối Nguyên Thảo, nhất khả năng dùng phương pháp chính là dùng trận pháp đem nó che giấu lên. Chính là. Nàng là yêu thú, là không có khả năng học được bố trí trận pháp. Kia duy nhất biện pháp chính là mời người khác bố trí trận pháp, hoặc là dùng dùng một lần trận pháp. Nàng nghĩ tới hắn nương đối nàng cùng thái nhất tông tín nhiệm, còn có dặn dò dư nguyên tìm nàng hỗ trợ nói. Chẳng lẽ nói, lúc trước giúp nàng bố trí trận pháp, hoặc là cho nàng cái này trận pháp người, là thái nhất tông người. Cho nên hắn nương mới có thể làm hắn tìm nàng, hơn nữa tin tưởng tìm nàng là có thể tìm được bồi nguyên thảo. Nếu thật là như vậy, kia chuyện này liền đơn giản. Nàng cùng Dư Nguyên đi phía trước đi, đi rồi trong chốc lát hậu quả nhiên cảm nhận được trận pháp hơi thở. Nàng đi qua đi, duỗi tay đi cảm thụ hạ, quả nhiên cảm nhận được quen thuộc hơi thở. Thật là thái nhất tông trận pháp. Nàng trong lòng nghĩ hoặc, Dư Nguyên nương như thế nào sẽ cùng thái nhất tông người có giao tình? Lại là ai cho nàng trận pháp? Tiêu cô nương, này thật là trận pháp. Ngươi sẽ bố trí trận pháp sao? Tiêu Dĩ Mạt lắc lắc đầu. Chương 642 thật nhiều bà bối, 50. Nhìn đến nàng lắc đầu, Dư Nguyên cũng nào nhi. Nàng có thể nhìn ra tới là trận pháp, nhưng là kia cũng vô dụng a, Cần thiết đến đem trận pháp giải mới được. Tiêu dĩ mặt nhìn đến hắn khổ hề hề, lông mày đều phải suy sụp xuống dưới bộ dáng, phụt một tiếng bật cười. Đừng hoang hốt, ta tuy rằng sẽ không bố trí trận pháp, nhưng là muốn tởi bỏ một cái trận pháp, ta còn là biết như thế nào làm cho. Người biết, nếu là người khác trận pháp, ta có lẽ bó tay không biện pháp. Nhà mình trận pháp, chỉ cần xác định là nào một loại, là có thể đối ứng giải trận. Thật sự. Dư Nguyên lập tức tinh thần. Bằng không ngươi nương như thế nào sẽ làm ngươi tìm chúng ta hỗ trợ đâu. Tiêu dĩ mạt vỗ vô bờ vai của hắn, kế tiếp liền giao cho ta đi. Vậy phiên phải ngươi. Tiêu dĩ mạt tuy rằng nói nhẹ nhàng, nhưng là thật sự thao tác lên cũng không phải dễ dàng như vậy. Nàng trước hết cần muốn xác nhận trận pháp, sau đó từ trong trí nhớ phân tích xuất trận pháp các điểm, lại căn cứ những cái đó điểm đi tìm phá giải biện pháp. Nàng đối với trận pháp cũng không hiểu biết. Cho nên muốn tử như vậy nhiều trận pháp trung tương cái này trận pháp tìm ra, sau đó lại nghiên cứu này phá giải biện pháp, đối nàng tới nói là một cái rất đại công trình. May mắn nơi này tương đối hiểu lánh, bảo bối cũng không nhiều, đến nơi đây tới người cũng tương đối thiếu, mấy ngày nay cũng không có người tới quấy rầy nàng, làm nàng có thể trầm hạ tâm tới nghiên cứu chuyện này. 7-8 ngày sau, nàng rốt cuộc tìm ra phá giải điểm. Đấm đấm đã toan rất bối, lúc này nàng vô cùng tưởng niệm Dương Nếu Đồng cùng Mạnh Ngọc Sơn. Nếu là hai người bọn họ ở nói, khẳng định có thể trước tiên nhận ra đây là cái nào trận pháp, cũng có thể ở trước tiên biết như thế nào phá giải chúng nó. Nơi nào giống nàng như vậy yêu cầu hoa nhiều như vậy thời gian, toàn dựa trong đầu đối với trận pháp ký ức tới y thì hồ lô hòa gáo. Cũng may mắn nàng trong đầu có những cái đó ký ức, bằng không nàng đối chuyện này cũng chỉ có thể bạch bạch nhìn. Nàng mang theo dư nguyên đi vào đầm lầy vương, làm dư nguyên đi đảo trong chốc lát, quả nhiên ở lầy lội đầm lầy hạ đảo ra một khối trận thạch. Kìa khôi trận thạch bị móc xuống, hai người trước mắt cảnh tượng lập tức không giống nhau. Nguyên bản đều là đầm lầy địa phương, thế nhưng xuất hiện một cái lùn lùn gõ đất.